di quốc chúng ta đều là cùng tự một cái mẫu tinh vẫn luôn đều làm hoa quốc đồng bào xuất lực cảm ơn thí thí, n quốc cảm ơn hoa quốc đồng bào nhóm vương hai mươi hoa quốc nên tạ đàn chủ bọn họ hiện tại chúng ta cũng minh bạch bọn họ vì sao đều đã là thiên bảng trước mười còn liều mạng thăng cấp cảm ơn sở hữu các đại thần thí thí thí, n quốc cùng cảm ơn n quốc ta không nói cảm tạ về sau hoa quốc người đều là ta huynh đệ y đi đi quốc trên lầu nói rất đúng mọi người đều là người một nhà ta càng muốn biết già đến nhị tinh hệ sẽ có cái gì kết cục y đi đi về đốt quốc hiện tại đều đã hàng hai cấp đàn chủ bọn họ lại xin trọng tài ha ha ha tốt nhất làm cho bọn họ hai bàn tay trắng y đi đi ép quốc đồng cảm cũng không biết bầu trời phi thuyền còn ở không hiện tại nhìn không tới nó thực không an tâm a Vê đốt quốc ha ha ha, sợ cái gì, có đàn chủ đại thần bọn họ ở, kia xâm lấn phi thuyền có thể làm cái gì. Y L quốc ha hả, huynh đệ kém 20 cấp A, bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi hạ, như thế nào cũng là cùng đàn chủ đại thần cùng một ngày thăng cấp. Chính như L quốc nhân huynh nói, hiện tại dễ thiết giao thiếu tướng cái gì cũng không dám làm, càng là đối đầu não dễ mưu bắt đầu dùng một bật phương án phẫn nộ dị thường, nếu không có ly tử pháo công kích. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xem như tự mình tiến vào, nhưng tiêm một pháo thuộc về bốn cấp văn minh uy lực, đối thượng mới hai cấp tân tiến hóa tinh, nhưng chính là muốn hủy diệt đối phương tinh cầu. Như vậy vũ trụ liên minh sao có thể tiểu phạt, càng đừng nói, này vẫn là viên nguyên tố tự nhiên. Tiến hóa tinh. S.S. Kỳ ở khiếp sợ sau, che giấu hảo đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, lại vào lúc này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình năng lượng đang ở suy yếu. Này! Sao có thể? kỳ đầu tiên là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mới khẩn trương lại tiểu tâm cẩn thận che giấu hảo hắn năng lực thượng rất nhỏ yếu bớt. Lúc này hắn còn tưởng rằng chính mình năng lực yếu bớt chung là tiêu hao quá độ. Lại không biết, đây là vũ trụ chúng tối cao vị diện ác ma chi tạp có tác dụng, mà hiện tại cũng chỉ là bắt đầu. Chờ hắn chân chính cảm nhận được ác ma chi vì khi, mới hiểu được chính mình tới khi bất an đại biểu cho cái gì. Không chỉ là kỳ lúc này toàn bộ gia đến nhị chủ hạm thượng sở hữu gia đến nhị tinh người còn không biết bọn họ ác mộng từ bọn họ xâm lấn địa cầu cũng đã có phượng nam đã sớm an bài cho bọn hắn kết cục tích tích tích cảnh cáo cảnh cáo dễ mưu đầu não phát sinh số liệu hỗn loạn nguy hiểm tích tích dễ thiết giao thiếu tướng đang nghe đến đầu não số liệu hỗn loạn khi hắn kinh dận mà phách về phía khống chế đài dễ mưu ngươi đến đến sao lại thế này chạm vào Không cần tìm lý do, lần này đều là ngươi này đáng chết chủ đầu nao ra kế hoạch tốt hết thể đều ở thất bại, hắn còn không có hoàn toàn tiếp thu cái này đả kích, đầu não đột nhiên tới cảnh báo làm hắn toàn bộ điên cuồng lên. Tích tích! Đầu não số liệu hỗn loạn! Nguy hiểm! Tích! Nguy hiểm! S.S. Kỳ so mỗi thiếu tướng muốn cẩn thận, hắn ở gọi vào nguy hiểm khi, trong lòng liền có dự cảm bất hảo, thực sắp làm hắn nhìn đến trên màn hình cảnh tượng khi hắn sợ hãi mà mở to miệng. Chương 439, phản bị đoạt lấy, canh năm Phượng Nam ở trở thành 50 cấp nguyên tố sư sau, lại hấp thu mấy chục cái nguyên tố đồ đẳng, làm thực lực của chính mình tăng lên tới 5 cấp văn minh sở yêu cầu cấp bậc 70 cấp, vừa lúc lấy nàng hiện tại thể chất cũng chỉ có thể đến 70 cấp, còn hảo này cùng cá nhân tiềm lực không quan hệ, nếu là Phượng Nam tiềm lực chỉ tới 70 cấp kia đã có thể không làm lấy thực lực của nàng làm địa cầu được đến càng nhiều chỗ tốt rồi. Liên ở nàng làm như vậy khi, cùng nàng có an ý lánh vũ thương bọn họ cũng bắt đầu hấp thu khởi nguyên tố đồ đằng mãi cho đến bọn họ chung một bộ phận tới 50 cấp khi, đồng thời hướng vũ trụ liên minh xin trọng tái nhập xâm giả. Không thể không nói, sớm biết rằng vũ trụ pháp tác phượng nam bọn họ, ở trả thù khi an ý 10 phần. Nam Nam, ta không thể hấp thu nguyên tố đồ đằng. Tập 49 cấp tề dai dai vẻ mặt đau khổ đều mau buồn bực đã chết. Nàng như thế nào liền kém như vậy một bậc cũng là năm mươi cấp cao thủ, nhưng thể chất không đủ, liền chết tạm ở chỗ này. Thật thật là quá hố nàng. Phượng Nam chớp chớp mắt, vẻ mặt dai dai tỉ hảo đáng thương không đợi nàng mở miệng liền nghe được Tần Hoàng Tử nói, hừ hừ, ai làm ngươi đều dùng roi, không nhiều lắm rèn luyện thân thể, hiện tại biết hậu quả đi, làm đều thượng năm mươi cấp lanh vũ thương, hoa khỉ quân. Nam Cung Thiệu, Tiểu Trúc Ngai, Tần Hoàng Tử, Khang Kiến Quân, Điền Gia Hảo, Yên Lạng Gật Đầu, bọn họ cũng có thể cảm giác được mỗi lần hấp thu nguyên tố đồ đằng thăng cấp sau, trong thân thể cái loại này báo hòa cảm, còn hảo bọn họ bản thân thực chiến khi đều thích tăng mạnh thân thủ, vốn dĩ bọn họ đều chỉ là vì không được đầy đủ dựa vào nguyên tố năng lượng, hiện tại xem ra, bọn họ cách làm rất đúng. Ta đến 50 cấp, cảm giác thân thể thừa nhận lực đã mau đến cùng xem ra muốn tăng mạnh thân thể rèn luyện. Điền Gia Hạo nói nhìn về phía Điền Gia Hiền. Từ đầu đến cuối lạnh mặt ngồi ở Phượng Nam bên người Lãnh Vũ thương, thấy Phượng Nam vẫn luôn không xem hắn rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, trong thanh âm mang lên một mặt lo lắng nói, tiểu Nam Nhi, ngươi liền không nói nói, ngươi như thế nào có thể hấp thu như vậy đa nguyên tố đồ đằng, ngươi liền không lo lắng cho mình thân thể. Không có việc gì, ta vẫn luôn đều không có dùng nguyên tố đồ đằng thăng cấp quá. Phía trước dùng đồ đằng vật phẩm trang sức làm băng hệ hoàn chính khi, những cái đó đồ đằng vật phẩm trang sức tăng lên ta thể chứa, đến 75 cấp cũng không có vấn đề gì. Minh Bạch lánh vũ thương là ở quan tâm nàng thân thể, nàng đem tay phóng tới trong tay hắn, làm chính hắn đi cảm thụ nàng tâm mạch nhảy lên. Hoa khỉ quân nhìn thoáng qua nghiêm túc nắm lấy vượng nam thủ đoạn tinh địch, mới hỏi khởi hắn tới trước liền muốn hỏi vấn đề, nam nhi, ngươi sẽ không không nguyên nhân liền đến 70 cấp đi. Ân, ta hiện tại còn không thể xác định, chờ ngày mai đi, nếu là có biến hóa minh bạch vũ trụ liên minh liền sẽ phát thông cáo. Phượng Nam không giải thích rõ ràng, nàng hiện tại cũng không thể xác định, liền giao cánh truyền cho nàng tin tức chung, cái kia khả năng yêu cầu liên minh cao tầng một nửa thông qua, những cái đó cao văn minh chủng tộc sẽ nghĩ như thế nào nàng lại không thể quyết định. Lãnh vũ thương ở xác định Phượng Nam thân thể hết thẻ bình thường sau, ánh mắt liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngự khi âm chầm nói, chúng ta có phải hay không nên đưa phân đáp lễ? Hắn rõ ràng lần này có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ, nhà mình tiểu nam nhi nhất định dùng cái gì chân quý chi vật, liền kia làm hắn đều cảm giác được run sợ hát quang, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đi, còn có kia kim quang, cũng tuyệt đối có cái gì ở trong chứa, nếu nhà hắn tiểu nam nhi xuất huyết nhiều, như thế nào có thể không cho những người đó mua đơn? Phượng Nam trầm tĩnh không gợn sóng tinh trong mắt rốt cuộc nổi lên một mặt như có như không gợn sóng, nàng như thế nào liền không nghĩ tới tìm đầu sọ phải về nàng tổn thất ta, là, thật là, đều đã cùng vũ trụ nối đường dây, bọn họ yêu cầu đồ vật rất nhiều. Chương 440, Phản bị đoạt lấy hai, canh một. Nếu nói chỉ là nghe được vũ trụ liên minh thông cáo chung nhắc tới một vị 70 cấp hoàng giả nguyên tố sư cùng 7 vị 50 cấp cao đẳng nguyên tố sư còn không có bị chính an bài nhân thủ cứu giúp chủ hạm dễ thiết giao còn không có cái kia chính là đối giả đến nhị tinh hệ tới nói, cũng là làm cho bọn họ khủng hoảng cường giả chiến lược. Thiếu, thiếu tướng, cơ miệng, dễ thiết giao thiếu tướng một lòng đều ở làm chủ hạm khôi phục bình thường, nghe được phó quan thanh âm hắn không trực tiếp báo thô khẩu đã thật đúng là có lý giải phải biết rằng vị này máu lạnh tham lam thiếu tướng hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng ta dựa chết dễ mưu đầu não ngươi cũng không thể thật ra vấn đề a lúc trước lao tử như thế nào liền não chịu cho ngươi khai thông quyền sở hữu hạn ngươi nha lại không bình thường lên phi thuyền liền thật sự ở thành trời cao vật rơi lão tử con không muốn chết a a a thiếu thiếu tướng bên ngoài phó quan cũng không nghĩ phân tâm từ hạm thượng đầu não ra vấn đề sau bọn họ liền ở cứu giúp chứ cũng là vì đầu não không thể lại có hiệu quả mà khống chế mặt đất bọn họ chủ phòng điều khiển trước màn hình lại đổi trở về có thể rõ ràng nhìn đến hạm ngoại quang kích bắn ngược trong suốt cửa sổ chiếm chủ phòng điều khiển nửa mặt tường nửa hình cung hình trong suốt ngoài cửa sổ phụ không đứng ở trời cao một nữ bảy nam mới là làm đầu não thất thường đi ss kỳ cũng là đang xem đến trống rông xuất hiện tám người Mới đoán được dễ mưu đầu não cảnh cáo nguy hiểm là cái gì, cũng nghĩ đến đầu não dị thường có phải hay không liền cùng này 8 người có quan hệ, tưởng tượng đến bọn họ thân phận. S.S. kỳ liền cảm thấy khắp cả người phát lệnh, tới, địa cầu cường giả tới đối phó bọn họ này đàn kẻ xâm lớn. Hiện tại đương dễ thiết giao thiếu tướng cũng xem hạng ngoại 8 người khi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như lại về tới phía trước kia một màn, màu đen quang thuẫn đem ly tử quang pháo bắn ngược khi trở về. Hắn trong lòng liền cảm giác được đại sự không ổn, phải biết rằng một cái mới tiến hóa không mấy năm tinh cầu, sao có thể có mạnh hơn 4 cấp văn minh vũ lực phòng ngự, tiếp theo vũ trụ liên minh thông cáo làm hắn minh bạch chính mình này đàn kẻ xâm lân có bao nhiêu tìm đường chết. Có thể không cần khoa học kỹ thuật trình độ liền trở thành vũ trụ liên minh tán thành 2 cấp văn minh tinh cầu, chỉ có thể thuyết minh tinh cầu này thượng đã có 50 cấp cao thủ, liền tính nơi này không phải nguyên tố tự nhiên tinh nhưng chỉ cần tới rồi 50 cấp cường giả, đều có đạp không mà đi năng lực. Có thể ở trời cao tự nhiên hành động, chính là ra ngoài không gian đều lấy làm ngắn ngủi dừng lại 50 cấp thượng cường giả, liền tính đối thượng bọn họ ra đến nhị tinh hệ loại này có tinh tế chiến hạng, cũng là có năng lực hủy diệt bọn họ chiến hạng, bởi vậy liền tính là khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi bảy táng cấp văn minh tinh hệ, cũng sẽ không đi tùy ý treo chọc có 50 cấp cường giả tinh cầu hiện tại hắn nhìn đến chính là cái gì tám danh năm mươi cấp thượng nguyên tố sư sao đáng chết hắn như thế nào liền quên mất vừa mới vũ trụ liên minh cuối cùng một lần thông chi nói gì đó bảy mươi cấp sao sao có thể nay tám vị cường giả chung có bảy mươi cấp nguyên tố sư thiên a bọn họ rốt cuộc vì cái gì tới như thế nào hội ngộ thượng có bảy mươi cấp nguyên tố sư tân tiến hóa tinh cầu nếu địa cầu cũng có linh trí hiện tại nhất định sẽ khoe khoang mà hư lạnh một chút, hảo hảo giáo dục hạ dễ thiết giao cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thật đương nó là giống nhau tinh cầu A, không thấy nó chính mình tiến hóa chỉ dùng 3 năm, ha ha ha, ngươi cái tiểu biểu tra quá vô chi. Trục phi loạn nhập mỗi chỉ, lần đầu tiên thể hội đạp không mà đi Phượng Nam thắng người, bọn họ trực tiếp đi tới giả đến nhị chủ hạ ngoại trời cao, nơi này là địa cầu tầng khí quyển trung gian, Phượng Nam đã đến chuyện thứ nhất, Chính là dùng chính mình tinh thần lực xâm lấn tới rồi cái này kêu rẽ mưu chủ phi thuyền nội, đối với nó ngoại hình rất giống mô bộ mản gà ạ niềm trung vũ trụ thành lũy, Phượng Nam là thực vừa lòng. Đừng nhìn Phượng Nam đối loại này công nghệ cao sản vật hiểu không nhiều lắm, cũng không nên quên nàng có một cái trăm phần trăm trung tâm hệ thống quảng gia, cũng đừng cảm thấy giao cánh chỉ là vị diện giao dịch khí quảng gia, không thấy nó đều có thể kiêm quản xử lý mấy cái không gian hiện tại giao cánh chính thông qua phượng nam tinh thần lực trực tiếp đem dễ mưu đầu não sở hữu số liệu đều đóng gói ký lục đồng thời còn tùy tay đem mỗi đầu não hệ thống cũng hủy hoại chủ nhân nhà nó là coi trọng này chiến hạm nó tất nhiên là không thể làm chủ nhân được đến một cái thứ phẩm còn dưỡng oai trí năng đầu não nay chiến hạm không đầu não sợ cái gì bọn họ xâm đinh kia đồ tham ăn ở làm ra là cái cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện cao cấp trí năng đầu não Cấp này chiến hạm thay không phải thành. Có thể nói giao cánh đã đem nhân ra già đến nhị tinh hệ chuyên môn dùng để xâm lấn khi dùng chiến hạm trực tiếp phân chia đến Phượng Nam tư hữu tài sản. Nếu không phải Phượng Nam nơi địa cầu hạn chế nàng cùng xâm đinh giao dịch, nào còn dùng chờ tới bây giờ mới có cơ hội được đến một trận phi thuyền. Giống địa cầu hiện tại loại này tiến hóa sau thuộc về tự nhiên tinh cầu, không phải nói trên tinh cầu bản thân khoa học kỹ thuật được, nghiên cứu không ra phi thuyền. Liền không thể cùng cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện giao dịch công nghệ cao, tại vị mặt giao dịch hệ thống pháp chung, có chứa lực sát thương cường vật phẩm, đều sẽ nhân thương. Nhân nơi tinh cầu có điều hạn chế. Liền như giống hiện tại địa cầu nơi này, nếu là không có những cái đó tất yếu hạn chế, bắt được vị diện giao dịch khí chính là có giá tâm người, phỏng chừng hiện tại địa cầu còn không còn sớm đã bị nhân ra cầm công nghệ cao vũ khí cấp chiếm linh thành tư nhân tinh cầu. Ở giao cánh hoàn thành nó nhiệm vụ sau, Phượng Nam nhìn trong suốt cửa sổ nội mấy người, ánh mắt đối thượng dễ thiết dao nháy mắt, hét thảm một tiếng từ dễ thiết dao trong miệng truyền ra. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng với cường địa vật ngã xuống đất, dễ thiết dao toàn bộ thân thể xúc thành một đoàn, ôm lấy đầu toàn thân co rút, không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhân ra trọng điểm chiếu cố, đương tinh thần công kích ở hắn tinh thần trong nước nổ tung khi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng hắn như thế nào cũng không rõ cái kia nhìn như vô hại cường giả nữ hải ra tay thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn nàng chẳng lẽ không biết sở hữu tu luyện đều quan trọng nhất chính là tinh thần hải sao phượng nam sẽ nói nàng chính là biết tinh thần hải đối sở hữu tu luyện giả tầm quan trọng mới dùng tinh thần bạo phá sao nàng chính là làm trọng thương cái này kêu dễ thiết giao đại não làm hắn thành một phế nhân hảo hảo hưởng thụ nàng cấp đệ nhất phân đáp lễ ra đến nhĩ tinh người nghe Các người tốt nhất đều thu hồi không nên có động tác nhỏ, cũng không cần có dư thừa tiểu tâm tư, toàn an phận rời đi chính mình hiện tại vị trí, tập trung đến nghỉ ngơi khu, hiện tại dễ mưu hào đã bị chúng ta tiếp nhận. Phượng Nam nói liền như sấm sét giống nhau nền ở chủ hạm nội sở hữu già đến nhị tinh nhân tâm, bọn họ tưởng phản kháng, nhưng kia truyền vào bọn họ tinh thần trong biển thanh âm, liền như ma chú giống nhau làm cho bọn họ không dám có bất luận cái gì dị động. Bọn họ đang nghe đến cái này kêu địa cầu tân tiến hóa tinh thượng có 70 cấp cường giả khi, liền bắt đầu lo lắng đề phòng, hiện giờ ở biết nhân ra không chỉ là 70 cấp cường giả, vẫn là tinh thần hệ 70 cấp nguyên tố sư, bọn họ nơi nào còn có mặt khác tâm tư, có thể giữ được bọn họ mệnh thì tốt rồi. Ra đến nhĩ đối với sinh tồn ở tiến hóa trên tinh cầu chủng tộc vẫn là có nhất định hiểu biết, trước kia bọn họ nếu không phải dùng chút không chính đáng thủ đoạn, Đối phó khởi những cái đó mỗi ngày đều ở vì sinh tồn sống ở giết chóc chung người sống sót, bọn họ đâu có thể nào chiến thắng đối phương. Chương 441, bắt lấy tù binh, canh hai Hiện tại nếu là bọn họ cơ giáp còn có nguồn năng lượng, đến là có thể cùng 35 cấp dưới cao thủ một trận chiến. Vấn đề là, nhân gia tinh cầu tiến hóa phương hướng là nguyên tố sư thời đại, lại ở bọn họ tới nói, liền lập tức toát ra tầm cái 50 cấp trở lên cường giả. Bọn họ lấy cái gì cùng nhân ra đấu? Già đến nhị tinh người đều không phải xuẩn, tự nhiên minh bạch Phượng Nam bọn họ bảo chứng tu luyện là chuyện như thế nào? Già đến nhị tinh hệ người sẽ không cảm thấy trên địa cầu nhân loại là có dự mưu, chỉ biết cảm thấy là ở phát hiện có kẻ xâm lấn khi, lập tức hấp thu nguyên tố đổ đằng nhanh hơn thăng cấp. Phượng Nam dùng tinh thần lực xem đến già đến nhị tinh người một đám rời đi cơ giáp, an phận mà đi hướng nghỉ ngơi khu lại nhìn đến đã đau hôn dễ thiết giao cũng bị hắn phó quan mang theo đi vào nghỉ ngơi khu theo một chỗ chỗ không ra tới khu vực giao cánh thao tác đóng cửa sở hữu thông đạo chỉ để lại một chỗ thông ngoại ngoại giới làm nó bất đắc dĩ chính là nó không nghĩ tới dễ mưu cái kia thứ phẩm đầu não vẫn là cái chỉ số thông minh tiền nợ thế nhưng đem chủ hạm thượng một nửa năng lượng đều tiêu hao cái này làm cho giao cánh đau lòng một phen nhưng chiến hạm hiện tại nơi khu vực là địa cầu tầng khí quyển trung Đối với kẻ xâm lấn, nơi này pháp tắc cũng không phải là như vậy có thiện, nó tốt nhất đừng làm này thủ chiến hạm bay đến trên mặt đất. Tiếp thu tới rồi giao cánh tin tức, Phượng Nam nhìn về phía bên người mấy người, này chiến hạm chúng ta muốn chính mình dẫn đi. Lãnh vũ thương cùng Hoa khỉ quân bọn họ cũng không cần Phượng Nam giải thích, an ý gật đầu bay về phía chiến hạm các nơi, Bảy người cắt chiếm một góc, sử dụng bọn họ nguyên tố chi lực bao vây hướng chiến hạm. Nay thủ to lớn vũ trụ chiến hạm thật muốn là phóng tới trên mặt đất, có thể nói Hoa quốc một phần năm thổ địa đều phải bị nó chiếm. Còn hảo từ đầu tới đuôi bọn họ liền không nghĩ tới làm nó đáp xuống ở trên mặt đất, phá hư bọn họ gia viên. Thuộc về lãnh vũ thương trong suốt sắc không khí nguyên tố, Hoa Khỉ quân kim diễm sắc hỏa nguyên tố, Nam Cung thiệu màu đỏ tím hỏa nguyên tố, Thần Hoàng Tử thâm màu xanh lục một nguyên tố, Khang Kiến quân kim sắc kim nguyên tố, Tiểu Trúc nhai trong suốt sắc tinh thần nguyên tố. Hơn nữa điển giá hạo màu xanh biết một nguyên tố, hợp lực đem toàn bộ chiến hạm bao vây sau, chậm rãi xuống phía dưới kéo, lúc này cùng già đến nhị chiến hạm xâm lấn khi không tồi, toàn bộ tầng khí quyển không ở có áp lực, cũng không ở có cuồng bạo nguyên tố năng lượng, dường như cam chịu nó tồn tại, làm nó bị đai an toàn tới rồi hoa quốc trên không. Theo già đến nhị tinh hệ chiến hạm dừng lại ở hoa quốc trên không, đã sớm đợi mệnh hoa quốc nguyên tố sư bay ra đem toàn bộ chiến hạm vây quanh. Từ bọn họ sau lưng nguyên tố cánh có thể thấy được, bọn họ đều là thượng 30 cấp học xong bay lượn năng lực nguyên tố sư nhóm. Muốn nói hiện tại Hoa Quốc nội thượng 40 cấp nguyên tố sư là thưa thớt, nhưng tới rồi 30 cấp nguyên tố sư cũng đã chiếm cả nước chung đẳng trở lên nguyên tố sư chung một phần tư tỷ lệ. Bọn họ tất cả đều là các đại mặt khác vẫn luôn bồi dưỡng nguyên tố sư chiến sĩ, vì chính là ngày này đã đến, không nói mặt khác quốc nguyên tố sư, chính là bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới. Rõ ràng một khắc trước vẫn là đối mặt ngoại tinh nhân xâm lấn, ngay sau đó bọn họ không chỉ thành vũ trụ liên minh tinh, còn đem này xâm lấn chiến tranh thành lũy cấp không chế. Sở hữu nguyên tố chiến sĩ nghe lệnh, chuẩn bị tiếp thu tù binh. Lãnh vũ thương lệnh băng nguy nghiêm thanh em không chỉ truyền vào ở đây sở hữu nguyên tố sư trong hai, chính là chiến hạm nội cũng có thể nghe được hắn kia như tử thần tuyên án lời nói. Tù binh! Bọn họ thành tù binh! Nhiều buồn cười à! cho tới nay đều là bọn họ nô dịch mặt khắc cấp thấp tinh hệ lấy đảm đương tù binh hiện giờ cũng có bọn họ bị trở thành tù binh một ngày a là len keng hữu lực hồn hậu thanh âm quanh quẩn tại đây phương không gian chiến hạm nội ra đến nhị tinh người phát hiện phía trước duy nhất cho bọn hắn lưu lại thông hướng bên ngoài thông đạo hiện tại chiếu nổi lên chỉ đèn đường tiếp theo phía trước kia chuyển tới nhập bọn họ tinh thần trong biển giọng nữ lại lần nữa vang lên đem đôi tay phóng tới đầu sau Dựa theo các ngươi quân cấp xếp thành hàng, một đám hạ hạng, không cần làm vô vị hành động, các ngươi tư liệu chúng ta đã từ dễ mưu đầu náo nơi đó bắt được. Hấp thu không ít nguyên tố đồ đằng tới rồi 45 cấp Cao Dương mang theo truyền kỳ 1, 2, 3 đội lúc này bay đến Phượng Nam làm hắn đi địa phương hướng, nơi đó đã mở ra một đạo nhập khẩu, bọn họ đồng dạng theo chỉ chạy đèn lập tức liền tìm tới rồi chủ điều khiển. Cao Dương nhìn đến những cái đó phức tạp dụng cụ cả người đều kích động lên. Bất quá hắn không quên chính mình tới mục đích, đối với chủ khống chế trực tiếp hô, đoàn trưởng, ta hiện tại bắt đầu sao? ân ta đem vừa mới được đến tư liệu truyền một phần cho ngươi, ngươi ở liên tiếp đầu nào trước, trước xem hạ những cái đó tư liệu. Trong không khí truyền đến Phượng Nam thanh âm. Tốt. Cao Dương đối với Phượng Nam vẫn luôn dùng tinh thần lực theo dõi toàn bộ chiến hạm sự, một chút cũng chưa kinh ngạc nhà bọn họ nam Ngụy tử làm việc hàng đầu chính là làm chính mình bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được bọn họ đi vào địch nhân địa bàn tới nàng nếu là không có làm hảo chuẩn bị như thế nào sẽ làm bọn họ liền như vậy vào được đối với phượng nam là như thế nào liền hủy nhân ra chiến hạm đầu não sự cao dương một chút ý kiến đều không có nếu kia đầu não không thuộc về nguy hiểm vật nam Ngụy tử như thế nào sẽ phóng tốt như vậy đồ vật lãng phí mố rào rạt tuy rằng không phải ẩn hình ngụy khống lại có thể đương hắn là ẩn tính đoàn trưởng khống, tự kiêm chức truyền kỳ chiến đoàn thành viên sau. Vị này liền càng ngày càng sẽ tự mình cấp Phượng Nam sở hữu hành vi tìm lý do. Hãy chờ xem, cho dù có một ngày hắn tận mắt nhìn thấy đến Phượng Nam đánh nhà hắn lão đại lanh thiếu tướng khi, vị này cũng sẽ cảm thấy nhất định là nhà mình lão đại làm sai sự, có sai nhất định không phải là Phượng Nam. Có thể nói, nguyên bản cái kia một lòng đều là lão đại tốt nhất cao đồng chí, tiểu kỹ thuật binh. Đã yên lặng mà đem trong lòng đệ nhất thần tượng thay đổi người Cao Dương mang theo một đội lưu tại chủ điều khiển truyền kỳ nhị, tam đội có phượng nam chỉ lộ Bọn họ hướng về chiến hạm nội mấy nhập quan trọng khu đi đến Lúc này một khác chỗ cửa thông đạo Dễ thiết giao thiếu tướng ở phó quan nâng hạ Chậm rãi đi ra cửa khoang Đương hắn đối thượng từng hàng không trung nguyên tố sư khi Hắn màu xanh xám đồng tử co rụt lại Trong lòng hoảng sợ, như thế nào cũng không thể tưởng được Nơi này đã có nhiều như vậy tới rồi 30 cấp nguyên tố sư, xem bọn họ trên người huyết tinh cường hãn hơi thở, hắn như thế nào sẽ không rõ, đây là từ dết chóc trung trưởng thành lên nguyên tố chiến sĩ. Như thế nào, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chúng ta nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy 30 cấp thượng nguyên tố sư. Đoạn dương bay đến dễ thiết giao chính phía trước, trong mắt mang theo ti lạnh nhạt, khỏe môi lại treo ôn hòa tươi cười, không đợi đối phương trả lời, hắn tiếp tục nói. Này còn muốn cảm tạ các ngươi già đến nhị tinh hệ đưa tới những cái đó ký sinh tộc, không coi chúng nó, chúng ta như thế nào sẽ trưởng thành nhanh như vậy, còn có thể toàn cầu đều trở thành nguyên tố sư. Lúc này không chỉ là dễ thiết giao cứng đờ sắc mặt đã đầy đủ biểu hiện ra hắn trong lòng chấn động, chính là đi theo hắn phía sau mặt khác già đến nhị tinh người cũng đều sắc mặt nháy mắt liền có chút phát hành, trong lòng bất an cùng hoảng sợ áp bọn họ sắp hít thở không thông. Chương 442 năng lực bị phế, canh ba. Đối với đoạn dương như thế nào sẽ nói bọn họ già đến nhị ngữ, bọn họ một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần cùng khu nội nguyên tố sư trung, xuất hiện 50 cấp nguyên tố sư, nơi đó sở hữu nguyên tố đồ đằng liền sẽ khởi bỏ ngôn ngữ công năng phong ấn. Ở đoạn dương xem ra hắn nói vẫn là tiếng trung, nhưng nghe vào bất đồng người trong thai, liền sẽ tự động chuyển biến thành bọn họ có thể nghe ngôn ngữ, chính là đối phương theo như lời ngoại ngữ có đã cởi bỏ ngôn ngữ công năng nguyên tố đồ, Đang nguyên tố sư, đồng dạng sẽ không có nghe không hiểu hiện tượng. Vì sao nguyên tố đồ đằng ở vũ trụ liên minh chung như vậy chân quý, không chỉ là bởi vì nguyên tố sư chiến lực bản thân liền cao hơn mặt khác đồng cấp năng lực hệ thống cực giả, nguyên tố đồ đằng bản thân liền mang theo vô hạn khả năng, chỉ xem tới được nó có phải hay không có thể khai phá ra cái gì công năng. Đối với loại này bắt nạt kẻ yếu ngoại tinh nhân, đoạn dương theo như lời nói, liền như một phen lợi kiếm cắm ở dễ thiết giao trong lòng, nhiều chào phung a, Ký sinh tộc là bọn họ làm ra người, nhân ra hiện giờ thành quả là bọn họ âm như hạ sản vật, cái này kêu tự thực hậu quả xấu đi. Đã minh bạch đoạn dương trong lời nói ở trong chứa dễ thiết giao yên lặng gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía trời cao, nhìn một trương trương căm tức nhìn bọn họ khuôn mặt, hắn ở quay đầu sau tìm được cái kia trọng thương hắn tinh thần hải nữ hải, nàng hiện tại mặt vô biểu tình mà ngồi ở chiến hạm trên đỉnh nhìn qua như vậy vô hại nhỏ yếu ai sẽ nghĩ đến chính là như vậy một cái nữ hải lại có như vậy cường hãn tinh thần lực không cần cảm thấy dễ thiết dao không bị phượng nam khuynh thành chi dung sở mê là thực không khoa học kỹ thuật sự phải biết rằng vũ trụ to lớn cái dạng gì người đều có càng đừng nói có người ngoài ở khi phượng nam cùng lãnh vũ thương đều thói quen dùng chính mình năng lực yêu bớt chính mình tồn tại cảm Chính là hiện tại cùng Phượng Nam đối diện dễ thiết giao muốn cho hắn tới hình dung Phượng Nam dung mạo, hắn đều chỉ có thể dùng mê mang ánh mắt hồi ngươi, hắn là thật sự thấy không rõ. Phượng Nam mặt, hắn có thể chuẩn xác tìm được Phượng Nam, chỉ là năng lực của hắn trí nhất. Phượng Nam nhàn nhạt đối thượng dễ thiết giao hôi lam hai tróng mắt, không nói một lời, liền tinh thần lực đều không co dùng tới, dễ thiết giao thế nhưng nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thu hắn vội vàng mà thu hồi ánh mắt cũng không để bụng chính mình thất thố, có chút trật vật mà chuyển hướng đoạn dương. Các ngươi muốn xử lý như thế nào chúng ta? Hắn không thể tưởng được, một cái như vậy tuổi nhỏ nữ hài, thế nhưng có thể dùng như vậy ánh mắt xem đại hắn, hắn ở nàng trong mắt, chỉ là cái người chết, là một cái không có bất luận cái gì dùng dắt rưởi. Yên tâm, chúng ta không phải đao phủ, đối với tù binh, chúng ta sẽ y đi theo vũ trụ liên minh xử lý, thỉnh các ngươi phối hợp hạ, đem trên người sở hữu kim loại loại vật phẩm đều nộp lên. Trong mắt mỉm cười đoạn dương nói chỉ hướng trên mặt đất đã sớm an bài tốt nhân viên công tác. Tây Hải nhạc phó quan đang xem đến đã trang bị tốt kim loại dò xét nghi, còn ở dụng cụ trước hai bài mười cái chống chân đại cái dương, còn có kia hai bài vừa thấy chính là tinh thần hệ nguyên tố sư người sống dò xét khí, hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này thấy thế nào đến giống như nhân gia đã sớm chờ bọn họ xa lưới a Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, mặt khác giả đến nhị tinh người đang xem đến kim loại thang phía dưới thông ra tới hai bên đường không cái dương, còn có phía trước kim loại dò xét môn, bọn họ đều sẽ có giống nhau cảm giác. Nên nói, đây là phượng nam nha đầu này ác thu tính, vẫn là nói đây là nàng cấp nào đó ngoại tinh nhân ra bài phủ đầu. Liên tính giả đến nhị tinh người chưa làm qua tù binh, cũng biết cái gì kêu an phận thủ thường, bọn họ như đoạn dương theo như lời. Ở đi xuống kim loại than sau, liền đem chính mình trên người kim loại vật đều phóng tới hai bên không dương chung, từ đoạn dương nói chung bọn họ liền minh bạch, nhân ra ở đối phó bọn họ trước, đã có hảo hảo xem quá vũ trụ liên minh pháp, từ này đó tin tức chung bọn họ cũng minh bạch, phỏng chừng nhân ra nên biết đến đều đã biết không thiếu, bọn họ liền tính. Tưởng che giấu hảo tự mình nút không gian, kia cũng muốn có thể không bị phát hiện a Mặt khác không nói. Chính là có kia hai mươi vị tinh thần hệ nguyên tố sư, bọn họ che giấu lại hảo, liên tục bị người ta hai mươi nhiều lần toàn thân quét ngắm, cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi, ra tới, trên tay bắt lấy. Này, có thể hay không làm ta lưu lại, nó chỉ là cái giống nhau nhẫn, không phải kim loại vật phẩm, đây là ta thê tử di vật. Không được. Đông cứng trả lời làm tên kia già đến nhị nam tử sắc mặt xanh mét lại chỉ có thể ngón tay giữa hoàn bắt lấy phóng tới không dương trung liền ở hắn đứng dậy khi bảy hào tinh thần nguyên tố sư cười lạnh nói thật khi chúng ta là đồ nhà quê các ngươi tốt nhất không cần phóng người nào đó cho rằng không phải kim loại sát ngoài không ra khí chúng ta liền phát hiện không được kế tiếp rất nhiều tiểu thuyết chung mới có thể nhìn đến tàng đồ vật tiết mục cũng đã xảy ra mấy cái như đem nút không gian cột vào dây nhỏ thượng treo ở hàm giang thượng nuốt đến bụng chung Vị kia cho rằng sẽ không có người phát hiện, lại không thể tưởng được, có thể an bài loại này công tác tinh thần nguyên tố sư đều là hoa phương cùng truyền kỳ chiến đoàn ra tới. Nếu là trước kia bọn họ có thể lại thông minh cũng sẽ không quá nhiều, mặt thế sau không có nhiều ít giải trí, toàn bộ hoa quốc người lớn nhất yêu thích không phải xuất quái, chính là nhìn xem mặt thế trước tiểu thuyết, tự nhiên đối với rất nhiều sự cũng là càng hiểu biết. Nói nữa tinh thần nguyên tố sư nhưng không thấy đều là cùng loại liền như bảy hào vị kia hắn tinh thần lực đối không gian vật là thập phần mẫn cảm nếu hắn cấp bậc cùng phượng nam kém không lớn cũng có thể phát hiện phượng nam trên người không gian còn có những cái đó toái ngọc không gian nhưng liền bởi vì phượng nam đưa ra toái ngọc không gian đều là nàng không gian nguyên tố khai phá ra tới nàng cấp bậc cũng ảnh hưởng tới rồi những cái đó toái ngọc không gian hay không sẽ bại lộ người ra tới S.S. Kỳ Tài đi qua đệ 11 cùng 12 hảo tinh thần nguyên tố sư, lại không thành tưởng, bị 12 gào to ở, hắn vẻ mặt mê mang mà nhìn về phía đối phương, kia phản ứng thật là thực vô tội. Nhiên, 12 hảo kế tiếp nói làm hắn đương trường thay đổi mặt. Ngươi là không che giấu đồ vật, nhưng ngươi năng lực quá đặc thù, đem ngươi đặt ở bọn họ chung, không dùng được bao lâu, ngươi bỏ chạy đi. 12 hảo tinh thần nguyên tố sư có có thể sử dụng tinh thần lực phát hiện đối phương năng lực tác dụng, hắn tới rồi 30 cấp sau, phát hiện còn có thể lấy ở tiếp xúc đến đối phương năng lực sau, có thể nhìn trộm đến một ít đối phương lần sau dùng năng lực khi hình ảnh. Hắn ở tiếp xúc đến SS kỳ năng lực khi, nhìn đến hắn nương giả đến nhị tinh người quá nhiều, liền lén lút thông qua trong phòng ổ điện khẩu chạy thoát. Không sai, SS kỳ như vậy cái một mễ 78 đại nam nhân. Thế nhưng có thể thông qua ổ điện nội tuyến lộ độ ly, năng lực của hắn là vô hình, chính là dễ thiết giao cũng không biết, S.S. Kỳ còn cất dấu như vậy nhất chiêu thật thân hóa vô, hắn như vậy năng lực có cái tệ đoan, chính là nhất định phải cùng Internet có quan hệ đồ vật mới có thể bị hắn sử dụng. Dễ thiết giao đã ngồi ở cách đó không xa bị vòng lên một mảnh nửa người cao tường nội, hắn vừa lúc nghe được 12 hào nói, lại nhìn về phía S.S. Kỳ khi, hắn ấy mắt tràn đầy sắc ý có thể trốn năng lực, hắn nhưng không nhớ rõ SS Kỳ có kéo qua, từ này hắn như thế nào còn tưởng không rõ, SS Kỳ lén gạt đi chính mình này năng lực, căn bản là sớm đã có dị thông. Chương 443, Địa cầu liên minh, canh 4. SS Kỳ sắc mặt hôi bại mà bị đơn độc nhốt ở một chỗ tường đất chung, hắn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, càng nhìn không tới trên mặt hắn giữ tợn biểu tình, chỉ là hắn ngồi không mười phút đột nhiên kêu thảm run rẩy ngã xuống đất bàn tay to che lại ngực đầy mặt đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng không cam lòng a tưởng trả thù ta đồng bọn những lời này liền như ma chú giống nhau ở thống khổ dị thường ss kỳ tinh thần trong biển tiếng vọng như thế nào sẽ kia nữ hải như thế nào sẽ phát hiện a hắn như thế nào quên kia nữ hải là tinh thần hệ phượng nam thông qua dễ mưu đầu não sở hữu tư liệu đã biết già đến nhị sẽ như thế sớm đi vào địa cầu Chính là S.S. Kỳ năng lực việc làm, nàng đối S.S. Kỳ không có bao lớn cái nhìn, cái vì này chủ thôi, S.S. Kỳ nếu là không có trả thù 12 hào ý tưởng, Phượng Nam cũng liền sẽ không trực tiếp ra tay phế đi năng lực của hắn. Liên ở Hoa Quốc toàn diện tiếp thu chiến lợi phẩm khi, Vũ trụ Liên minh lại lần nữa tuyên bố tân thông cáo. Vũ trụ Liên minh thông cáo, Vũ trụ Liên minh Pháp đệ 133.708 điều. Tự nhiên tinh cầu trùng có cường giả đạt tới 60 cấp, đồng thời có 3 danh trở lên 50 cấp cường giả, toàn dân tổng hợp chiến lược tới 15 cấp thượng, thăng cấp vì 3 cấp văn minh tinh. Tự nhiên tinh cầu trùng có cường giả đạt tới 70 cấp, đồng thời có 6 danh trở lên 50 cấp cường giả, toàn dân 70% tổng hợp chiến lược đạt tới 20 cấp thượng, thăng cấp 4 cấp văn minh tinh. Nguyên tố tự nhiên tinh địa cầu đã thông qua 4 cấp văn minh tinh. Tiêu chuẩn từ hôm nay trở đi thăng cấp vị bốn cấp văn minh tinh phượng nam nghe được trong thai truyền đến thông cáo hơi hơi mà gợi lên khóe môi xem ra nàng đoán đúng rồi nếu không phải vì càng tốt tài nguyên tới phát hiện địa cầu nàng cũng sẽ không làm chính mình lập tức tới rồi bảy mươi cấp đối với hai cấp văn minh vũ trụ liên minh liền tính lại coi trọng có nguyên tố đồ đẳng thế giới địa cầu cũng sẽ không cho dư nhiều ít trợ giúp nhiều nhất chính là giúp đỡ kiến hảo định vị truyền tống trạng nhưng khi đó Sở hữu giữ gìn phí là muốn bọn họ địa cầu công dân. Ra, hiện tại trên địa cầu vẫn là các quốc gia độc lập, ai biết vũ trụ liên minh nội nào đó chủng tộc có thể hay không nương thời cơ này, vì bọn họ chính mình nhiều vất chút chỗ tốt, ai làm hai cấp văn minh thật là quá yêu ớt, chỉ là sở hữu tinh cầu trung nhất lót đế, nàng là theo dõi bốn cấp văn minh có thể ở vũ trụ liên minh nơi đó có thể được đến chỗ tốt, mới có thể làm địa cầu trực tiếp liền đến bốn cấp, còn hảo. Vũ trụ liên minh kia không nhân địa cầu chỉ là mới tiến hóa, liền coi khinh. Đối với vũ trụ liên minh tới nói hai cấp văn minh đó chính là tiểu tốt trung tiểu tốt, ba cấp văn minh cũng chỉ là cao cấp điểm tiểu tốt, tới rồi bốn cấp văn minh mới tính thượng là vũ trụ liên minh tán thành, từ bốn cấp sẽ được đến vũ trụ liên minh một ít chỗ tốt là có thể nhìn ra chiến lệ. Bốn cấp văn minh mỗi 3 năm đều có thể được đến 10 đến 100 vũ trụ học viện danh ạch, đến nỗi phải được đến nhiều ít Cũng phải nhìn tư chất cùng tiềm lực, vũ trụ liên minh đầu não là có thể thông qua mọi người cá nhân quan não, quét ngắm đến cá nhân thân thể tiềm năng, tư chất cũng chỉ có thể thông qua hắn hàng ngày tới nhìn. Này đối có nguyên tố đồ đằng nguyên tố sư tới nói, liền không có loại này không hề phiền thoái, nếu không, cũng sẽ không có như vậy nhiều chủng tộc hiếm lạ nguyên tố đồ đằng. Phải biết rằng ở vũ trụ liên minh chung, liền tính là nửa nguyên tố đồ đằng, cũng là có không ít chủng tộc cũng sẽ mua. Phóng không cần cảm thấy nhân gia xuẩn, cũng không phải là sở hữu trên tinh cầu đều nguyên tố năng lượng, những cái đó chói định cấp thấp nguyên tố bình thường nguyên tố sư, muốn thăng cấp, không phải tìm có nguyên tố năng lượng tinh cầu tu luyện, chính là muốn hấp thu nguyên tố đồ đằng nội năng lượng, cho nên, liền tính là nửa nguyên tố đồ đằng ở những người đó trong mắt, cũng là thứ tốt, mà trên địa cầu cho dù có nguyên tố năng lượng, kia cũng không phải ai đều có thể theo dõi vũ trụ liên minh cao tầng đều không thể tùy ý đi vào địa cầu, trừ phi địa cầu tiếp thu ngoại lai chủng tộc, nếu không, sở hữu không có được đến địa cầu cao tầng đồng ý, đều sẽ bị trở thành kẻ xâm lấn. Nói trở về, bốn cấp văn minh nhưng không chỉ có bao nhiêu gia học tập loại này danh lạch, cái thứ hai chỗ tốt chính là miễn phí giúp kiến truyền tống trạng, cũng không cần địa cầu bỏ vốn vì hộ, cái thứ ba chỗ tốt có tư cách nhưng ở vũ trụ liên minh sở hữu tư cấp văn minh tinh nội kinh thương đệ tứ chỗ tốt có tư cách ở vũ trụ liên minh thế giới giả thuyết nội sở hữu sáu cấp dưới khu vực kinh thương hoặc học tập này đó đều chỉ là giống nhau đối chủng tộc khác tới nói quan trọng nhất chính là tứ cấp văn minh tinh ở vũ trụ liên minh sở hữu ngành sản xuất chung đều nhưng xin công tác còn có thể mua đồ vật chín chiếc ưu đãi nhiên này đó đối địa cầu tới nói liền không coi là cái gì Phải biết rằng đối với mâu tinh, người địa cầu là thực không muốn xa rời. Nghe được đồng dạng thông cáo mặt khác quốc cao tầng, vốn là đối phía trước vượng nam bọn họ kia cường hãn không chế vũ trụ chiến hạm sự lòng mang kinh sợ, có tâm tư khác, không nghĩ tới bọn họ chính mở ra sẽ thảo luận muốn hay không làm như vậy khi, liền lại nghe thế sao kinh hỷ thông cáo, bọn họ lại rõ ràng bất quá, địa cầu nhanh như vậy đến bốn cấp nguyên nhân, liền tính bọn họ hiện tại còn không phải quá hiểu biết vũ trụ liên minh. Lại biết, so với vũ trụ liên minh, bọn họ càng tin tưởng hoa. Quốc người phẩm tính. Hảo, liền như vậy định rồi, chờ chúng ta liên lạc hạ hoa quốc phương diện, liền đem chúng ta về đốt quốc quyết định trước theo chân bọn họ bên kia toàn bộ khí đi. Tốt tổng lý. Đều mặt thế đã nhiều năm, ta này tổng lý cũng đương đủ rồi. Ha ha, chúng ta đều còn không tính lão, hiện tại có thể đi vào vũ trụ, ta cũng tưởng vùng quyền lợi, đi bên ngoài nhìn xem. Hoa quốc được kia thủ chiến tranh thành lũy, các ngươi cảm thấy nếu là bọn họ đồng ý chúng ta đề nghị, có thể hay không cùng chung bọn họ được đến tư liệu A. Tiểu ngươi ngươi suy nghĩ nhiều, vô luận Hoa quốc có thể hay không đồng ý, kia đều không phải chúng ta nên nhớ thương, Hoa quốc này đó chỗ đã giúp chúng ta rất nhiều. Như về đốt quốc hội nghị ở toàn cầu các nơi đều đang tiến hành, ngày hôm sau chu lịch thính cái này đối ngoại lãnh đạo liền nhận được các quốc gia thỉnh cầu thành lập Liên Hiệp Quốc. Bọn họ hành động thực minh xác này rõ ràng chính là muốn Hoa Quốc là chủ, mặt khác quốc vì phụ thuộc. Kỳ thật đối với địa cầu liên hợp việc, sớm tại Hoa Quốc cao tầng tự hạ cũng đã nghiên cứu qua, cho nên đương các quốc gia cao tầng tìm tới chu lịch thính khi, hắn ở xác định mặt khác căn cứ cái nhìn sau, đáp lại Hoa Quốc không cần phụ thuộc, nếu mặt khác quốc cao tầng không có ý kiến, liền thành lập địa cầu liên minh hảo, đại gia vốn di chính là bình đẳng, chỉ có tốt cạnh tranh ở mới sẽ không làm hậu bối mất đi bọn họ lợi trảo. Địa cầu liên minh thành lập thập phần nhanh chóng, ở vũ trụ liên minh lại lần nữa thông cáo ra tới khi, toàn bộ trên địa cầu sở hữu quốc gia đã đều cột vào một cái trên thuyền. Khi bọn hắn đang nói chuyện thiên trung biết được kẻ xâm lấn chiến hạm là người ta đàn chủ tư hữu vật, được đến khoa học kỹ thuật tư cách sẽ cùng chung khi, bọn họ không thể không cảm thán hoa quốc nhân tài nhiều, giáo dục ra tới cường giả càng là phẩm tính thượng giai. Muốn nói bọn họ vì sao đối chiến hạm thành tư hữu vật không cảm thấy có gì không đúng, tự nhiên là lần này nguy cơ vốn chính là Phượng Nam xuất lực, đối với nhân gia chính mình chiến lợi phẩm, liền tính ra mặt lại hậu cũng không tiện mở miệng. Chương 444, Tân Kỷ Niên, Canh 5 Nay cũng không phải là bởi vì mỗi nha đầu chiến lực quá cao nguyên nhân, nên nói mặt thế an ổn sau, nhân tính lại lần nữa thăng hoa nguyên nhân đối với các quốc gia rất nhiều cao tầng xem ra. Quyền lợi ở rất có cái gì dùng, ai biết ngày nào đó ông trời lại trở mặt, có kêu đoạt quyền thời gian, thật không bằng hảo hảo tiêu giao tự do tới càng tốt. Mặt thế thứ 6 năm, mới ở vũ trụ liên minh bộc lộ tài năng địa cầu, rốt cuộc nên đón tân sinh, địa cầu liên minh thành lập, từ đây khởi mặt thế kết thúc, tân kỷ niên tới bắt đầu. Đế nguyên 1 năm 1 tháng 1 ngày. Đối với sở hữu địa cầu nhân loại tới nói, ngày này là địa cầu tân bắt đầu. Cũng là bọn họ nhất kiêu ngạo một ngày, ai làm vũ trụ liên minh vừa lúc ở ngày này đem đối thêm giả đến nhị tinh hệ trọng phạt kết quả công bố, làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Cũng là ngày này, làm cho bọn họ một đám đối với vũ trụ biết đều chỉ có thể xem là đồ nhà quê chứng kiến vũ trụ liên minh rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ở bọn họ biết được giả đến nhị tinh hệ muốn bồi thường cho bọn hắn ba viên tự nhiên tinh khi, nói thật, Bọn họ lúc ấy chỉ có một cảm giác, dựa. Đây là chơi chúng ta sao? Ai sẽ muốn giả đến nhĩ tinh hệ nội tinh cầu A, này không phải đưa tới cửa làm nhân ra ngược. Huynh đệ A, ngươi quên chúng ta theo chân bọn họ có thủ án. Nhiên, thực mong bọn họ cũng liền minh bạch này bồi thường đưa có bao nhiêu thần kỳ. Thế nhưng ở thông cáo sau một giờ sau, bọn họ địa cầu tinh cầu chung quanh liền nhiều ra ba viên tinh cầu. Ở bọn họ nguyên tố đồ đẳng tinh tế trên bản vẽ. Minh sắc có thể nhìn đến bị in lại địa cầu phụ thuộc tinh đánh dấu mặt khác ba viên tinh cầu. Tuy nói bọn họ hiện tại còn không thể đi xem kia ba viên tinh cầu, lại cũng rõ ràng kia thật là bọn họ sở hữu vật, lúc này bọn họ cũng minh bạch những cái đó việc làm tinh hệ là như thế nào tới, nguyên lai like phụ thuộc tinh nhiều, liền có thể thăng cấp thành tinh hệ nha. Kỳ thật ở vũ trụ liên minh chung, đơn độc tinh cầu cùng tinh hệ đãi ngộ là giống nhau. Địa cầu tân kỷ niên bắt đầu ngày đầu tiên, Ở truyền kỳ chiến đoàn nội, nào đó bị hố vẻ mặt hắc tiểu nha đầu lòng tràn đầy khó chịu mà hoa ở sofa pha chỗ, một chút cũng không muốn đi đi làm ý tưởng. Cùng là ở ngày đầu tiên bỏ chạy ban lãnh thiếu tướng, không đúng, hiện tại lãnh vũ thương đã thẳng thăng vì hoa bộ tối cao thủ trưởng mà hoa quốc sở hữu quân nhân, như thế đều thống nhất biên chế trở thành đệ nhất quân đoàn, với đốt quốc quân nhân, hiện giờ cũng như hoa bộ giống nhau, trở thành địa cầu liên minh đệ nhị quân đoàn. Ở địa cầu liên minh thành lập sau, các quốc gia quân đội đều trở thành liên minh cộng đồng tài sản, như lành vũ thương không chỉ là hoa bộ thủ trưởng, chính là ở địa cầu liên minh nội, hắn cũng là quân đội tối cao thủ trưởng. hiện giờ toàn bộ địa cầu bắt đầu rồi quân thức là chủ tân thời đại. Đến nỗi phường Nam, ha ha, nên nói nàng cái đuôi nhỏ không có che giấu quá sâu, hay là nên nói nàng nhân duyên quá hảo, thực lực quá cường, trực tiếp bị đẩy đến phía trước nhất. Tuy rằng có thể áp lãnh vũ thương một đầu, Phượng Nam là mãn cao hứng, nhưng nếu không cho nàng treo lên cái kia cầu thẻ bài, làm nàng không thể lại điệu thấp, phòng trường Phượng Nam sẽ càng cao hứng đi. Địa cầu Liên minh Tổng thủ trưởng A. Mẹ ơi! Nàng một cái không đương quá quân, không khiêng quá thương, mặt thế trước liền trưởng quân đội ở đâu cũng không biết, liền như vậy treo lên cái địa cầu Liên minh Tổng thủ trưởng ái bài, thật sự còn không bằng cho nàng treo lên cái linh vật thẻ bài. Nhớ trước đây Phượng Nam đang nghe đến lúc đó, nàng nhất thời bị lôi ngoại tiêu lý nộn, suốt 5 phút mới tiếp thu cái này tin dữ, nói thật, còn không phải là muốn cho nàng địa phương cầu thần hộ mệnh, nàng có thể lặng lẽ đương thì tốt rồi nha. Liên như vậy treo lên cái địa cầu liên minh tổng thủ trưởng ái bài, thật sự còn không bằng cho nàng treo lên cái linh vật thẻ bài. Nhớ trước đây Phượng Nam đang nghe đến lúc đó, nàng nhất thời bị lôi ngoại tiêu lý nột, suốt năm phút mới tiếp thu cái này tin dữ. Nói thật, còn không phải là muốn cho nàng địa phương cầu thần hộ mệnh, nàng có thể lặng lẽ đương thì tốt rồi nha. Địa cầu liên minh chiêu này xác thật có tưởng chói định phượng Nam này đệ nhất cường giả hiểm nghi, kỳ thật càng có rất nhiều, có phượng Nam này siêu cấp cường giả ở, bọn họ sẽ an tâm rất nhiều. Cũng may hiện tại trên địa cầu có thể tồn tại xuống dưới những cái đó các quốc gia cao tầng minh bạch cái gì đối bọn họ có lợi nhất, lại có hoa quốc này phương cam chịu. Phượng Nam cái này nhàn vương chỉ có thể trên đỉnh cái kia vị trí, nên nói một đám người lao thành quân chính cao tầng thật sự thực sáng suốt sao. Còn hảo bọn họ hành động rất nhanh, cũng trực tiếp tiền trảm hậu tấu kênh thế giới thông cáo, làm Phượng Nam muốn cử tuyệt cũng chưa cơ hội. Khi bọn hắn xử lý tốt địa cầu liên minh lúc đầu sở sự và khi, bọn họ mới hiểu được, liền tính vũ trụ liên minh tuyên bố thông cáo tăng lên địa cầu đến 4 cấp văn minh tinh. Ai sẽ nghĩ đến nguyên lai sở hữu lên tới 4 cấp tinh hệ hoặc tinh cầu đều phải thông qua vũ trụ liên minh khảo nghiệm mới có thể chân chính bắt được 4 cấp văn minh nên có phúc lợi. Bất quá, từ này cũng có thể nhìn ra vũ trụ liên minh là thực nhân tính hóa, không thấy nhân ra trả lại cho địa cầu liên minh một tháng chỉnh đốn và cải cách kỳ. Tự Phượng Nam tới rồi 50 cấp nguyên tố đồ đẳng thượng không ít công năng cũng ở cùng thời gian tất cả đều kích hoạt. Ở khi đó sở hữu nguyên tố sư nhóm mới hiểu được bọn họ nguyên tố đồ đẳng có bao nhiêu vạn năng. Cá nhân thân phận chứng, thẻ ngân hàng, trò chuyện, video, chiến tranh, sinh hoạt, tình vong đổ bộ khoang, cá nhân đầu não, ai nha. Thật là nên có công năng nó có, không nên có nó cũng có, đặc biệt còn có thể tự mang giả thuyết không gian. Đến nỗi này giả thuyết không gian là chuyện như thế nào, ha ha, này có thể so viễn trình video còn muốn như bức tồn tại. Hiện tại sinh hoạt ở trên địa cầu nguyên tố sư nhóm, gặp nhau không phải thập phần gian nan sao, ở bọn họ nhìn đến có video công năng sao, còn chính vui sướng khi, liền phát hiện còn có một cái càng tốt giả thuyết không gian, này theo vào nhập thế giới giả thuyết giống nhau, đi vào giả thuyết không gian đều là tinh thần thể, vừa vặn ở trong đó người, tuyệt đối sẽ không cảm thấy bọn họ tiến vào chính là tinh thần thể, thật giả thân thể đang bị nguyên tố đồ đằng năng lượng tẩm bổ bảo hộ, làm hán. Có thể an toàn ở giả thuyết không gian chỉ làm chính minh sự. Loại này giả thuyết không gian cũng là muốn xem khởi động giả thuyết không gian giả cấp bậc cùng tinh thần lực. Nếu tinh thần lực đủ nhiều, cấp bậc cũng không tồi. Hắn sở khởi động phòng liền sẽ như hắn mong muốn. Liền như trong trò chơi có thể kéo bạn tốt hoặc người xa lạ đi vào trong trò chơi giống nhau. Ở giả thuyết không gian chung cũng có thể làm như thế. Chỉ xem đối phương có phải hay không đồng ý. Lúc này một gian nhìn cổ xưa trang nghiêm đại hội nghị trong nhà. Các quốc gia đại biểu chính tương đối ngồi ở một cái thực hoa lệ bàn dài chỗ. Toàn bộ bàn dài chỗ không nhiều không ít vừa lúc là 50 cái chỗ ngồi. Này phòng họp chỗ ngồi cũng là căn cứ địa cầu liên minh trước vị nhiều ít định. Chẳng qua, lần này tới mở họp, các quốc gia chỉ tới 2 vị đại biểu, tới nhiều nhất hoa quốc cũng chỉ có 5 vị. Mặt thế trước trên địa cầu có 200 nhiều quốc gia, nhưng hiện tại trên địa cầu cũng chỉ có 17 quốc gia, có quốc gia như EZ quốc. Trên đảo cuối cùng một người nguyên tố sư, đã sớm biến mất ở một năm trước, không chỉ là EZ quốc như thế, một ít tiểu nhân quốc gia ở mặt thế sơ liền hủy diệt, còn có một ít liền nhau quốc gia, ở địa cầu liên minh thành lập trước, bọn họ vì sinh tồn, cũng đã trọng tạo thành thật sự người sống sót căn cứ, ở địa cầu liên minh khi, trực tiếp xếp vào đến mặt khác liền nhau. Quốc gia chung, vẫn luôn áp xúc đến bây giờ, thành 17 quốc gia cũng chính là địa cầu liên minh có mười bảy cái quân đoàn lãnh vũ thương ngồi ở chính mình vị trí thượng sắc mặt lạnh lùng nghe mặt khác quốc đại biểu thảo luận đối với nhà mình vị kia cũng không tới mở họp tổng thủ trưởng không chỉ lãnh vũ thương sẽ không cảm thấy nàng làm có gì không đúng chính là mặt khác quốc gia đại biểu cũng đã sớm thói quen ở bọn họ tính kế vị kia sau bọn họ liền biết bọn họ muốn gặp đến vị kia không dễ dàng hắn có thể tiếp thu bọn họ tính kế bọn họ đã vạn phần cảm kích Đương nhiên, bọn họ cũng là rõ ràng, thật muốn ra đại sự khi, vị kia nhất định sẽ xuất hiện, ngày thường hắn tùy ý liền hảo. Khó trách vũ trụ liên minh tự phát thông cáo sau liền không có tin tức, ngay cả chúng ta hướng vũ trụ liên minh xin xử lý kia phê tù binh sự, đều vẫn luôn chưa cho đáp lại, thế nhưng tại đây chờ chúng ta. Vũ trụ liên minh mỗi lần cấp bậc khảo nghiệm đều có điều bất đồng, lấy địa cầu cùng vũ trụ liên minh gần nhất liên minh tinh khoảng cách. Thật đúng là chỉ có thể ở thế giới giả thuyết tiến hành khảo hạch. Ba ngày sau tinh võng liền toàn bao trùm đến chúng ta địa cầu, khảo hạch là ở một vòng sau, hôm nay mới phát tới thông chi, có phải hay không có chút trưởng, này rõ ràng chính là không cho chúng ta thời gian chuẩn bị a Đừng nóng nổi vũ trụ liên minh làm như vậy không phải cố ý nhằm vào chúng ta địa cầu, cấp chúng ta năm thiên thời gian, phỏng trừng cũng là vì làm chúng ta thích hứng hạ đổ bộ thế giới giả thuyết lúc này đệ hai quân đoàn vê đút trường nhìn về phía ngồi ở thủ vị bên trái đệ nhất vị thượng lệnh lùng nam tử lãnh thủ trường vị tiết nhưng có nói cái gì nói sao lãnh vũ thương hờ hứng băng mắt đảo qua vẻ mặt hi thiết mọi người nhàn nhạt nói nàng sẽ rõ sớm cho các ngươi hồi đáp ở hắn xem ra lần này hội nghị cũng chỉ là cái đi ngang qua sân khấu chân chính có sự khi còn không phải muốn đẩy cho nhà hắn tiểu nam nhi hảo đi hắn cũng không thể không thừa nhận đối mặt tân thế giới Hắn cũng là cái đồ nhà quê, liền đến đã ở bù lại vũ trụ tri thức, nhưng, này đột nhiên tới khảo nghiệm hắn thật đúng là không biết phải cho ý kiến gì, đặc biệt là, ở còn không biết khảo hạch nội dung tiền đề hạ, bọn họ mở họ, cũng chỉ là nhìn về phía mọi người đều là cái gì thái độ thôi. Lúc này đang cùng giao cánh cùng nhau phân tích vũ trụ liên minh sẽ cho bọn họ địa cầu nguyên tố sư an bài cái gì khảo hạch nội dung phượng nam khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành bánh bao. Nàng cũng không thể tưởng được vũ trụ liên minh như vậy hô cha, chỉ hướng bọn họ trên địa cầu sở hữu nguyên tố sư đơn độc thông chi một vòng sau sẽ ở thế giới giả thuyết tiến hành thăng nhập bốn cấp văn minh khảo hạch sự, mà khác, đều phải chờ tinh võng bao trùm lại đây sau mới có thể công bố. Chủ nhân, giao cánh đã đem phía trước sở hữu lên tới bốn cấp văn minh tinh hệ cùng tinh cầu đều tra qua, vô luận là trong hiện thực, vẫn là ở thế giới giả thuyết chung khảo hạch đều chỉ có kết quả không có khảo nghiệm nội dung, cũng không có nhiệm vụ trong quá trình bất luận cái gì ký lục. Phượng Nam nhẹ gõ mặt bàn, còn ở xem xét thế giới giả thuyết thượng có thể bị trở thành khảo hạch hạng mục, cuối cùng nàng lấy ra hai loại, mới hồi giao cánh nói, giao cánh, vũ trụ liên minh sở dĩ khảo hạch chúng ta, liền phải xác định địa cầu nguyên tố sư chiến lực có phải hay không đủ tư cách lên tới 4 cấp, ta cảm thấy nên là đoàn thể chiến linh tinh, địa cầu là tự nhiên tinh. Không có khả năng làm chúng ta một đám chưa đi đến nhập quá thế giới giả thuyết tiểu thái điều lộng cơ giáp chiến vũ trụ chiến kia loại rất có thể là rừng cây chiến hoặc là cùng một cái khác bốn cấp văn minh tinh hệ tiến hành hữu nghị chiến chương bốn trăm bốn mươi sáu chính thức bạn trai canh hai chủ nhân đệ hai loại khả năng tỉ lệ đại chút chúng ta muốn hay không hỏi một chút chủ hệ thống nó có thể câu thông đến vũ trụ liên minh đầu não không cần hiện tại chúng ta có thể xác định nên là khảo hạch địa cầu tổng hợp chiến lược đi vậy trước làm các quốc gia đem tinh anh đều tuyển hảo làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị phượng nam ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt nghe không ra khác thường nhiên nàng lại từ trong lòng liền không phải rất muốn cùng những cái đó ngoại lai nguyên tố sư cùng nhau hành động không phải nàng khinh thường mặt khác quốc nguyên tố sư mà là bọn họ lần này khảo hạch cấp thời gian quá ngắn Muốn cho một đám không nhiều ít tiếp xúc ở năm ngày nội ma hợp thành một cái ăn ý chiến đoàn, kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nàng là rất muốn chỉ dùng chính mình chiến đoàn nội đồng bọn, nhưng nàng lại không thể không mang các quốc gia nguyên tố sư, bởi vì nàng rõ ràng lần này nhằm vào chính là địa cầu sở hữu chủng tộc khảo hạch, mà không phải chỉ là hoa quốc. Nàng có loại cảm giác, nàng nếu là chỉ dùng người một nhà đi hoàn thành khảo hạch, liền tính bọn họ làm được, cũng sẽ không xem như thông qua khảo nghiệm. Hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, đã không có cao lớn cây cối che đậy bảy ra căn cứ nội bị một tia ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất, giải rác người ở rộng lớn căn cứ nội bận rộn, một đám tiểu hài tử cũng tươi cười đầy mặt chạy vội hy cười, hướng về học viện phong đi, căn cứ đại nhà ăn nội phương tiện giản dị trong phòng bếp, một đám phụ nữ bận rộn thu thập bữa sáng, toàn bộ bảy ra căn cứ nội mỗi người trên mặt đều tràn đầy an nhàn tươi cười, mặt thế mang đến khủng hoảng theo ngày càng ổn định sinh hoạt mà chậm rãi biến mất đại muội tử ngươi nói chúng ta thăng bốn cấp văn minh khảo nghiệm có thể hay không rất khó a phòng bếp nội một người bác gái thuần thục cầm trong tay biến dị cây đậu đi ra một bên hỏi bên cạnh ngao cháo nữ nhân ta là không biết sẽ là cái gì khảo nghiệm chúng ta có đàn chủ ở sợ cái gì nhìn xem đám kia ngoại tinh nhân không đều bị bắt lấy thành tù binh đáp lời nữ nhân vẻ mặt sùng bái nhắc tới đến môi nha đầu nàng cả người đều tươi sống không ít. Bác gái nữ khí rất là bất đắc dĩ nhắc nhở nói, đại muội tử, ngươi đừng mỗi lần nhắc tới đến phượng đoàn trưởng liền biến thành như vậy. Đặc biệt nàng tới khi ngươi lại đến vài lần, phượng đoàn trưởng càng không nghĩ tới chúng ta này. Chính là a, Lý tỷ tỷ ngươi vị này fan trung thành quá khủng bố. Lần này phượng đoàn trưởng đều gần một tháng chưa đến đây đi. Ha ha, ta đến là có thể lý giải Lý tỷ kích động. Ta mỗi lần nhìn đến phượng đoàn trưởng cũng là sẽ rất muốn nhào lên đi ôm đùi. 25-26 nữ tử tiểu xuân lý giải cười cười, bọn họ cái nào không cảm ơn vị kia trả giá cùng nỗ lực, không có nàng, không có truyền kỳ chiến đoàn, bọn họ cũng sẽ không quá như thế an bình. Các ngươi nói, phượng đoàn trưởng bao lâu mới có thể đồng ý gả cho lãnh thủ trưởng A. Nói chuyện nữ nhân nhìn như bắt quái, lại mang theo ti lo lắng, ở nàng xem ra. Nếu lãnh gia tán thành Phượng Nam tốt như vậy con dâu nên sớm định ra tới mới đúng. Bọn họ sẽ không không biết có bao nhiêu đều muốn cho Phượng đoàn trưởng thành nhà bọn họ con dâu đâu. Nhưng, bọn họ chưa từng gặp qua lãnh gia có người tới bày gia căn cứ đi tìm Phượng ra người. Lãnh gia như vậy phản ứng thật sự quá an tĩnh. Như vậy gia tộc, nàng là không hy vọng Phượng đoàn trưởng như vậy tốt nữ hải gả qua đi. Đã đem chính mình về đến Phượng Nam bên này. Đương nàng là nhà gái người nhà vương tỷ trong lòng dối giám thực, đến bây giờ liền danh phận đều không có định ra tới, cũng chưa thấy qua hai bên gia trưởng, như vậy thật sự hảo sao. Nàng nhưng không nghĩ Phượng đoàn trưởng có hại. Ta cũng cảm thấy hảo kỳ quái, Phượng đoàn trưởng cùng lãnh thủ trưởng ở bên nhau có 6 năm đi, như thế nào đến bây giờ cũng chưa nghe được có một chút tin tức. Một bên nữ hài nghe được nhà mình đại tẩu nói, không khỏi phụ hòa nói bên cạnh mấy cái phụ nữ trung niên cũng thiện ý cười ứng hòa nói vương ngộ tử ngươi lo lắng là dư thừa ngươi liền không phát hiện hiện tại toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn nội kia mấy đôi đều còn không có kết hôn tâm tư chứ không nói phía trước vì dự phòng ngoại tinh nhân xâm lấn truyền kỳ chiến đoàn nguyên tố sư nhóm đều một lòng đặt ở thăng cấp thượng chính là hiện tại ngươi cảm thấy bọn họ có có thể phân ra thời gian nói kết hôn sự sao điền cô nương cùng khang đại đội trưởng đều đính hôn mười mấy năm không cũng không có thời gian đem hôn sự làm. Ai nha, các ngươi cũng quá bắt quái, đều không biết nội tình liền nói như vậy, ta nói cho các ngươi à, việc này, không phải lãnh thủ trưởng không nghĩ cưới, mà là phượng đoàn trưởng không nghĩ gả, ta còn nghe nói, nhân gia phượng ra là sẽ không làm phượng đoàn trưởng ngoại gả. Chính không chế hỏa nguyên tố 30 xuất đầu nữ tử rêu cợt mấy cái phụ nữ hai câu, mới nói ra nàng nghe được nội tình. Ai, thật đúng là đừng nói, Ta cũng nghe nói qua phượng gia đệ tử đều kêu phượng đoàn trưởng vì thiếu tộc trưởng, như vậy xem ra phượng đoàn trưởng muốn tiếp nhận phượng gia, liền thật sự không thể ngoại gà cho. Lần này nói chuyện quân bác gái là nhận thức lãnh vũ thương, nhà nàng tiểu tử chính là lãnh vũ thương bình, nhớ tới trước kia nghe nhi tử nhắc tới quá bọn họ thiếu tướng có bao nhiêu lãnh đạm tính tình, còn bị lén kêu thành băng sơn đế quân, khi đó nàng còn ở trong lòng cảm thán kia lãnh đạm tính tình khả năng muốn cả đời đánh quan côn. Trước hai năm nàng còn cảm thấy lãnh thủ trưởng có thể tìm người người hâm mộ tức phụ, thật hạnh phúc, hiện tại. Nàng có phải hay không nên đồng tình hạ lãnh thủ trưởng muốn ở rể phượng ra A? Quân bác gái tuyệt đối là chân tướng đế, nàng sẽ ở tại bảy gia căn cứ, không ở kỳ binh căn cứ trụ. Chính là vì bảy gia căn cứ so kỳ binh căn cứ náo nhiệt, đến nỗi nàng là làm sao thấy được lãnh vũ thương nhất định sẽ ở rể. Ai làm lãnh vũ thương hành sự quá rõ ràng nếu là hắn không nghĩ ở rể cũng sẽ không đến bây giờ còn chết dán phượng nam không bỏ một khác đầu mới rời giường phượng nam xoa xoa cái mũi có chút bất đắc dĩ mà than nhẹ một chút nàng liền nói nổi danh không hảo đi nhìn xem nàng đây đều là đệ bao nhiêu lần bị người nhắc mãi liền tính những cái đó bắt quái đảng nhóm không có ác ý nhưng nàng cái mũi cũng quá đáng thương chỉ cần có người ta nói chuyện của nàng liền ngứa liền ở phượng nam xoa cái mũi khi Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở mép giường, tiếp theo nàng cả người đã bị người tới gắt gao ôm vào trong ngực, Phượng Nam khỏe miệng xuất hiện không chịu khống chế run rẩy bệnh trạng, đây đều là đệ bao nhiêu lần, từ hôn đả này nhìn ra nàng cam chịu hắn thăng cấp tân thân phận, bạn trai, hắn liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, còn vì tránh đi nàng lão ba, mỗi ngày buổi sáng đều thuấn di lại đây, vung tay, ngươi như thế nào lại lại đây? Lãnh vũ thương nắm thật chặt cánh tay làm trong lòng ngực nhân nhi càng gần sát thân thể hắn, lại dùng cầm cọ cọ, cọ phượng nam khuôn mặt nhỏ, mới hàm chứa thỏa mãn ý cười nói, tưởng ngươi, tiểu nam nhi có hay không tưởng ta. Ngày hôm qua hội nghị chạy đến buổi tối 10 điểm nhiều, làm hắn mất đi 3h17 phân phối tiểu nam nhi thời gian, trở về lại phát hiện tiểu nam nhi đã sớm ngủ, vì không ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể hồi chính mình phòng, đến bây giờ. Hắn đều có chín cái nhiều giờ gian chưa thấy được tiểu Nam Nhi. Thường ngươi làm cái gì, trước buông ra tay, tiểu tâm ta gọi. Nô! No. Phượng Nam đang muốn hù dọa hạ người nào đó, không nghĩ tới Lãnh vũ thương trực tiếp lộng lưu manh hôn lấy nàng phân môi, không cho nàng đem nói ra tới, kêu nhạc phụ gì đó. Nhà hắn tiểu Nam Nhi này đại chiêu vẫn là như thế sắc bén. mươi 447, Giả thuyết chiến trường, canh 2. nô no, Nô! No. Nô! No lãnh vũ thương đối với chính mình mỗi lần nên đến phúc lợi làm sao quên đương nhiên loại này phúc lợi là chính hắn đoạt môi răng gian mỹ diệu cảm giác tự hắn nhấm nháp qua đi đã có thể không có nghĩ tới muốn từ bỏ hôn đản rốt cuộc đẩy ra không nên là mỗi chỉ ăn được bung ra trên môi mỹ vị phượng nam tài văn chương hồ hồ mà trường hướng mộ vô lại sáng sớm lại động dục nam nhân thúi thật là tìm chịu a kênh thế giới ít ít ít m quốc ảo giả thuyết chiến trường a vũ trụ liên minh thật đúng là nghĩ ra được ngẫu nhiên cúng bái cúng bái hai mươi di quốc cùng cúng bái e iddiddit e quốc hai iddiddit dê quốc các ngươi a liền cho rằng không do nói như vậy vũ trụ liên minh đầu não liền phát hiện không được các ngươi tự thể trùng khinh thường e iddiddit iddy e quốc trên lầu nói đến là sự thật chúng ta không bằng đổi ngôn ngữ đi e iddiddit ca quốc chính là đều có ngôn ngữ công năng, đại gia như thế nào vẫn là thích dùng văn tự a. Yidi, hờ lờ quốc đừng ngoài lâu, nói chính sự đâu, vừa mới thông cáo nói giả thuyết chiến trường ai biết là cái gì? Không phải là như chúng ta trước kia chơi vong dù đi. Yidi, Vệ Đô quốc không biết, ta vừa mới nghe được thông cáo lại ngậm bức một chút, mới hoàn hồn. Yidi, hờ lờ quốc huynh đệ, ngươi đây là lần thứ mấy bị sợ ngây người, trái tim không thành vấn đề đi. 20. Dê quốc anh anh anh, biểu đề ra, ta thật hối hận năm đó như thế nào liền không hảo hảo tới thứ tuyết trung chậm rãi bước ra, ta đáng thương trái tim, Hi. Y tí tí, E quốc lại hoài lâu, chính sự ai chính sự, liền còn có bốn thiên, các đồng chí, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, là giúp đàn chủ tổng thủ trưởng bọn họ cổ vũ, vẫn là báo danh xuất lực. Y ít ít, Y -e quốc huynh đệ, ngươi liền biểu suy nghĩ, nên chuẩn bị địa cầu liên minh cao tầng nhóm này ba ngày đều chuẩn bị tốt đi lý hai mươi kinh đô ta chỉ nghĩ chờ khảo hạch sau đi thể hội đem giả thuyết chiến trường idt vê đốt quốc huynh đệ ngươi tự tin thực đủ a có phải hay không biết cái gì nội tình nói nói một tô hai mươi thành phố a hắn có cái gì nội tình còn không phải đối chúng ta địa cầu liên minh các đại thần có tin tưởng idt ép quốc lời này rất cường đại nghe thực an tâm Chúng ta địa cầu liên minh đại thần cũng không phải là ăn chay, còn không phải là chàng giả thuyết chiến, sợ cái gì. 20. Ít quốc cũng không biết chúng ta có thể hay không xin quan khán. Vương 20. Bảy ra ta cá nhân cảm thấy không có khả năng, vũ trụ tinh vong cái gì tin tức đều có, chính là không một cái nhắc tới loại này tinh cầu thăng cấp khảo hạch sự, phỏng trường đây là cơ mật. Ít ít ít, ít ít quốc hải, ta này cũng chính cha. Nhìn đến một ít bốn cấp câu trên minh chiến lược tổng hợp biểu, này sẽ không chính là cái kia khảo hạch kết quả đi. Vị này vô tình nói ra chân tướng nhân hình lập tức bị một đám sói đói nhóm đàn thảo muốn liên tiếp, không thể không nói, mặt thế trước một ít thói quen, cho dù có sáu năm không có tiếp xúc qua, nhưng đại gia thượng thủ vẫn là không mai một bọn họ thân là tài xế giả kiêu ngạo. Như vậy một đám phát hiện tinh vong các nơi đều có địa cầu ID hảo vũ trụ chủng tộc khác thập phần khiếp sợ. Nói tốt tự nhiên tinh đâu. Nói tốt nên là đồ nhà quê đâu. Nay đàn mới liên tiếp thượng tinh vong địa cầu nhân loại, thế nhưng chỉ dùng 10 phút, liền ở tinh vong các khu đều lưu lại bọn họ đi ngang qua đánh dấu. Này cũng quá làm cho bọn họ không thể tin đi. Nên nói địa cầu lần này tiến hóa quá hoàn toàn, làm những cái đó mặt khác tinh hệ người không nghĩ tới địa cầu mặt thế đời trước là từ bay nhanh phát triển công nghệ cao thời đại chuyển biến tới. Nếu là làm cho bọn họ đã biết cái này nội tình, Chỉ biết càng không thể tin đi. Phượng Nam khuôn mặt nhỏ hơi hắc, đối với một đám nhịn 6 năm võng nghiện vấn đề nhi, hiện tại một đám đều quên chính sự, tất cả đều ở trên mạng hạp tỷ, nàng có phải hay không nên tịch thu bọn họ nguyên tố đồ đằng A. Ai, thật là một đám không oan hùng hài tử. Một đám so phượng Nam đại đám hùng hài tử, lúc này đang ở xem xét giả thuyết chiến kỹ càng tỉ mỉ nội dung, liền đi muốn khai chiến khu vực tìm xem có hay không cái gì công lược. Trên địa cầu nguyên tố khác sư chỉ thu được một cái giả thuyết chiến trường thông cáo, Phượng Nam nơi này lại là thu được vũ trụ liên minh đầu nao truyền tống tới kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu. Phượng Nam đến là đoán đúng rồi một bộ phận, nhìn cửa thứ hai đối thủ, kết hợp cương nu hơi hơi nhúng mày, nàng liền nói giả đến nhị tinh người như thế nào một chút đều không có nghĩ tới muốn đem những cái đó tù binh chuộc lại đi, nguyên lai là tại đầy trở. Lần này vũ trụ liên minh đối địa cầu khảo hạch chia làm hai bộ phận, Đệ nhất bộ phận chính là vong du trùng cái loại này công thành chiến, còn không phải giống nhau, bọn họ đi vào cái kia khảo nghiệm khu nội, hết thể đều phải từ đầu bắt đầu, còn muốn bảo đảm bên ta có thể có năng lực kiến thành, lúc sau chính là không chỉ là cùng các loại quái vật tranh tài bảo đảm thắng lợi. Đệ nhị bộ phận có thể nói là ra đến nhị tinh hệ xin, thế nhưng dùng năm viên tự nhiên tinh đổi lấy cùng địa cầu một trận chiến, nếu chờ khảo hạch sau thật sự không có thể toàn thông qua. Tự nhiên đến lúc đó địa cầu ở gặp phải không chỉ là hàng đến ba cấp, còn muốn đem những cái đó bị trở thành tù binh đều thả, còn cho bọn hắn chiến hạng, làm cho bọn họ an toàn rời đi địa cầu. Phượng Nam đang xem đến đệ nhị bộ phận thượng, còn có một bộ phận là thuộc về hắn này phương đặc quyền, tiền đặt cực nhưng một lần nữa yêu cầu hỏi. Khiếp lại mắt Phượng nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, nhớ tới ở địa cầu chung quanh kia ba viên tự nhiên tinh, nàng đương trường tươi cười chung nhiều ti xào trá trực tiếp đem đối phương tiền đặt cược yêu cầu phiên gấp ba mới có thể đồng ý. Lãnh Vũ Thương liền ngồi ở Phượng Nam bên người, nhìn nàng động tác nhỏ, hắn trong mắt tràn đầy sủng nịch mà vươn bàn tay to, đem nàng cả người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: ngươi là muốn cho bọn họ đau mình chết đi? mới bị hố ba viên tự nhiên tinh giả đến nhị tinh hệ cao tầng ở nhận được vũ trụ đầu não thông chi khi, lập tức một đám khí phun huyết ba thước, bọn họ buồn ý là muốn nhục nhã địa cầu liên minh đồng thời làm này hàng đến cùng hiện tại ra đến nhị cùng đẳng cấp, đến lúc đó bọn họ là có thể âm thầm đối địa cầu ra tay, lại có thể đem bọn họ kia tam vạn nhiều quân nhân cứu ra, nhưng bọn họ trăm triệu không thể tưởng được Phượng Nam sẽ đến này nhất triều, nếu bọn họ không đồng ý dùng chín viên tự nhiên. Tinh vị tiền đặc cược, không chỉ muốn mất đi khiêu chiến địa cầu nguyên tố sư cơ hội, còn xem như giúp địa cầu, lúc này liền không có đệ nhị bộ phận khảo hạch. Già đến nhĩ tinh hệ cao tầng như thế nào đồng ý chính mình đưa tới cửa giúp địa cầu liên minh một phen, liền tính là khí hộp máu, bọn họ cũng không thể tiện nghi địa cầu liên minh, dù sao lấy bọn họ năng lực, sao có thể sẽ thất bại, bọn họ có đều hoài nghi địa cầu liên minh cao tầng là cố ý làm như vậy, không phải vô tâm. Đương Phượng Nam nhìn đến già đến nhĩ tinh hệ đồng ý sau, một đôi xinh đẹp mắt Phượng càng thêm ấm áp lên, trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười, lẩm bẩm nói này cá thật đúng là, ngon à. là ngoan a là mãn ngoan lãnh vũ thương thấp giọng phụ họa đối với phải tiến hành khảo hạch ở biết là cái gì sau hắn cũng không ở lo lắng bọn họ từ mạt thế sinh tồn đến bây giờ mỗi ngày đối mặt cường đại biến dị thú quái dày bọn họ nếu là liền lại tới một lần dung khí đều không có kia này sáu năm bọn họ đã có thể bạch kiên trì xuống dưới nói nữa nay trọng tới cũng không phải là thật sự chỉ là bọn hắn ở cái kia game thực tế ảo chung từ không cấp tiểu thái điều soát khởi. Chương 448, đây là trò chơi đi, canh bốn Nam Nhi, ta đã cùng liên minh mặt khác quân đoàn xác định qua, bọn họ tinh anh này 4 ngày sẽ ở thế giới giả thuyết thích hướng hạ, chúng ta này có phải hay không cũng an bài đại gia cũng đi lên thích hướng hạ. Hoa khỉ quân ngước mắt đối thượng một đôi hắt như biển sao con ngươi, nhu nhu cười. Lần này xem ra, chúng ta không chỉ truyền kỳ chiến đoàn toàn thể xuất động, còn muốn cho kỳ binh cùng bảy gia tinh anh đều cùng nhau, liền kêu mặt khắc căn cứ đem tinh anh đều chọn lựa một ít, làm chúng ta người bổ thượng nhân số lỗ hổng. 5.000 người a nàng không nghĩ tới sẽ so dự tính muốn nhiều ra nhiều như vậy, phỏng chưng rất có thể việc này cũng cùng ra đến nhị tinh hệ có quan hệ. Chính như Phượng Nam Sở suy đoán, nếu không phải ra đến nhị tinh hệ báo ra chính là 5.000 người thủ thành chiến, Phượng Nam này cũng sẽ không kém 1.000 nhiều nhân mã. nếu là chân thật năm nghìn người tự nhiên là ngăn không được thú triều nhưng lần này chỉ là một hồi khảo hạch tự nhiên sẽ không thật sự dùng địa cầu liên minh toàn bộ lực lượng tới tiến hành khảo hạch đi. Frank một tiếng trọng vật va chạm thanh âm đột nhiên ở tĩnh lặng ký túc xá trung vang lên theo một cái nhỏ sinh thân ảnh bỗng nhiên từ bên trái thượng trải giường chiếu ngồi khởi đương nàng nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm không có một bóng người trong nhà trước mắt bài trí lại là nàng sở quen thuộc trường học ký túc xá bốn người gian Sao có thể? Này, chẳng lẽ là... Khảo hạch đã bắt đầu. Sắc mặt vi bạch Phượng Nam trong lòng thập phần mặc danh, nàng không nghĩ tới. Lần này Khảo hạch thật đúng là đem sở hữu đều cảnh tượng đều làm cho thập phần chân thật. Nàng càng là không có nhìn đến bên người có quen thuộc đồng bọn. Thật không hiểu nàng những cái đó đồng bọn đều bị phân tán đến đi đâu vậy. Cảm nhận được trong cơ thể một chút năng lượng đều không có. Phượng Nam khuôn mặt nhỏ không có dư thừa biểu tình. Dường như một chút đều không ngoài ý muốn, nàng ở đồng ý khảo hạch trước, sớm đã có trong lòng chuẩn bị, vũ trụ liên minh nếu đều cho bọn họ một cái đơn giản cốt truyện giới thiệu, sao có thể không cho nàng dựa theo cốt truyện mở đầu A. Phòng chứng hôm nay chính là địa cầu dị biến cùng ngày. Nàng nhớ rõ cốt truyện thượng có nhắc tới, hồng phương người sống sót đều phải hướng đông thành phương hướng tập hợp, mà các nàng hồng phương người sống sót 5.000 người, mỗi giảm, chết, một người, liền sẽ giảm 10 phần. Cuối cùng nếu tử vong nhân số quá nửa, liền tính thắng lợi, cũng là khảo hạch thất bại, lần này khảo hạch muốn bảo đảm hồng phương tồn tại người đều ở bảy thành thượng. Nơi này cái gọi là tử vong, cũng không phải là thật sự đã chết, chỉ là tử vong khi cảm giác là thập phần chân thật, chính là bị thương gì đó cũng đều sẽ cảm giác được cùng hiện thực vô dị, không nghĩ chịu khổ, tốt nhất liền đem nơi này đương hiện thực tới đối phó. Tưởng tượng đến chính mình chờ hạ muốn từ này nhất thảm thiết đệ nhất hung án hiện trường chạy đi, nàng liền cảm thấy mỗ đầu não quá hố nàng, đương phượng nam mắt đen quét đến trên bàn đồng hồ báo thức khi, nàng trực tiếp ác mặt từ trên giường phiên hạ, nhẹ nhàng rơi xuống đất sau, liền bắt đầu tìm ba lô. A a a, thế nhưng chỉ có 5 phút, đây là ở đầu nàng chơi đâu. Vẫn là cô ý khi dễ nàng, nàng này đương quá đệ nhất nữ xứng, liền như thế chiêu ghen ghét ta. Thế nhưng cho nàng an bài đến khu vực thai hòa nặng, nàng có phải hay không nên may mắn, tới nơi này chính là nàng, mà không phải nhà nàng mặt khác tiểu đồng bọn. Nàng vẫn là chức cảm thán hạ, nàng tiểu mới mà thế khởi điểm chính là như vậy, thiết. Này rõ ràng là tưởng ngược chết nàng tiết tấu A. Nàng trước hết cần đi tìm chút ăn, còn muốn tận lực trước giết đệ nhất chỉ dị thú, vì không phát sinh bất luận cái gì ngoài y muốn, nàng hiện tại phải làm, chính là trước tìm vũ khí. Phượng Nam ánh mắt phức tạp nhìn nàng quét mắt ngoài cửa sổ, trên tay động tác đều chậm chế mà lập tức cầm lấy một bên ba lô, vội vàng thu thập xem đến mấy bao đồ ăn vặt cùng một ít thủy, mặt thế lúc đầu, thức ăn nước uống khẳng định là cứu cấp vật phẩm, nàng nhưng không lo nơi này chỉ là game giả thuyết, vì kêu chín viên tự nhiên tinh, nàng cũng muốn mau chút chỉnh hợp đội ngũ, nàng khẳng định cùng bên trong thành nên có nàng đồng bọn, chẳng qua, nàng không biết bọn họ bị ném nào chính trong lúc miên man suy nghĩ phượng nam trên tay không đình liền lại nghe đến ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng thét trói thai a a a quái vật a cứu mạng đây đều là cái gì đại gia chạy mau a đây là ngoại tinh quái xâm lấn phượng nam vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu xuất hiện quái vật chúng nó ngoại hình chính là nhân thân thú đầu hoặc là thú thân màu đen làn ra mặt trên các loại loang lổ điểm điểm Càng có chính là trong tay cầm hoặc trường hoặc đoạn cốt mâu, có trên người ăn mặc rách tung tóe khôi giáp thoạt nhìn là như vậy bất luận không để ý tới, nên nói này đàn đều là mới đoạt cái bang gia sản. Thật không biết vũ trụ liên minh là từ đâu mượn tới quái vật hình tượng. Vừa thấy đến liền biết đây là vong du bên trong cái gọi là quái A, cho nên chính là như vậy sơ cấp nhất quái vật xuất hiện lượng quá nhiều, mới có thể làm nơi này trường học thành trọng án hiện trường. Nàng thật muốn hô to một tiếng. Cái này hố cha thế giới giả thuyết thật rất giống hiện thực, Phượng Nam đời trước trừ bỏ tiểu thuyết, có thời gian cũng là chơi qua một ít vong du cho hết thời gian, từ đi vào thế giới này, liền vì chuẩn bị mạt thế vội vàng, nàng là thật sự đã lâu đều không có cơ hội ngoạn nhạc một hồi. Nàng không có thời gian tiêu hao tại đây, cũng không nghĩ bị hố chết ở cái này địa phương. Nàng cảm thấy hiện tại nhân loại chính là người chơi, mà toàn bộ thế giới chính là trò chơi. Cho nên một ít trong trò chơi sự tình tự nhiên có thể sử dụng, tỉ như đầu sát gì đó, vì trở thành mạnh nhất cái kia, nàng liền không khách khí bắt lấy. Đến nôi chức nghiệp, nàng còn muốn tìm cùng nguyên tố sư tương tự hảo. Phượng Nam biết chính mình hiện tại cần thiết đến tìm cái tiện tay vũ khí, trước giành trước sát cái thứ nhất quái vật. Tuy rằng nàng chỉ ở mạ thế sinh tồn 6 năm, nhưng là nàng đối cái này mạ thế rốt cuộc là như thế nào một chút đều không hiểu biết hết thể đều phải nàng chính mình sờ soạn chạm vào phượng nam ở ký túc xá quẻo trái chuyển quẻo phải chuyển cuối cùng vẫn là nhắm ngay khung giường tử nàng dùng chân nhanh chóng đá hướng khung giường tiếp lời chỗ nên nói phượng nam đây là quá đánh giá cao chính mình hiện tại thân thể vẫn là cảm thấy trường học nội tam không có phẩm chất quá yếu ớt nàng dùng xảo lực là không tồi nhưng kết quả lại là khung giường tử một cha cũng chưa thiếu cuối cùng phượng nam khí tưởng hốp máu đồng thời đối chính mình tân thể chất cũng coi như là có điều hiểu biết đây là so nàng nguyên lai mới lúc ban đầu song hồn dung hợp khi còn muốn tra nhược kê tiểu thân mình bản đối tích phượng nam nên đi nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng nguyên bản chính là mười bảy tám nữ hài dung mạo lần này đến hảo cũng không biết có phải hay không đầu não quá thiên vị nàng nàng hiện tại bộ dáng có thể nói lại co lại đã từ sinh viên chuyển hóa thành cao trung sinh Hy vọng chờ nàng cùng lãnh đại thiếu tập hợp sau, vị kia đang muốn tức phụ sẽ không đối nhà mình tức phụ lại thu nhỏ lại sự cảm thấy buồn bực đi, dù sao hắn sống đã thật lâu, bản thân chính là bà ngoại Ngưu An nộn thảo. Trên lưng ba lô ra ký túc xá Phượng Nam, một lòng nghĩ đầu sát việc, đương nàng nhìn đến thang lầu trước cửa rượu chữa cháy khi. mỗi lỏ lì ác ma chi chảo dối hướng về phía nó, so với đá khung giường, Phượng Nam phá vỡ rượu chữa cháy chỗ pha lê càng bạo lực. Trực tiếp trở lại ký túc xá nội cầm đem ghế dựa hung hăng mà tạp, kia ghế dựa đều hy sinh ở trên tay nàng. mươi 449, đầu chiến chức nghiệp. Nắm lấy trên tay trọng lượng, Phượng Nam đối nàng tay mới vũ khí rất là vừa lòng, bên cạnh nghe được thanh âm ra tới xem đồng học mục kích một màn này chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm, ai tới nói cho nàng, trước mắt cái này bạo lực nữ hán tử thật là nàng đồng học sao. Phượng Nam trực tiếp làm lơn nhân cốt chuyện yêu cầu mới tồn tại nào đó nữ đồng học, nàng cũng không phải là thánh mẫu, vũ trụ liên minh cho nàng bên người phóng nhiều ít đáng yêu tiểu nữ hoa, tiểu Sở Tạ cũng chưa sẽ khiến cho nàng một chút đồng tình tâm, nàng có mục tiêu của chính mình, chính mình đồng bọn, rõ ràng hơn biết này chỉ là một hồi khảo hạch, Phượng Nam mới vọt tới lầu một, vừa lúc nhìn đến ký túc sáng ngoại, trên mặt đất vòng sáng chậm rãi biến mất, túc năm túc ba quái vật từ vòng sáng trung đi ra. Mà những cái đó thú đầu nhân thân quái vật mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về bị kinh hách choáng váng bọn học sinh công kích. Học sinh giấy ruột kêu to cầu cứu, lại ngăn không được quái vật cắn nuốt bọn họ thân thể, các nơi đều trình diễn đồng dạng hình ảnh. Tùy ý có thể thấy được gây chi tàn cánh tay, thịt nát đầy đất đều là một đám tươi sống sinh mệnh trong nháy mắt thế nhưng biến thành như vậy tàn nhẫn hình ảnh. Này quả thực chính là địa ngục. Nhìn đến này huyết tinh một màn. Phượng Nam đột nhiên cảm thấy thực ghê tởm, nàng ở trong lòng khinh bị vũ trụ liên minh thẩm mỹ có vấn đề, liền tính là địa cầu mà thế sơ, cũng không có như thế huyết tinh, hủy tam quan cảnh tượng. Phượng Nam nhìn hoang mang rối loạn trốn vào cửa tới học sinh, không khỏi nhăn chặt mày, toàn bộ hàng hiên cũng bị những người khác đổ kín mít, xem ra muốn từ nơi này đi xuống là không có khả năng, chỉ có thể lại tìm ra khẩu. Nàng trong tay cầm rượu chữa cháy đầu chậm rãi lui ly chung quanh cùng nàng sai thân hoảng loạn nữ sinh nàng một mực không để ý đến theo an toàn thông đạo phượng nam y mắng đi tới cuối cùng tìm được rồi đóng lại cửa sổ nàng lén lút mở ra vừa thấy liền biết nơi này là ký túc xá hậu viện phượng nam xoay người nhảy ra cửa sổ còn khó được hảo tâm lại đem cửa sổ đẩy thượng ưu tính mấy bài cao lớn đĩnh bạt cây cối san sát theo gió nhẹ thổi qua lá cây hào hào loạng choạng san sát Đột nhiên một trận có khác hẳn với lá cây động tịnh thanh âm từ xa đến gần chuyển tới, Phượng Nam ngừng thở, chậm rãi điều chỉnh chính mình tim đập. Theo một hôm một hấp gian Phượng Nam tiếng tim đập càng thêm không tiếng động, cho đến quy về bình tĩnh. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Nam tầm nhìn xuất hiện một con thỏ thủ lĩnh thân quái vật. Nó chậm chậm đi bước một hướng về cửa thang lầu đi tới, không hề có chú ý tới bóng ma chỗ Phượng Nam tồn tại. Phượng Nam nhìn chăm chú vào nó đi bước một đi hướng bậc thang. Đương nó nhấc chân muốn xải bước lên cái thứ nhất bậc thang khi, một trận phá tiếng gió đột nhiên từ mặt bên xuyên lại đây, nó vừa muốn xoay người, một trận đau đớn từ ngực chuyển đến, ở nó phát ra thảm thiết giống giận khi, lần thứ hai công kích đã bổ về phía nó đầu. Đinh! Chúc mừng người chơi cái thứ nhất giết chết đầu cái quái vật, thỉnh kích hoặc trò chơi chức nghiệp. Chức nghiệp biểu hiện Phượng Nam ở trong lòng mặc niệm nói. Dứt lời! Nàng trước mặt liền xuất hiện năm cái chức nghiệp cùng sinh hoạt kỹ năng, nhìn trước mắt các chức nghiệp, Phượng Nam muốn lựa chọn tự nhiên là cùng nguyên tố sư gần thuật sĩ, có lẽ là thói quen đi. Ở nàng xem ra, thuật sĩ có rất nhiều địa phương cùng nguyên tố sư kém không lớn, nàng thích. Đinh! Bởi vì người chơi cái thứ nhất kích hoạt trò chơi chức nghiệp, khen thưởng trò chơi lễ bao một cái. Phượng Nam rốt cuộc kích hoạt rồi trò chơi chức nghiệp, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nàng thật đúng là sợ chính mình không cướp được đầu xác nếu là lần đầu tiên là chính bọn họ người trước giết quái vật còn hảo nếu như bị già đến nhị tinh người cướp đi nàng nhất định sẽ buồn một chết chương bốn trăm năm mươi rời đi trường học canh một nhân vật thuộc tính giao diện tên họ phượng nam chức nghiệp thuật sĩ hp một trăm một trăm mp một trăm một trăm thể lực vật lý phòng ngữ năm trí lực Pháp thuật phòng ngự 12, lực lượng, vật lý công kích 3, tinh thần, pháp thuật công kích 27, nhanh nhẹn, di động tốc độ 7, may mắn giá trị, che giấu, cấp bậc, không, kinh nghiệm, 50, 50, nhưng phân phối thuộc tính điểm, không, Phượng Nam nhìn chính mình lúc ban đầu thuộc tính tinh thần thế nhưng cao tới 27 điểm, nàng nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi, Xem ra liền tính vũ trụ liên minh lại như thế nào suy yếu bọn họ khởi điểm, cũng sẽ lấy bọn họ tự thân tiềm lực làm cơ sở. Tinh thần lực càng cao ý nghĩa nàng rất có thể nháy mắt phóng thích kỹ năng, hơn nữa lực công kích sẽ chỉ cao không thấp, này quả thực đồng cực kỳ. Nàng sở dĩ trực tiếp liền lựa chọn thuật sĩ chức nghiệp, chính là bởi vì nàng rõ ràng chính mình tinh thần lực nhất định sẽ thực thích hợp dược sư hoặc thuật sĩ hai vị này chức nghiệp, dược sư giai đoạn trước sức chiến đấu chính là cái cha. Nàng nào có khả năng tại như vậy quan trọng thời điểm lựa chọn vũ em chức nghiệp. Nhớ rõ vừa rồi nàng giống như có một cái lê bao, trong lòng mặc niệm mở ra chính mình bao vây, hy vọng có thể có thứ tốt. Lê bao, tay mới áo trên một kiện, màu lam, tay mới dày một kiện, màu lam, sơ cấp khôi lam một lọ, vũ trụ tệ mười cái, tay mới chỉ nam sách một quyển, tùy cơ kinh nghiệm, cầu ba viên. Phượng Nam nhìn đến tiền là vũ trụ tệ khi, nàng hơi hơi sửng sốt trong lòng như là nghị thông suốt cái gì yên lặng địa điểm đánh ba viên kinh nghiệm viên mười năm mươi một trăm phượng nam chịu chịu khoe miệng thật đúng là tùy cơ cấp kinh nghiệm a lúc này hảo nàng đến là trực tiếp tới rồi hai cấp, kinh nghiệm biến thành mười hai trăm quét mắt sơ cấp khôi phục dịch mỗi giây sinh mệnh giá trị pháp lực giá trị hồi phục mười điểm liên tục năm giây trong chiến đấu có thể sử dụng Phượng Nam nhìn ba lô đồ vật tức khắc nhận thấy được ông trời thật sâu ác ý. Tay mới ý, ý nhìn qua là màu lam thực không tồi, còn mang thuộc tính thêm thành. Nhưng vấn đề là, đây là sơ hành giả quần áo A, rốt cuộc là ai có thể trò chơi này, thế nhưng đều làm cho bọn họ muốn đánh thảm sau là có thể lựa chọn chức nghiệp, nào còn sẽ sử dụng ở tay mới phục. Nếu tay mới phục không phải sơ hành giả, Phượng Nam tự nhiên hiểu ý hỉ, nói như thế nào cũng là màu lam phẩm chất. Vừa mới nàng liền xem qua tay mới chỉ nam, ở chỗ này sở hữu đều chức nghiệp vật phẩm đều chia làm màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu tím, kim sắc 6 cái phẩm cấp. Màu trắng là nhất cơ sở, mà kim sắc còn lại là cao cấp nhất, mặt khác còn có màu bạc vật phẩm, đó là đặc thù phẩm cấp. Đặc thù phẩm cấp chính là phải dùng giám định thuật, vô dụng giám định không chỉ nhìn không ra màu bạc vật phẩm thuộc tính, liền tính là màu bạc trang bị không thể trang bị ở trên người. Mặt khác đồ vật cũng không thể rời đi giám định, đặc biệt là những cái đó khả năng che giấu tính thực vật. Hơn nữa sinh hoạt kỹ năng chung, có không ít địa phương đều phải dùng tới giám định. Thuật Phượng Nam cờ lực mở sinh hoạt kỹ năng, trực tiếp học tập giám định thuật, đương nàng nhìn về phía giám định thuật kỹ năng điều khi, trong lòng lại lần nữa buồn bực. Nhà, như vậy cái phụ trợ kỹ năng thế nhưng không chỉ là muốn soát thuần thúc độ, còn muốn soát cấp bậc. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi vũ trụ liên minh làm ra cái này khảo hạch vị kia dắp tâm bất lương. Giám định thuật, có thể phân biệt hết thể phi sinh vật cùng sinh vật. Cấp bậc, không. Thuần thuộc độ một 100. Tuy nói là tay mới phục là màu làm phẩm chất, Phượng Nam vẫn là không đương trường thay, nàng nhưng không nghĩ quá sớm đem chính mình bại lộ trước mặt người khác. Liên tính toàn bộ trong trò chơi đa số xuất hiện người xa lạ đàn đều là trò chơi đã sớm giả thiết tốt cờ nở tờ hoặc người qua đường, hiện tại chỉ có cùng các nàng đối địch ra đến nhị tinh người ở, nhưng bọn họ cũng đều biết ngày mai khởi vũ trụ liên minh liền sẽ đem này game thực tế ảo đóng gói thành giống nhau thi vận hành game thực tế. Ảo, mở ra 10.000 cái người chơi danh lạch. Làm tự nội tình địa cầu liên minh cùng ra đến nhị tinh hệ, liên tính muốn kiến đoàn, kiến thành đều không thể tiếp thu chân chính người chơi những cái đó đã sớm an bài tốt cờ nở tờ hoặc người qua đường nếu là có bản thân kéo đến chính mình trận doanh chung đó là bản lĩnh của ngươi nhưng nếu là có mắt không tròng mà đem chân chính người chơi kéo vào lần này khảo hạch chung hậu quả chính là giảm phân lặng lẽ đi vào học viện nơi cửa sau khi phượng nam khuôn mặt nhỏ trở thành suy sụp xuống dưới nàng cho rằng cho dù có người thông minh nhiều nơi cửa sau trốn Sẽ mang đến mấy con quái vật, nhưng nàng như thế nào cũng tưởng bất quá, này cửa sau thế nhưng đã bị ba con chuột đầu quái cấp chiếm lĩnh, xem kia trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Phượng Nam nơi nào còn không rõ, những cái đó tưởng từ cửa sau thoát đi, cũng chưa lạc kết cục tốt. Phượng Nam nhìn một chút giám định thuật hữu hiệu sử dụng phạm vi, nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí, còn hảo cái này cùng tinh thần tra xét có chút giống kỹ năng, cũng là xem tinh thần lực nhiều ít lấy nàng hiện tại 29 điểm tinh thần liền giấu ở này thụ sau cũng có thể ném giám định thuật đến chuột đầu quái trên người chủng tộc cấp thấp chuột đầu thú tiểu đầu mục hp năm trăm năm trăm mp một trăm năm mươi một trăm năm mươi cấp bậc ba mặt khác hai chỉ đều là hai cấp liền tính là hai cấp chúng nó hp đều so nàng nhiều ra một trăm cái này làm cho nàng buồn bực tưởng hộp máu thật là người không bằng thú đãi nộ cao à? Phượng Nam biết lấy nàng hiện tại năng lực không thể lập tức đối thượng ba con quái vật, đặc biệt là ở nàng thuật sĩ không tới năm cấp trước là không có công kích kỹ năng gì, nàng tốt nhất thả diều giết chết chúng nó. Lý tưởng thực hảo, Phượng Nam làm cũng thực không tồi, nàng lặng lẽ thông đồng một con, liền đem nó dẫn tới trong rừng hai cấp chuột đầu quái tốc độ so người bình thường chạy lên mau một chút, Phượng Nam ở thử vài lần cùng nó kéo ra khoảng cách không thành sau. Liền đem thăng cấp cấp 4 điểm thuộc tính điểm phân phối đến nhanh nhẹn thượng, hiện giờ nàng ở toàn lực di động lên, hoàn toàn có thể treo lên đánh này chỉ đổ thừa. Nên nói Phượng Nam may mắn thật sự rất cao, vẫn là nói, hệ thống xuất phẩm quái qua yêu ớt, làm vị này ở mạn thế sinh sống 6 năm nữ hài liền vượt cấp dây quái sự đều làm được, kia chỉ nhưng duy quái vật tiểu đầu mục, có thể nói là ba con trùng chết nhất nghẹn khuất một cái, nói như thế nào mặt khác hai chỉ, nàng còn dùng điểm tâm đối phó. Chờ nào đó tiểu đầu mục không tay đấm khi, đã thành manh lỏ lì Phượng Nam nắm dịu chữa cháy đầu nhất chiêu liền thu phục nó. Lưu loát nhặt lên trên mặt đất chuột đầu quái rơi xuống vật phẩm, mười mấy vũ trụ tệ, cộng thêm một kiện bạch bản trang bị, Phượng Nam bước nhanh đi ra trường học cửa sau, sở đối mặt không có một bóng người biến tiêu điều sau phố, nàng mục tiêu đặt ở toàn bộ an vật trên đường. Giống nhau trường học trước mặt đều sẽ có như vậy một cái vì học sinh phục vụ an vật phố. Phượng Nam đãi này sở cao trung đồng dạng có như vậy một cái phố, bình thường tới nói, Phượng Nam là không nên coi trọng nơi này đổ vật nói như thế nào nàng đều thành thuật sĩ, vẫn là nhiều sắc quái, tử quái trên người cũng là sẽ tuôn ra dược vật nguyên liệu nấu ăn. Nhiên, tự mình thể hội quá mà thế chi tồn chi đạo nàng như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, phải biết rằng tại đây thế giới giả thuyết nội game thực tế ảo chung, bị thương đói khát đều là có chân thật cảm. Từ quái trên người tuân ra tới nguyên liệu nấu ăn làm được mị thực là có chứa nào đó hiệu quả, lại không phải ai đều có thể nhiều lần đánh quái bạo nguyên liệu nấu ăn, cho nên bình thường đồ ăn nhất định phải thu thập. chương 452, thu thập đông đông, canh hai Giám định thuật bị Phượng Nam trở thành do xét khí tới dùng, ở xác định không có giám định thuật đồ vật sau, nàng liền một bên tốc độ buôn tiến đệ nhất ra, vừa thỉnh thoảng lưu ý chung quanh. Nàng là không rõ như thế nào toàn bộ trên đường dường như một cái vật còn sống đều không có, nàng chỉ cần liền hiện tại không những người khác ở, làm nàng chính mình phải làm sự. Nên nói phượng nam loại này tài xế già đối với ở mạng thế cầu sinh rất có kinh nghiệm, nàng đi vào trong tiệm, không lập tức tìm kiếm đồ ăn, trước tìm được rồi trong tiệm tiểu kho hàng, đem những cái đó còn không có mở ra cái dương đều thu được ba lô chung. Làm cái thứ nhất nhận trước thành công người chơi. Phượng Nam hệ thống ba lô so bình thường người chơi nhiều ra 10 cách, 30 cách ba lô không gian nhìn qua không nhiều lắm, nhưng kia cũng phải nhìn là ai tới sử dụng nó, liền tính Phượng Nam càn quét một cái phố kho hàng, ăn, uống, dùng cũng chưa thiếu thu, ngay cả hiệu sách cũng chưa bung tha, còn có thể bảo đảm không chiếm mãn sở hưu ô vông. Phượng Nam nơi thành phố này tới gần bờ biển, có một chỗ đại hình tiến xuất khẩu bến tàu, ở nàng xem qua từ hiệu sách tìm được bản đồ sau vì không cho chính mình về sau bị đói Phượng Nam, cái thứ nhất mục tiêu liền theo dõi nơi đó. Đừng hỏi ngu ngốc vấn đề Phượng Nam như thế nào không đi tìm lãnh vũ thương bọn họ, lại chạy đến bến tàu kho hàng khu, đại hình hóa dương A, dùng cái kia phóng đồ vật lại thu được hệ thống ba lô chung, kia không phải có thể tổn càng nhiều đồ vật, ai làm nào đó thông minh hoa thực sẽ chuyên trò chơi lỗ hổng. Hào đi, này không tính là là lỗ hổng, chỉ xem nào đó nhân sĩ đầu vóc có ở đây không tuyến có đủ hay không linh hoạt, ai làm vượng nam vừa lúc là loại này. Này đối một cách là có thể phóng 999 kiện đồng dạng vật ba lô, có thể lợi dụng không gian vậy không chỉ là ba 30 cách. Đã tìm được xe thay đi bộ rời đi học viện khu vượng nam còn hảo nàng chạy rất nhanh, nếu là nàng hiện tại còn ở cái kia bị nàng thu thổi qua an vật trên đường, liền sẽ minh bạch nơi đó vì sao không có một cái người sống sót, cũng không có một con quái vật nguyên nhân. Lão đại! Kho hàng toàn không, bên ngoài đồ vật cũng ít rất nhiều. Nãi nãi, đây là ai bóc chúng ta vật tư. Bà ản câm miệng, chúng ta nhiệm vụ nhưng không được đầy đủ là vì này đó vật tư, có hay không phát ra khả nghi nhân vật. Không có à, ta cùng Hải Tây đến đem đám kiêng người sống xót xua đuổi đi dẫn dắt rời đi quái vật khi không thấy được bọn họ chúng có phản ứng gì thường. Đây là một cái năm người tiểu đội, Phượng Nam nếu là ở chỗ này, cũng sẽ không nhận ra bọn họ là ai. Chính là nơi này năm người nếu không phải đối thượng ám hiệu, cũng sẽ không sớm như vậy liền tìm tới rồi tổ chức huynh đệ. Bọn họ ở tiến vào đến trò chơi trước, đã bị nhắc nhở quá, ở chỗ này bọn họ sẽ bị mơ hồ cùng đối phương có quan hệ ký ức, lấy bảo đảm khảo hạch công chính. Bà án bọn họ này năm người tiểu đội hội hợp sau, liền tại đây con phố thượng, bình thường tới nói, bọn họ là lên trước đoạt đầu sắt quyền mới đúng. Nhưng ai làm ra đến nhị tinh hệ này đầu có cái đại thiếu gia muốn trở thành sắt quái đệ nhất nhân, làm theo vào tới đều chờ hắn trở thành đầu sắt đại thần mới có thể ra tay đối phó quái vật. Vị kia xuẩn về đến nhà đại thiếu gia tuyệt đối không thể tưởng được, liền bởi vì hắn tùy hứng, đã làm hiện giờ tiểu lò lì thân Phượng Nam được đến chỗ tốt này. Hiện giờ bà ạn này năm con, lại lần nữa cấp Phượng Nam này địch quân đầu đầu đưa tới cửa đại lễ. Nên nói bọn họ năm người may mắn giá trị thẳng rất kém cỏi đâu. Đều nói là người không cần quá tham, Phượng Nam lần này đại tham đặc tham đem toàn bộ bến tàu kho hàng đều dọn không không nói, còn đem gần vạn thùng đựng hàng liền bên trong đều hóa tất cả đều thu. Chờ nàng thu xong tất cả đồ vật khi, mới biết được chính mình nho nhỏ lòng tham, cũng hô chính mình một phen. Nguyên lai like bến tàu này chữ hàng cũng là cái che giấu tính nhiệm vụ, nếu không có toàn thu nơi này đồ vật. Liền sẽ không kích phát nơi này nhiệm vụ, nghe nàng thu hồi cuối cùng một cái hóa dương khi, trong thai hệ thống thông chi làm nàng muốn bắt cuồng. Đinh! Chúc mừng tay mới Phượng Nam kích hoạt che giấu nhiệm vụ, thỉnh đánh chết nơi này đang ở ngủ say tiến hóa trung bụ. Chính mình đào hố, Phượng Nam liền tính lại tâm tắc, cũng ngoan ngoãn mà cất bước đi đến trên mặt đất toát ra tới vòng sáng trung, quang mang trận lóe, nàng liền biến mất ở vòng sáng trung, chờ Phượng Nam tái xuất hiện khi. Đã bị truyền tống tới rồi gõ chữ thủ vệ thất Mới đến nơi này Phượng Nam liền nhìn đến hệ thống trên bản đồ nhiều ra tới đỏ thấm điểm chỗ Phượng Nam theo trên bản đồ điểm đỏ nơi phương hướng nhìn lại Đương nàng nhìn đến một đầu 3 mét cao đại hình cự thú ghé vào nơi đó Phượng Nam rất muốn cảm thán một chút Chính mình quả nhiên là nhất ha ca Nàng không buông tha bất luận cái gì vật tư Còn không phải là vì không cho đối thủ ăn uống no đủ cơ hội Lấy Phượng Nam thông minh Như thế nào sẽ không thể tưởng được, ở chỗ này trừ bỏ sớm đã giả thiết tốt những cái đó người qua đường sẽ cùng cốt chuyện thu vật tư, còn sẽ muốn thu vật tư cũng chỉ có thể là giả đến nhị tinh người. Mặt khác không nói, liền phượng nam này nhất chiêu quét trống trơn, cùng nàng ăn ý 10 phần hoa khỉ quân bọn họ, đều làm đồng dạng sự, chính là cùng đi tự địa cầu những cái đó lâm thời đồng bọn, cũng từng phút từng giây ở cấp vật tư, nên nói, đây là từ mặt thế trung dưỡng thành thói quen. Kỳ thật Phượng Nam bọn họ có điều không biết, đoạt vật tư cũng là một cái che giấu nhiệm vụ tích, nhiệm vụ này sẽ chỉ ở khảo hạch hoàn thành khi, mới có thể tính nhập tổng hợp cho điểm thượng, trò chơi này nếu này đây mà thế vì bối cảnh, như thế nào sẽ bất an bài cùng sinh tồn có quan hệ ẩn tính nhiệm vụ. Phượng Nam đang xem đến ngoài cửa sổ đại gia hòa Khi, nàng cảm thấy vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Ngủ say bột đống nhiên chầm chậm xoay người bò hảo, tiếp tục nó nghỉ ngơi thăng cấp pháp môn. Ai thành tưởng, không biết nào toát ra tới một cái nhỏ yếu nhân loại, ở nó ngủ say khi, ném cái đồ vật đến nó trên người, chờ nó tỉnh lại khi thân thể giống như cứng đờ người máy cố sức dây rua, tiếp theo nó cổ trô đã bị sau lưng chém một dịu, lập tức đại bù ăn đau cao 3 mét cường tráng thân thể cũng lập tức đứng thẳng, nó đôi tay hướng ra ngoài dơ vũ khí, bén nhọn gào giống từ nó cuối cùng phát ra. Mắt thường có thể thấy được sóng âm một vòng hoàn hướng Phượng Nam nơi vị trí truyền bá mở ra. Giống. Phượng Nam nhìn tập kích mà đến sóng âm không chút sức mẻ, màu đen mặc phát theo này sóng dòng khí vũ động, nàng sát mặt chấn tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, khoe miệng, cười như không, cười hơi câu, bé ngoan, tỉ tỉ cấp lễ gặp mặt không tồi đi. Gặp gỡ Phượng Nam này chỉ bảy cấp bụ đầu cho quái, thiệt tình vì nó bi ai một giây, đặc biệt là ở bị nàng này địch nhân phát hiện nhược điểm sau. Vậy chỉ có chờ bị ngược. Ba cấp ngược bảy cấp làm sao vậy? Một đầu bị suy yếu đến thân thể không thể bình thường hành động tiểu đáng thương tưởng quay người. khò A. Giống. Bú lại lần nữa gào giống một tiếng, nhìn đến hướng nó chạy như bay mà đến ngoại lai vật, cự chảo lưu loát thuận phách mà xuống. Phượng Nam nhìn đến nó công kích, thân thể lại không phù hợp cơ học giống nhau quỷ dị đột nhiên đình chỉ xuống dưới, chân phải một cái dùng sức, nàng toàn bộ thân thể liền bay lên trời. Ngay sau đó chỉ thấy nàng đã vững vàng đứng ở bụ trên đầu, trên tay rượu chưa cháy đầu trực tiếp hướng đầu chó chém tới. Bù đầu chó quái nhìn thấy ngoại lai vật thế nhưng tránh thoát nó một kích, còn đứng tới rồi nó trên đầu, càng phẫn nộ gào giống một tiếng. mươi 452, gặp gỡ bạch liên hoa, canh ba. Thật xuẩn. Thấp không thể nghe thấy thanh âm từ nàng trong miệng nói ra, phiêu tán ở trong không khí, nhưng còn không phải là xuẩn sao, mộ quái như thế nào liền không nghĩ tới. Nàng đều đứng ở nó trên đầu, nó như vậy phản kích, liền không phải đối với chính mình náo hạ mong vớt. Chạm vào, bù đầu chó quái tử vong, làm Phượng Nam lập tức lên tới năm cấp, lại lần nữa nghe được trò chơi hệ thống thông cáo. Phượng Nam hơi hơi trọn trứng, không phải cái thứ nhất đến năm cấp làm sao vậy, thật đúng là cho rằng nhắc nhở buồn cô nương, buồn cô nương chủ sẽ lấy ra toàn lực đối địch. Đương nàng ngước mắt nhìn đến bị tiểu thương cánh tay, trực tiếp lấy ra sơ cấp khôi phục nước thuốc. Tận mắt nhìn thấy một lóng tay lớn lên miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nàng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị cũng ở hồi phục. Thật thân kỳ, nếu có thể bắt được trong hiện thực dùng thì tốt rồi. Phượng Nam đối với nháy mắt khép lại tốc độ cảm thấy ngạc nhiên, liền tính nàng biết rõ này không phải thật sự, nàng như cũ cảm thấy này đó là kiện thần kỳ sự tình. Nhặt lên bù tuân ra tới đồ vật, Phượng Nam không coi ở lâu, rốt cuộc vừa rồi động tĩnh không nhỏ. Nếu là đưa tới mặt khắc quái đã có thể không hảo. Nàng lấy ra di động, nhìn đã qua 20 phút thời gian không khỏi may mắn vặn phần, may mắn nàng thân thủ còn ở, phía trước lên tới 3 cấp sau, nàng thể chất cũng có điều tăng lên, nếu không, tưởng chơi ngược chết kia chỉ bù, làm sao chỉ bị một chút vết thương nhẹ à. Phượng Nam cẩn thận bốn phía nhìn một chút, không phát hiện cái gì mặt khắc quái, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Rốt cuộc ra tới. Phượng Nam ánh mắt rất là phức tạp mà nhìn mắt phía sau thủ vệ thất, nàng rơi đi khi, nhìn đến cái tay kia, phỏng chừng chính là nơi này thủ vệ đi, nếu này hết thể đều là chân thật, có thể nhanh chóng dưỡng ra một con bảy cấp bụ, Kia muốn chết bao nhiêu người đều được a. Đồng dạng thời gian, bất đồng địa phương, nơi này là không phải quá nhiều chút. Một thân màu đen hưu nhàn phục ôn nhã như ngọc thanh niên trong miệng không ngừng một bên nhắc mãi, trong tay trường thương thứ hướng đối diện quái vật đôi mắt. Hán bên người một cái khác thanh niên nhăn tuấn mi, sắc mặt tâm trầm, không ngừng bắn trước mắt quái vật. Bang bang. Vài tiếng thương vang, bốn phía quái vật rốt cuộc bị tiêu diệt hầu như không còn. Vũ thương, chúng ta nhặt đổ vật mau rời đi đi. Ôn nhã thanh niên không phải người khác, đúng là hoa khỉ quân. Ta cảnh giới, ngươi nhặt. Thâm trầm từ tính thanh âm vang lên, nói chuyện nam tử có một đôi nửa đêm hàn tinh mắt đen, cao thẳng thẳng tắp mũi tấn hiện cường nghị chi khí. Nếu lúc này Phượng Nam nhìn đến hắn, nhất định sẽ nói một câu, lãnh đại thiếu thật là chỉnh dung chi thần, như thế nào lại thay đổi khuôn mặt? Hành! Hoa khỉ quân rõ ràng lãnh vũ thương thực nôn nóng, hắn làm sao không phải, bọn họ đều lo lắng cùng cá nhân. Nói đến cũng khéo, lãnh vũ thương cùng hoa khỉ quân xuất hiện địa phương, vừa lúc chỉ cách một cái phố, ở xuất hiện quái vật khi, hai người chạy phương hướng vừa lúc tương đối, liền tính hiện tại hai người dung mạo đều có điều thay đổi nhưng quanh thân khí chất đều quen thuộc thực, căn bản là không cần tương nhận, hai người ở ở chung thượng khi, an ý mà cùng nhau rời đi kia chỗ người nhiều nhất quảng trường. Lúc này hai người làm phượng nam đã làm sự, thu hoạch từng nhà cửa hàng nội vật tư, bọn họ không thùng đựng hàng, nhưng, hai cái đồng dạng xuất sắc nam nhân, đều có bọn họ phương pháp làm hệ thống ba lô phát huy ra nó lớn nhất tổn chữ lực. Đi thôi. Ân, Vũ thương, ta biết ngươi cũng thực lo lắng nam nhi. Nhưng chúng ta đều không biết nàng hiện tại ở đâu, chỉ có thể dựa theo tiến vào trước nói tốt, hướng đông tìm đi. Hoa khỉ quân rất ít nhìn thấy Lãnh vũ thương như lạnh leo thời điểm, liền như không có sinh cơ giết chóc máy móc, sở hưu xuất hiện ở hắn trước mắt quái vật, đều bị hắn bắn chết. Nghe được hắn lời nói, Lãnh vũ thương hơi hơi lên tiếng, kéo ra một bên cửa xe, thực rõ ràng, vị này ra hiện tại không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi kỳ thật lãnh vũ thương nơi nào không rõ hoa khỉ quân nói rất đúng hắn vẫn luôn cũng áp lực chính mình không đi đâu tiểu nam nhi nhưng hắn nếu là thật sự có thể không nghĩ kia hắn liền không ở là lãnh vũ thương nếu không phải có tiểu nam nhi cho hắn thu thập vật tư nhiệm vụ hắn như thế nào sẽ lãng phí thời gian thu vài thứ kia nên nói phượng cô nương là sớm có dự kiến trước chứ không làm lãnh đại tướng nghiền ngẫm tìm được người bê thành một chỗ tiểu khu nội ân Cương tử các ngươi đi thôi, chúng ta bên này sẽ xem trọng môn. Bác gái nhìn nhi tử cùng đồng bọn rời đi, nàng thực lo lắng nhi tử này vừa đi liền rốt cuộc cũng chưa về, nàng biết chính mình tư tâm ích lợi so trọng, phi lôi kéo cái kia thanh niên cùng nàng nhi tử cùng nhau. Cùng cương tử cùng nhau đi ra đại lâu nam tử không phải người khác, đúng là hoa phó tướng hoa lỗi bình. Hắn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn lướt qua lâu trước này bằng nhân, trung niên nhân chiếm đa số. Có thể chiến đấu thanh niên cũng chỉ có tiểu miêu mấy chỉ, này đối với hắn tới nói là cái chói buộc. Có thể hay không mang theo ta. Liên ở bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo sợ hãi thanh âm tử trong đám người chuyển đến. Cương tử theo thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy một cái ước chừng 17 tám tuổi nữ sinh một đôi ngập nước mắt to dường như có thể nói giống nhau, hơn nữa nàng nhỏ sinh di nhân thân hình, nhìn qua lại như vậy nhu nhược đáng thương. Lúc này, Nàng đột nhiên phát hiện mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, nàng giống một cái chấn kinh chim nhỏ giống nhau tránh ở người khác phía sau, hơi co lại thân mình, dường như muốn đem chính mình che giấu lên. Tống ra nha đầu, ngươi như thế nào vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng A. Ha ha, tiểu cô nương ra mặt mỏng, ngượng ngùng. Tránh ở hàng xóm đại nương phía sau Tống Văn Tĩnh lén lút nhìn về phía hoa lỗi bình, nàng cho rằng chính mình che giấu hảo đáy mắt tính kế, chỉ có thể nói. Mội tử, ngươi gặp gỡ vị này như thế nào sẽ đối cái số liệu làm ra người tới vật có hảo cảm, hắn vẫn luôn không rời đi, chờ chính là hôm nay. Hoa phó tướng gặp gỡ một cái kẻ ái mộ, còn tính tốt, đáng thương nhất vẫn là chúng ta phượng cô nương, nàng nghĩ đến không, ở một nhà siêu thị nội đem ba cái thùng đường hàng đều nhét đầy khi, liền tới rồi một đám tưởng cùng nàng đoạt thực, đối với này đàn đoạt thực đảng, nàng đó là ấn tượng khắc sâu thực từ nàng lái xe từ mỗi tiểu khu đi ngang qua khi, vừa lúc này đàn mới bên trong ra tới. Nàng đều không biết muốn nói gì hảo, đương nhìn đến nàng một nữ nhân bên ngoài khi, 20 nhiều nam nhân thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài cổ động liền từ bỏ chính mình sớm định ra tốt mục đích địa toàn đi theo nàng xe mặt sau, muốn cho nàng mở đường, bọn họ người nhiều, đến lúc đó lại cùng nàng phân chút đồ ăn là được. Phượng Nam cũng là lần đầu tiên phát hiện, Chính mình ở đâu đều có như vậy điểm chiêu hắc thể chất ta? Ngươi, ngươi hảo tỉ tỉ, ngươi biết nơi này đồ vật đi đâu vậy sao? Nữ hài khiểm khiểm chuyện riêng tư cảm nói, nghe vào bất đồng tâm tư người trong hai, liền có bất đồng ý tưởng. Bọn họ này nhóm người chung tự nhiên đa số cũng thành người chơi, tự nhiên biết có hệ thống ba lô loại này gian lận khí, chỉ là bọn hắn đồng dạng biết kêu ba lô phóng không bao nhiêu đồ vật. Đây cũng là đại gia tiến vào nhìn đến trống chân siêu thị cái gì cũng không hỏi nhiều nguyên nhân, ở bọn họ xem ra, rất có thể tại đây nữ hải tiến vào trước, liền tới quá một đám người chơi. Chương 453, Cực phẩm A Cực phẩm, canh 4. Tiểu Mỹ, ngươi hỏi sai người, này không giống nàng làm cho. Chính là A, từ nàng tiến vào đến bây giờ mới không đến hơn nửa giờ, nàng liền tính không gian lại đại, cũng không có khả năng toàn đóng gói thu hồi tới. Tiểu Mỹ đây là đau lòng chúng ta không nhiều ít ăn đi. Ta, vị này tỉ tỉ, ngươi có cái kia có thể lấy máu đổ vật đi. Bị tiểu Mỹ tỉ nữ hài vẻ mặt vô tội lại ủy khuất mà dưng dưng nhìn Phượng Nam, thật giống như đang nói, ngươi không cần che giấu, ngươi có cái lấy máu nhận chủ không gian có phải hay không. Phượng Nam thấy như vậy một màn quả thực là thật sự muốn hết trô nói rồi, rõ ràng chính mình không treo chọc quá nàng, nàng như vậy vội vã nói loại này lời nói. Là muốn làm gì? Vì sao nàng vận khí kém như vậy? Đi đến nào đều có thể đụng tới loại này tiểu bạch hoa? Người mới vừa nói cái gì? Phượng Nam cười như không cười hỏi. Đối phó loại này tiểu bạch hoa, nàng là thiệt tình cảm thấy mệt à? Nàng rất tò mò là như thế nào gia đình sẽ dưỡng ra người như vậy? Chẳng lẽ hiện tại trong thế giới loại này tiểu bạch hoa mới là chân ái? Vẫn là nói vũ trụ liên minh nào đó nhân sĩ liền thích cái này giọng, nếu không như thế nào sẽ đem như vậy làm tiểu bạch hoa bỏ vào tới nha mạch tuyệt không ái a a a cầu buông tha a không thể không nói phượng nam lại thành thứ chân tướng đế hiện tại đã là các nàng khảo hạch ngày hôm sau tự nhiên liền có một đám người chơi đi vào trò chơi này chung tới sao chính là vũ trụ liên minh mỗ vị cao tầng nhi tử một hai phải mấy cái danh ngạch cho tiểu tình nhân nhóm mới có thể bỏ vào mạch não mấy cái đặc thù nhân sĩ ta tiểu mỹ còn muốn nói cái gì Lại ở nàng mở miệng khi ở phượng nam cười như không cười biểu tình chung có điểm mắc kẹt. Nàng biểu tình càng thêm vô tội, dường như ai khi dễ nàng giống nhau, nhút nhát ánh mắt nhìn phía chung quanh những người khác. Nàng chính là cảm thấy nơi này đồ vật đều là này tiểu nha đầu lấy đi, nói không chừng nàng thật sự có có thể làm ruộng tùy thân không gian. Tưởng tượng đến tùy thân không gian, tiểu mỹ trong lòng tham lam thắng qua lý trí, nàng như cũ lại một lần lặp lại phía trước nàng lời nói nói. Ngươi có phải hay không có cái loại này lấy máu sau có thể tổn thật nhiều thật nhiều đồ vật địa phương, mới một hơi đem nơi này đồ vật đều thu đi rồi. Liên ở nàng lời nói lại lần nữa xuất khẩu sau, đoàn người chung quanh tức khắc yên tĩnh xuống dưới, một đám cùng xem quái vật giống nhau, nhìn về phía tiểu Mỹ, nha đầu này đầu góc đều suy nghĩ cái gì, nàng thật đương nơi này là chỗ nào, tiểu thư ngươi tưởng chơi, có thể hay không đổi cái địa phương a nơi này là trò chơi uy. Mọi người đều không phải ngốc tử, trước không nói, bọn họ cũng chưa cảm thấy chính mình lợi hại đến có thể đối thượng Phượng Nam, chính là có thể đối thượng, nhưng, bọn họ đầu góc có tật xấu ở cái trong trò chơi tìm tùy thân không gian, thật không biết này tiểu mị thế nhưng sẽ có loại này kỳ ba ý tưởng, mọi người theo bản năng rời xa nàng. Ở bọn họ hiện tại nhận chi chung, ngươi có thể không lợi hại, nhưng là tuyệt không có thể tìm đường chết. Nàng này rõ ràng chính là ở tìm cha A thật đương nhân gia cùng là nữ hải tử liền dễ nói chuyện. Mà đa dạng tìm đường chết tiểu Mỹ, thực hiện nhiên còn không có ý thức chính mình hỏi cái nhiều xuẩn vấn đề, nàng muốn tìm cha cũng không cần làm như vậy rõ ràng, còn đem chính mình ngốc nghế tuyên truyền đi ra ngoài. Không sai, đi theo phượng nam phía sau này, đàn bảy thành thượng đều là thật sự người chơi, bọn họ xen lẫn trong trong trò chơi tự mang người qua đường chung, cho rằng như vậy liền sẽ không bị phát hiện bọn họ đều là thật người chơi. Nhưng Phượng Nam là ai? Liên tính nàng tinh thần lực tại đây loại game thực tế ảo có ích không được, nhưng tinh thần giao động nàng vẫn là có thể cảm giác được a. cho nên nói, nơi này ai là thật người chơi, ai là mua nước tương. Có người cũng cảm thấy ta mang theo tùy thân không gian tới chơi vong du sao. Nay thật là một cái lệnh người vô ngữ kỳ ba ý tưởng, cần thiết ngăn chặn. Phượng Nam trong lòng minh bạch, này đó thuần người chơi, chính là vì trò chơi, cùng nàng cũng không phải là một đường người. Nhìn đến vượng nam ánh mắt ở mọi người trên người bồi hồi, mọi người rõ ràng lại lần nữa rời xa tiểu Mỹ bên người, bọn họ không phải đồng ốc, người ta nói đều cắn trọng vong du hai chữ, lại nói nhiều, chính là vô cớ gây dối. Vong du hai chữ không chỉ là nhắc nhở mọi người, cũng đem tiểu Mỹ tắm đốc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện, trung quanh đã có một mét tả hữu chân không vòng, phía trước đồng bọn hiện tại hận không thể rời xa nàng, dường như nàng là cái gì dơ đồ vật giống nhau. Nàng nội tâm thập phần ủy khuất biểu tình càng thêm nhu nhược động lòng người, ngập nước mắt to ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Nàng còn không phải là nhất thời quên nơi này chỉ là cái cho chơi. Nàng lại không nghĩ tới muốn cướp kia tiểu nữ hài đồ vật, như thế nào có thể như vậy đối nàng a. Kỳ thật tiểu Mỹ ngươi là thật sự có nghĩ tới muốn cướp đi, ha ha. Mọi người nhìn đến nàng biểu tình, càng là vô ngữ. Nếu là bọn họ biết tiểu Mỹ nội tâm ý tưởng. Bọn họ khẳng định sẽ hô to, ngươi quả thực là so dơ đổ vật còn không bằng. Lại kiến thức một chút bạch liên hoa biến sắc mặt kỹ năng, Phượng Nam trong lòng chỉ nghĩ nói phun tào một tình, may mắn chung quanh còn có một đám có đầu bóc, không thật cho rằng bằng không loại tình huống này nàng là thật nhảy và Hoàng Hà đều tẩy không rõ a, Cảm tạ nơi này là cái game giả thuyết, nếu là trong hiện thực, nàng này liền thật sự muốn chiêu đen. Đương Phượng Nam nhìn đến tiểu Mỹ thật sự khóc lên một giọt một giọt nước mắt như nước mảnh rơi xuống nàng khóc ủy khuất lại duy mỹ xem phượng nam liền khỏe mắt đều run rẩy phượng nam âm thầm cảm thấy chính mình khả năng đời này đều dùng không đến loại này kỹ năng a các ngươi vẫn là mau tìm đồ vật đi thôi chờ hạ nếu là sắc trời chờ tối nói đối chúng ta tầm mắt thực bất lợi buổi tối không biết những cái đó quái vật có phải hay không càng khó đối phó rồi phượng nam trực tiếp xem nhẹ tiểu mỹ đối với loại này tự cho là đúng người xử lý lạnh so bất luận cái gì phương pháp đều hữu hiệu. Tiểu Mỹ ngạc nhiên nhìn một đám đối phượng nam nói lời cảm tạ sau liền rời đi đồng bọn, bọn họ như thế nào có thể như vậy, rõ ràng nàng mới là bọn họ đồng bọn A, liền bởi vì nàng không cẩn thận nói sai lời nói, liền phải cô lập nàng sao. Bọn họ chẳng lẽ quên phía trước nói qua sẽ bảo hộ nàng sao. Nàng cũng chỉ là cái 16 bảy tuổi tiểu nữ hài, nhìn đến so với chính mình đáng yêu lại xinh đẹp, nàng sẽ đố ghét thực bình thường nhưng ngươi lại như thế nào đố ghét nhân ra cũng muốn động động đầu óc ca thật đương cái gì đều có thể dùng để hãm hại đối phương nói nữa bọn họ chung nhưng có cùng tiểu mỹ cùng nhau đi vào trò chơi này ở trong hiện thực bọn họ xem như bằng hữu có loại này bằng hữu bọn họ cũng không tiếp thu được ai ngờ ngày nào đó có thể hay không bị bán vẫn là rời xa tốt hơn mới ra siêu thị Phượng Nam chiêu hắc thể chất lại lần nữa toát ra đầu tới, một loạt băng nhằm vào nàng trước mặt, làm nàng nghiêng người tránh đi, đồng thời dưới chân còn không có dừng lại, rời xa vừa mới chạm địa phương. Phượng Nam nhìn đến chỗ cũ đột nhiên mà thứ, trong lòng không khỏi vì chính mình cơ trí điểm tán, may mắn nàng không chê phiền thoái lại sau này nhảy một chút, bằng không nàng cũng thật thành hiện thực bản tổ ong vỏ vẽ. Giữa hai bên lần đầu tiên giao phong, liền ở mấy tức chi gian nhanh chóng hoàn thành. Phượng Nam lúc này cũng thấy rõ ràng đánh lén nàng là ai. Năm cái nam nhân, từ bề ngoài nhìn không ra có cái gì vấn đề, nhưng nàng quay đầu lại lại quét từ siêu thị nội ra tới một đám người. Giờ phút này những người đó sớm đã trợn mắt há hốc mồm tập thể đứng ở siêu thị trước cửa, một đám thành ngốc dưa. Chương 454, địch nhân gặp mặt, trước không cần định này trương. Bọn họ biết Phượng Nam rất lợi hại, nhưng là nói tốt thuật sĩ. Một cái ra giòn viễn trình bạo lực phát ra a Chính là, ai có thể nói cho bọn họ, vừa mới cái kia thân thủ cường hãn người, thật sự chính là cái thuật sĩ, không phải chiến sĩ, không phải kiếm khách, không phải thích khách gì đó. Gạt người đi, nhìn xem kia nhanh chóng di động, kia lưu loát tránh né, trong tay thế nhưng còn chỉ là thuật sĩ. Phía trước cái kia thanh niên nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức câu lấy tần hoàng tử bả vai, làm mặt quỷ nói, huynh đệ chúng ta liền cùng nhau hành động tìm cái gì đồng bọn nói không chừng bọn họ sớm quên ngươi ân một bên nàng kia cũng gật đầu xưng là tại đây loạn thế thật sự thực không an toàn nàng cũng tưởng nhiều như tần hoàng tử như vậy đồng bọn đồng hành không cần tần hoàng tử ném ra thanh niên cánh tay xoay người liền phải rời đi lại không thành tưởng trước người ngăn trở một người u hoàng tử đệ đệ sẽ không liền như vậy đi rồi đi liền tính này chỉ là cái trò chơi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 Vẫn là khang kiến quân bọn họ ngày đầu tiên khi đều ăn ý mà lên làm thu thập quồng, thẳng đến ngày hôm sau bắt đầu, bọn họ mới đi vào đám người, làm chính mình dung nhập trong đó, ở chỗ này bọn họ chung không ít gặp gỡ chút cực phẩm hoặc phiền thoái, nhưng này đối bọn họ tới nói không coi là cái gì, liền tính bọn họ cuối cùng tập hợp mà là phương đông thành hạ nguyệt, cũng sẽ không sớm qua đi, càng sẽ không trước tiên bại lộ chính mình, chỉ vì bọn họ đều rõ ràng già đến. Nhĩ tinh người nhất định sẽ ở nửa đường tiếp giết bọn hắn địa cầu liên minh. Nên nói như thế nào đâu? Nếu đem nơi này trở thành chân thật thế giới, mặt thế tới, đại gia tự nhiên là hướng về an toàn chỗ trốn. An toàn ở vào nào? Sở hữu tham dự đến trò chơi người chơi ở tiến vào đến trò chơi sau, đều có thể từ thế giới trên bản đồ nhìn đến trên bản đồ thập phần rõ ràng mấy cái kim điểm, nơi đó chính là an toàn chỗ, người chơi lúc ban đầu thế giới bản đồ. Chỗ đã thấy chỉ có hắn đã đi qua khu vực, toàn bộ trên bản đồ cơ hồ tất cả đều là màu xám này cũng làm kia mấy cái kim điểm càng thêm rõ ràng, chỉ cần có đầu góc, tự nhiên đều sẽ hướng về khoảng cách chính mình gần nhất kim điểm phương hướng đi tới, đặc biệt ở địa cầu. Liên minh cùng gia đến nhĩ đều đã biết chính mình thành trì sẽ là nào tòa khi, cũng liền minh bạch mặt khác sáu chỗ thành trì chung sẽ có một tòa sẽ là địch quân. Nếu tưởng không cho địch quân kia kiến thành thành công, Phương pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ người trước tiên bị loại trừ, phải làm thành chuyện này, tự nhiên chính là nửa đường mai phục tốt nhất, dù sao hai phương khởi điểm người đều không ít, phân ra một bộ phận người trước tiêu hao địch quân nhân thủ càng bảo hiểm. Ra đến nhĩ tinh người kế hoạch chính là như thế, nhiên, Phượng Nam nhưng không nghĩ lãng phí chính mình nhân thủ, tự nhiên không có hạ đạt quá loại này mệnh lệnh, chỉ làm người một nhà ở tiến vào trò chơi sau mạt thế sơ nhiều thu thập vật tư. Hướng về thành hạ nguyệt tập hợp, 10 ngày nổi tới liền có thể, mặt khác khiến cho bọn họ tự do phát huy. So hoa khỉ quân thực lực thấp người một nhà hiện tại tất nhiên là không nên vội vã đi thành hạ nguyệt, tưởng cũng biết trên đường mai phục nhất định không ít, ở bọn họ xem ra, đây cũng là cấp địch quân soát phụ phân cơ hội tốt không phải, những người đó nhất định sẽ cho rằng vội vã đi trước an toàn khu đều là bọn họ địa cầu liên minh người đi. Bọn họ hai mới có thể không giống người chơi khác như vậy có thể tùy ý giết người, ở không có xin gia tộc chiến trước, tùy ý giết chết người chơi khác hoặc người qua đường đều sẽ bị hệ thống kỷ lục cuối cùng giảm phân. Phượng Nam bọn họ tính kế chính là cái này khả năng, làm những cái đó giả đến nhị nhân thể sẽ một chút tự làm thông minh kết cục. Đến nội an toàn khu vực, tại đây trong trò chơi an toàn mà là dùng để cấp các gia tộc dùng, muốn dùng như thế nào, có hai loại lựa chọn một là vốn là đã kiến trúc tốt hoàn thành vào thành nhiệm vụ trực tiếp cho ở liền nhưng mặt khác một loại chính là muốn tự hành kiến trúc một tòa vô chủ thành trì nội chỉ cần làm tốt bên trong thành phát nhiệm vụ liền có lâm thời cư chủ quyền nếu thành trì tư hữu sau sở hữu hết thề đều lấy thành chủ mệnh lệnh là chủ trong đó thành hạo nguyệt đã bị minh sát trở thành địa cầu liên minh tương ứng thành phương tây sôi nổi thành là già đến nhị tương ứng thành đến nổi mặt khác vài tòa thành trì cũng phải nhìn nào đó người chơi có phải hay không có cơ hội được đến. Không cần cho rằng vũ trụ liên minh đã chỉ định thành hạo nguyệt cùng sôi nổi thành tương ứng quyền, nhưng vượng nam bọn họ có phải hay không có thể chân chính có được, vẫn là muốn xem có thể hay không hoàn thành thành chủ nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành tương đối nhiệm vụ, mới có khả năng đem thành trì chân chính chiếm vì mình vợ. So với vượng nam bọn họ những cái đó bị đơn độc ném ở mũ mà, Lúc này đang có một đám địa cầu liên minh đồng bọn tập hợp ở một chỗ, chính phá vây tới rồi ngoài thành. Bọn họ đến không đều là ngay từ đầu liền ở bên nhau. Xảo chính là tề giai giai cùng điển tuyết hai người vừa lúc xuất hiện ở tháp truyền hình nội. Điển tuyết ngay lúc đó thân phận còn đúng là một vị gia đi ô chủ bá, ở gặp gỡ tề giai giai sau. Hai cái cô gái nhỏ ăn nhịp với nhau, mục tiêu liền theo dõi quảng bá thất, đương các nàng đi vào xê thành tháp truyền hình nội quảng bá thất khi mới kinh hỷ phát hiện nơi này có thể chuyển được toàn bộ trong thành thị sở hữu quảng cáo màn hình lập tức hai người liền lợi dụng cái này ưu thế ở tuyên bố một ít chấn an dân tâm nói chung đem chính mình muốn truyền tin tức gần nấp mà thêm ở trong đó chuyển tới sở hữu xê thành người trong hai có hai người bọn nàng chỉ dẫn xê trong thành chính mình này phương người tự nhiên thực mau liền tập hợp ở bên nhau bọn họ nhân thủ một nhiều cũng sẽ không sợ có thể hay không mai phục cái gì Này không, bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian, góp nhặt c thành không ít vật tư sau, cũng đã ra khỏi thành. Mệt chết lao tử, nay ngoài thành quái vật cũng quá nhiều. Còn hảo chúng ta ở xê bên trong thành đồng bọn đủ nhiều, nếu không, tưởng bình an rời đi này, nào có dễ dàng như vậy a? Gần 300 người đội ngũ, cùng nhau hành động, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều quái vật. Chính dựa vào đồng bọn bên người cao dương vẻ mặt đau khổ, uy, hắn liền một cái kỹ thuật tiểu binh. Như thế nào có thể làm hắn xông vào đằng trước, hiện tại mệt thành cầu. Anh anh anh, hắn hảo muốn khóc ra. Hảo, ta muốn đi sở trang bị, các ngươi không cần cùng ta đoạt a Nam cung nhẹ nhẹ hương phấn nhìn phía trước bọn quái vật rơi xuống đồ vật, nàng hiện tại chính là phi thường kích động. Sở đồ vật kia cổ kích thích cảm quả thực giống như là chung vẽ số giống nhau, càng mấu chốt chính là sở hữu đồng bọn trùng tay nàng khí là nhất hồng, những người khác. Vậy ha hả? Những người khác nghe vậy liếc nhau đều lắc đầu, đối với nam cung cô nương này cổ hương phấn kính tuy là không quá lý giải, nhưng là bọn họ thấy rơi xuống đồ vật tự nhiên là thật cao hứng, rốt cuộc kia chính là bọn họ bảo mệnh thứ tốt ta. Hoàn toàn không có hai mươi mấy tuổi nữ nhân ổn trọng cung dụng dè, ở có cao dương cái này bạn trai sùng gái sau, nam cung nhẹ nhẹ càng sống càng tùy tâm ấu trĩ, nhìn một cái. Một bộ thanh thuần tiểu giai nhân bề ngoài nàng thế nhưng đôi mắt tỏa sáng nhảy nhót đi vào rơi xuống đồ vật trước mặt, nếu không phải nơi này còn có một ít mặt khác quốc bạn bè ở, phòng chừng người nào đó liền phải chảy nước miếng nhào lên đi đi. Ta sờ soãn A. Nàng cuối cùng lại xác nhận một lần, hy vọng chính mình cái này tiểu hồng tay còn có thể tiếp tục hồng đi xuống, nếu là tại đây hố, kia tuyệt đối không phải nàng sai, tất cả đều là này cùng nàng tương khác, ừ Ở trong lòng yên lặng thành kính cầu nguyện một khắc, tay nàng không chút do dự sở qua đi. Ở mọi người chờ mong đôi mắt nhỏ chung, Nam Cung nhẹ nhẹ bất quá một lát đã sở xong rồi sở hữu rơi xuống đồ vật, trang bị 11 kiện, kỹ năng thư một bùn, bảy ngàn nhiều vũ trụ tệ, cùng mặt khác một ít dự tệ, nguyên liệu nấu ăn, gia vị, tài liệu chờ thượng vàng hạ cám đồ vật, ngoa tạo, thế nhưng lấy ra kỹ năng thư. Mẹ ơi! Tiểu hồng tay chính là tiểu hồng tay. Trang bị thế nhưng còn có hai thanh vũ khí. Lao tử về sau vẫn là cùng nam cung cô nương một đội hảo, này sờ đồ vật kỹ thuật, tuyệt đối là mãn điểm. Các đồng chí, điệu thấp điệu thấp. Chính là, học học chúng ta tổng thủ trưởng, làm người muốn điệu thấp hiểu không? Giờ phút này những người khác trong lòng cũng cùng phun tạo, tưởng bọn họ phía trước chính mình sơ khi, cùng vị này một so. Đó chính là một cái không nỡ nhìn thẳng, đừng nói một kiện trang bị, bọn họ chung tốt nhất vị kia. Nghe nói có một lần lấy ra tam kiện tài liệu, lúc ấy vị kia nhân huynh còn nhỏ không kích động một chút, có thể thấy được bọn họ tay có bao nhiêu không cho lực. Chương 456, khắp nơi động thái, canh hai. Muốn nói bọn họ nhất hiếm lạ chính là gì, đó chính là kỹ năng thư thứ này, bọn họ hệ thống thương thành giao diện có thể mua được đều là một ít thường dùng cơ sở màu trắng, màu xanh lục cấp bậc kỹ năng. Ở cuối cùng mong muốn không thể tức cuối cùng một tờ nhưng thật ra có mấy quyển màu lam cấp bậc kỹ năng thư, nhưng đó là giá trên trời A. Màu đỏ cùng kim sắc phẩm chất kỹ năng thư bọn họ đều không biết muốn đi kia đến, càng đừng nói cái loại này đặc thù loại màu bạc kỹ năng thư. Bọn họ phát hiện chỉ có đánh quái tài khả năng rơi xuống những cái đó hy hi hữu kỹ năng thư, nhưng là kia xác suất thật đúng là thấp có thể làm người nổi điên, đến bây giờ, liền bọn họ này. Cũng chỉ có nam cung nhẹ nhẹ sờ đến một quyển kỹ năng thư, trước mặc kệ nó là cái gì phẩm chất, chính là xem quái vật có thể rơi xuống này hạng nhất liền cũng đủ bọn họ kinh hỉ. Phải biết rằng kỹ năng thư học tập là sẽ không hạn chế người chơi cấp bậc, nếu là làm cho bọn họ chờ đến, mỗi năm cấp cố định ra những cái đó kỹ năng, bọn họ chỉ có thể vĩnh viên trở thành lót đế, này cũng không phải là bọn họ muốn. nói nữa, bọn họ lần này khảo hạch kỳ hạn là một tháng. Nhẹ nhẹ quả thật là hoàn toàn xứng đáng tiểu hồng tay, ân, về sau đồ vật đều làm người sơ hảo. Tề dai dai cười hì hì vô vô nam cung nhẹ nhẹ đầu, nàng liền như vậy vui sướng quyết định nào đó còn ở hưng phấn chung cô gái nhỏ vận mệnh, hy vọng mố cô gái không cần hối hận chính mình nhất thời không phản kháng, chờ nàng cùng đại bộ đội tập hợp sau, liền biết cái gì kêu sở đến tay chịu. Mau mau, đi giám định một chút là kỹ năng thư là cái gì phẩm chất, loại nào trước nghiệp, Lên dám định đi. Ba Tát Đạt nhìn hưng phấn chung mọi người nói, tuy rằng nói bọn họ chín thành đều là tay hắc kia một quốc gia, nhưng là đồng dạng tay hắc chung, vẫn là có chút người là đặc thù địa phương thực hồng. ở kỹ Năng Phương diện này, nhân gia truyền kỳ chiến đoàn một đám nương tử quân một đám đều có một chỗ là nghịch thiên cấp hồng a. Liên như cái này kêu đinh đinh cô nương, chỉ cần là nàng dám định, vô luận là trang bị vẫn là mà khác các thuộc tính đều là tốt làm người đỏ mắt muôn cấp nàng. Đinh Đinh nghe vậy cười lên tiếng, ở một đám mắt mạo lục quang soi đói chú mục lễ trung, ném ra một đám giám định thuật, không chỉ là kỹ năng thư, nàng đem sở hữu yêu cầu giám định đều cấp tiếp đón một lần, xem nàng thật tốt, không chỉ làm giám định thuật nhiều soát chút thuần thúc độ, còn làm đại gia thứ tốt cũng nhiều không ít. Kỹ năng thư giám định mới ra tới, đương trường liền thạch hóa mổ một đám người sĩ, bọn họ cái thứ nhất ý tưởng chính là Này không phải thật sự, cái thứ hai ý tưởng mau xem tổ đội cửa sổ. Ba tắt đạt đi lên đi nhặt lên trên mặt đất kỹ năng thư, đối với những cái đó còn đang xem chính bọn họ chiến đấu khi tổng hợp giá trị dược sư nhóm liếp thượng một cái các ngươi không diễn đôi mắt nhỏ sau, liền đem kỹ năng thuật cho Liên tuyết, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, nào thứ soát quái khi, bản thân chính là quan hệ nguyên tố sư, tại đây trong trò chơi cũng lựa chọn dược sư nàng, không phải phát ra tối cao vị kia dược sư. Điền tuyết mỉm cười tiếp nhận kỹ năng thư. Thánh quang phiêu hoa, phạm vi hình đàn thêm kỹ năng. Vì một người hưu phương mục tiêu khôi phục sinh mệnh giá trị 55%, này 10 thước trong phạm vi khác 6 danh hưu phương mục tiêu cũng đem đạt được 30% chữa thương hiệu quả. Cấp bậc, màu tím. Chức nghiệp, dược sư. Thuần thuộc độ, 0, 1000. Chú, thuần thuộc độ càng cao, khả thi triển phạm vi lớn nhất, đồng thời cũng sẽ nhân thuần thuộc độ tăng trưởng. Chữa thương mục tiêu cũng sẽ có điều gia tăng, thuần thục độ mãn gốc, đàn thêm trong phạm vi sở hữu đội viên đều sẽ được đến chữa thương hiệu quả. Lúc này không chỉ là được đến kỹ năng thư điền tuyết khiếp sợ mà nhìn chằm chằm đặc chú nội dung, mặt khác nhìn đến cuối cùng ghi chú rõ đều, tất cả tại trong lòng điền cuồng mà soát khởi, ngọt ảo. Không thể trách bọn họ không bình tĩnh à, loại này nghịch thiên cấp dược sư kỹ năng chính là ở dược sư sở hữu cơ sở kỹ năng chung cái kia ba mươi sáu cấp sẽ ra đàn liệu thuật đều bị so thành cha không nói nó là đàn thêm huyết thế nhưng còn có thể chỉ định một mục tiêu một lần thế nhưng khôi phục sinh mệnh giá trị năm mươi lăm phần trăm quả thực là một cái thần kỹ có thể a tất cả mọi người biết ở trong chiến đấu y y sư tầm quan trọng mà nếu là có như vậy một cái thần kỹ có thể y y sư kia quả thực chính là đồng đội rất may a làm lựa chọn kiếm khách cùng chiến sĩ hai đại chức nghiệp kia một đám cười Cái này hảo, về sau bọn họ kéo quái kháng quái liền càng an toàn. So với công kích kỹ năng, bọn họ lúc này xác thật là yêu cầu một cái siêu cấp vũ em tới bảo đảm bọn họ an toàn. Rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân, Điền Tuyết lập tức điểm đánh học tập kỹ năng thư, nhìn nó hóa thành quang điểm hút vào trong cơ thể, nàng đối với đại gia gật gật đầu. Mặt khác dược sư hâm mộ mà nhìn Điền Tuyết, lại không có một cái có điều bất mãn, bọn họ ở tập hợp tạo thành đội ngũ khi. Chính là dựa theo tiến vào trò chơi trước Tổng thủ trưởng đã định ra tốt quy tắc làm, quyển sách này thuộc sở hữu cấp điên tuyết, đó là nhân ra ở chiến đấu khi cống hiến lớn nhất, phát ra lượng nhiều nhất, bọn họ so ra kém, chỉ có thể nói là bọn họ còn chưa đủ nỗ lực. Có thể tham gia lần này khảo hạch, cái nào không phải một lòng vì tập thể tốt, cũng sẽ không vì trong trò chơi một ít tiểu lợi tiểu ý quên mất bọn họ tới mục đích. Điên tuyết trong lòng cũng là cao hứng, có cái này kỹ năng. Nàng liền có thể càng tốt trợ giúp nhà mình nam nam giảm bớt nàng gánh nặng. Nam nam nếu là biết chúng ta được tốt như vậy kỹ năng thư, nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. tề dai dai nói lôi trở lại mọi người tâm tư, bọn họ không ít người đều là lần này hành động trước mới biết được chính mình địa cầu liên minh tổng thủ trưởng thế nhưng là một cái mới 22 tuổi nữ hài, mà nàng từ mặt thế sơ liền vẫn luôn đi ở sở hữu người sống sót phía trước, chính là trở thành nguyên tô sư. Nàng cũng là độc nhất vô nhị chỉ có thể làm cho bọn họ mọi người ngưỡng mộ, bọn họ rõ ràng, nàng sẽ ở xuất phát trước nói ra chính mình một bộ phận năng lực, chính là vì làm cho bọn họ an tâm. Tinh thần, không gian, lôi hệ, này ba loại nguyên tố a vô luận nàng còn ẩn tàng rồi cái gì không có nói, đã có thể này ba loại 70 cấp hoàng giả nguyên tố sư, bọn họ còn có cái gì sợ quá, duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy không công bằng chính là bọn họ ra tổng thủ trưởng cùng đệ nhất thủ trưởng đều là song hệ trở lên cao thủ, nhưng tại đây trong trò chơi khảo hạch thực lực của bọn họ, bọn họ chỉ nghĩ ha hả hạ, vũ trụ liên minh quá không đáng tin cậy Thế nữ vương, ta tưởng đoàn trưởng, còn có lệ nhã tỷ cũng không biết ở đâu. Ta cũng tưởng các nàng. Nam muốn đang say mê ở nàng cái này thần cấp tiểu hồng trong tay cung nhẹ nhẹ, nghe được đinh đinh nói, lập tức hai mắt tỏa sáng không chịu cô đơn hô to lên mới khôi phục điểm sức lực cao dương nhìn thích xem náo nhiệt nam cung nhẹ nhẹ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu trong mắt tràn đầy sùng nịt hắn liếc mắt một cái liền xem đã hiểu nhà mình bạn gái nhỏ tâm tư đây là muốn nương nàng tiểu hồng tay lẫn vào truyền kỳ chiến đoàn a cao dương âm thầm ở trong lòng yên lặng mà cấp nam cung nhẹ nhẹ điểm cái ba nghìn sáu trăm tám quả nhiên là nhà mình tương lai tức phụ đồng đồng đáp lúc này nàng rốt cuộc như nguyện hắn kia phân lễ vật cũng có thể đưa ra đi thực hảo Thật sự là quá tốt. Làm như cảm nhận được Cao Dương ánh mắt, Nam Cung nhẹ nhẹ cười sán lạn nhìn về phía hắn chớp chớp mắt, ngược lại lại cùng điển tuyết bọn họ liêu lên. chương 457, Nhất Hắc Kiều Tiên Sinh, Canh 3 Cho tới nay Cao Dương đều biết Nam Cung nhẹ nhẹ tưởng gia nhập truyền kỳ chiến đoàn, nhưng nàng cũng là Nam Cung tiệu trong miệng nhất có tự biết chi danh, ở không phát hiện chính mình có cái gì sở trường đặc biệt có thể lấy ra tới, đi xin tiến vào truyền kỳ chiến đoàn sau. Nàng chỉ có thể tiếp tục đương nàng nam cung ra tiểu tiểu thư, nhưng cao dương rõ ràng, nha đầu này vẫn luôn đều không có hết hy vọng, chính là lần này nàng có thể tới vẫn là nam muội tử cấp khai cửa sau, chính là làm nàng. Lần này khảo hạch trung tìm được chính mình định vị. Chính như nam muội tử nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhẹ nhẹ vẫn luôn rõ ràng tưởng tiến truyền kỳ chiến đoàn, lại không xin gia nhập, chính là phải cho chính mình một cái lý do hiện giờ nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình vị trí, hắn cũng thay nàng vui vẻ. Nếu nói Nam Cung nhẹ nhẹ cái này, tiểu hồng tay là bị trò chơi đại thần thiên vị nói, đều là địa cầu liên minh một viên mô vị, đó chính là bị trò chơi đại thần ghét bỏ hắc đến cảnh giới cao nhất. Tiêu Trúc Phong hắc trầm khuôn mặt, nhìn trên mặt đất chỉ có 3 cái vũ trụ tệ, hắn tự trở thành kiếm khách sau, giết quái vật không có 500, cũng có 300, nhưng, muốn nhìn hắn hiện tại gia sản. Vũ trụ tệ mới 276 không nói, ngay cả một kiện mặt khác trang bị hắn cũng chưa sờ đến. Mỗi lần không phải vũ trụ tệ, liền vẫn là vũ trụ tệ, nếu là cấp vũ trụ tệ nhiều còn có thể an ủi hạ hắn. Nhiên, nhìn xem trên mặt đất những cái đó, đây là hắn có thể lấy ra tới, nhiều nhất một lần, hắn đánh chết cái tiểu đầu mục, mới lấy ra 9 cái vũ trụ tệ. Yên lặng nuốt vào muốn phun ra lao huyết, hắn quay đầu muốn đi khi vẫn là tùy tay cầm đi trên mặt đất ba cái vũ trụ tệ, quái không thể bạch sát không phải. ha ha, thấp thấp tiếng cười truyền vào kiểu trúc phong trong hai, làm hắn trực tiếp thạch hóa ở đường trường, như thế quen thuộc thanh âm, hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu người là ai, tiểu trúc ngai người này tiểu tử xem nhiều lâu, nghe một chút kia từng câu từng chữ trung tràn đầy sát khí, ai nha, tiểu đại ca đây là thẹn quá thành giận đi bị điểm danh tiểu trúc nhai từ nơi không xa tường sau đi ra hắn lựa chọn chính là thích khách chức nghiệp tự nhiên cũng không lo lắng sẽ bị mỗ vị phát hiện muốn hỏi hắn nhìn bao lâu còn không bằng hỏi hắn theo bao lâu hắn mới sẽ không nói cho nhà mình đường ca hắn từ sáng nay liền đi theo hắn phía sau càng là đem hắn này hắc đến phát tím sở vật năng lực nghiên cứu đã lâu hắn hiện tại sẽ toát ra tới còn không phải đau lòng vật tư a lại làm nhà hắn đường ca như vậy sờ đi xuống Cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít nhập sổ, liền tính hiện tại đoạt được đều là bọn họ cá nhân, nhưng, ở trong lòng hắn, mọi người đều là nhà hắn Nam Nhi, bọn họ biểu tưởng ba chiếm. Đến, Tiêu trúc nhai này đại gian thương liền tính chơi cái trò chơi, tham gia thứ khảo hạch cũng không quên cấp phượng nam tiểu kim khố góp một viên gạch, cho dù biết rõ cuối cùng nơi này tất cả đồ vật bọn họ đều mang không ra đi, hắn bản chất cũng vô pháp thay đổi. Mục tiêu chính là làm nhà mình mội tử phượng nam trở thành nhất giàu có vị kia. Đại ca, không nghĩ trở thành nhất nghèo đi. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì, thiếu tới âm. Tiêu Trúc phong quá hiểu biết nhà mình đường đệ, nếu là cho hắn lửa dối cơ hội, cuối cùng hắn chỉ biết thiệt thòi lớn, còn không bằng đi lên liền cho thấy chính mình thái độ. Tiêu Trúc nhai tươi cười nhiều vài phần chân thành nói, đại ca thân huynh đệ mình tính toán sổ sách, về sau ngươi đánh quái, ta tới sở liền thu ngươi một nửa thế nào. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy hắc. Tiêu trúc ngai tựa hồ đã sớm đoán được, một chút cũng không ngoài dự đoán vây vây tay, hướng về thôn ngoại phương hướng đi đến. Hắn có thể nói, hắn không bao giờ tin tưởng vũ trụ liên minh sao. Cái gì tùy cơ truyền tống A. Có thể tùy cơ đến làm cho bọn họ hai huynh đệ xuất hiện ở cùng cái trong thôn, này tuyệt đối có miêu nị. Lúc này Tiêu trúc phong còn không biết nhà mình đường đệ thân phận là hắn tăng thúc. Nếu là đã biết, kia khẩu lao huyết cũng không cần nuốt trở lại đi, còn không trực tiếp phun hắn tam thúc một thân huyết à. Chính mình nhất vô năng một mặt bị thân đệ đệ nhìn đến, kiều đại ca nếu không tâm tắc hoài nghi nhân sinh, vậy không bình thường. Bối nổi vũ trụ liên minh cũng không biết mổ vị trò chơi cuồng sở khai phá ra tới trò chơi này như thế đặc biệt, chứ không nói tùy cơ năng đem phượng nam truyền tống đến nguy hiểm nhất, vật tư nhiều nhất thành thị, còn có thể như xê thành như vậy. Làm cùng quốc tụ tập xuất hiện ở nơi đó, không nói tình địch thành đôi xuất hiện ở một chỗ, liền này huynh đệ cũng xuất. Hiện ở cùng thôn, còn có càng nhiều trùng hợp tùy cơ truyền tống ở một chỗ, chỉ có thể nói trò chơi này hệ thống cũng quá tùy tiện tùy cơ. Phượng Nam ở dết giả đến nhĩ tinh hệ 5 người sau, liền bỏ qua đi theo nàng phía sau đám kia, hiện giờ cũng ra khỏi thành, mở ra không biết từ nào thuận tới loại nhỏ xe điện, hướng về phương đông thành hạo nguyệt phương hướng thẳng hành. Nàng là làm sở hữu đồng bọn không cần vội vã đi thành hạo nguyệt, nhưng làm dẫn đầu, nàng là cần thiết sớm bắt lấy thành hạo nguyệt quyền sở hữu. Nếu nàng đi khi bên trong thành đã bị quá nhiều người từ ngoài đến chiếm lĩnh, nàng liền tính bắt lấy thành hạo nguyệt, muốn xua đuổi những cái đó chân chính người chơi, cũng sẽ khiến cho không nhỏ bắn ngược. Nếu không phải nàng phân tích quá chính mình kiến thành, so với trực tiếp được đến một thành phải dùng thời gian quá dài. Nàng kỳ thật càng muốn chính mình kiến một chô ẩn mật càng tốt thành trì, như thành hạ nguyệt loại trò chơi này nội tự mang thành trì, bên trong rất nhiều địa phương đều phải một lần nữa cải tạo, nếu không phải đem chi cải tạo đến cao cấp, liền không thể tăng lên thành trì chỉnh thể phong ngự, kia cùng mặt khác an toàn khu thành trì liền không có gì khác nhau. Đối với phân tán ở các nơi đồng bọn, Phượng Nam một chút đều không lo lắng bọn họ, những cái đó đã sớm trải qua mưa gió lễ rửa tội người trưởng thành cho tới bây giờ trở thành khắp nơi cường giả tinh anh, như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ mạt thế trò chơi ngăn cản bọn họ bước chân. Nàng sợ phải làm, chính là nỗ lực khởi động một mảnh thiên, làm cho bọn họ đi không như vậy gian khổ là được. Một khác chỗ nam cung thiệu một đôi mắt đào hoa đều mau mị thành phùng, hắn liền không rõ, này hai hoa như thế nào sẽ xuất hiện này, vẫn là lấy như vậy đặc thù thân phận, hắn tưởng cười to như thế nào phá, không được. Hắn muốn nhìn xuống. Hai hóa chi nhất đoạn dương, cười đau khổ mà nằm liệt tay vô ngữ, hắn cũng không nghĩ xuất hiện tại đây à. Nếu có thể cùng nhà mình tức phụ tùy cơ truyền tống đến cùng nhau, hắn sẽ càng vừa lòng. Nhưng, hắn không nghĩ lại hồi ức a, Tức phụ à, nhà ngươi dương dương nhưng không thực xin lỗi ngươi, sai tất cả tại người nào đó trên người. Hai hóa chi nhị điền ra hiên đồng dạng vẻ mặt đau khổ, bọn họ này có tính không tiện tình bị phát hiện a. Tưởng tượng đến hắn tỉnh lại khi, liền nhìn đến bên người nằm đoạn dương, khi đó kinh tủng cảm thấy hiện tại hắn còn không tiếp thu được. Hắn một cái ngây thơ tiểu sứ nam, như thế nào liền cùng một cái đã sớm bị tề nữ vương ngủ nhị tay nam nằm ở bên nhau, này quá hủy hắn tam quan, đặc biệt đang xem đến đầu giường thượng kết hôn chiếu khi, hắn trực tiếp đưa lên ngón giữa, này thân phận, nha nha hắn chỉ nghĩ nhảy lầu chết vừa chết được. Đồng tính phu thê nam cung thiệu tươi cười chung nhiều ti dụ hoặc vốn dị hắn đôi chính mình lâm thời thân phận đã cảm thấy thực hố không nghĩ tới này hai hóa thân phận so với hắn càng thú vị đoạn dương hắc mặt cũng chụp dám định thuật đến nam cung thiệu trên người tiếp theo hắn phóng túng tiếng cười to hấp dẫn tới không ít quái vật ha ha ha mẹ ơi thật muốn không đến nam cung thiệu ngươi cũng co hôm nay biến tính người ha ha ha nói như vậy ngươi này thân phận là đi quá quốc chuyển qua tính so với bổ thiếu ngươi cảm thấy dai dai nếu là đã biết người hiện tại thân phận sẽ như thế nào nam cung thiệu cảm thấy như thế nào hắn vẫn là nam nhi thân là được không phải đoạn dương tiếng cười đương trường tạp ở nơi đó sẽ như thế nào a a a hắn nhất định sẽ chết thực thảm thực thảm thực thảm điền gia hiên ở đồng tình chính mình đồng thời càng đồng tình đoạn dương dai dai kia tính tình liền tính biết rõ đoạn dương không sai cũng sẽ trước đem hắn tức thành nhân trụ lại cứu sống lại tước còn muốn cạo vỏ đổi thì đi hy vọng ở gặp gỡ dai dai trước trước gặp gỡ phượng nam muội tử đi có đồng dạng ý tưởng đoạn dương lúc này cũng ở trong lòng cầu nguyện trước gặp gỡ phượng nam mới là bảo mệnh vương đạo nhưng hắn hoàn toàn không biết liền ở hắn cười to trước hắn nhất tưởng gặp được vị kia mới mở ra loại nhỏ chạy bằng điện ô tô từ ngoài thành quốc lộ chạy như bay mà đi phượng nam ánh mắt hơi lóe xa xa truyền đến tiếng cười là nàng sở quen thuộc xem người nọ cười như vậy vui vẻ xem ra bọn họ thực an toàn cũng không biết hắn cùng giai giai tỷ có phải hay không gặp gỡ còn hảo phượng nam không biết nội tình nếu là làm nàng đã biết bị nàng tê ba năm tỷ phu hiện giờ cùng nhà mình một cái khác tiểu đồng bọn là cùng người quan hệ phòng trừng phượng nam cũng sẽ bị kinh hách ngã xuống đất không dậy nổi đi kỳ thật so với đoạn dương hòa điền gia hiện tới có hai cái tâm càng tắc tắc người một nhà phụ thân điền gia Hảo, mẫu thân tề tử trung nữ nhi nam cung giác đương nhiên tâm tắc chính là sau hai vị tề gia láo nhị tề tử trung đối với chính mình hiện tại nam nhi tâm nữ nhi thân rất muốn khóc nhưng một đôi thượng chỉ có ba tuổi tiểu đậu đinh nam cung giác khi hắn có thể nói hắn không phải nhất thảm cái kia liền cảm thấy trong lòng hảo khó nhiều đặc biệt mỗi chỉ không chỉ thành ba tuổi tiểu đậu đinh vẫn là cùng hắn giống nhau đổi tính có như vậy một cái nam nhi tâm nữ nhi thân tiểu nữ nhi tề tử trung chỉ có thể nói quá tuyệt vời cái gì kêu không có đối lập Liền không có thương tổn, nhìn xem hiện tại héo đạt đạt bị điền ra hạ ôm vào trong ngực nam cung giác đi, tự hắn tỉnh lại phát hiện chính mình thành ba tuổi tiểu ló ly sau, vẫn là huynh đệ nữ nhi, hắn liền vẫn luôn nổi hoài, chỉ cần gặp gỡ quái vật khi, này chỉ ba tuổi tiểu hào mẫu bạo long mới đại sát tứ phương bảo vệ tốt nàng ba ba mụ mụ. Thuộc tính là kim cương bấy bị gì đó, cũng là làm nam cung giác muốn chết một chút nguyên nhân trí nhất, Đương này một nhà ba người gặp gỡ một khác đối tiểu phu thế khi, bọn họ không thể không cảm thán tùy cơ gì đó nhất hố người, đến nỗi một khác đối, đúng là lệ nhã cùng hy minh quang, tiểu bạch kiểm lão công, lệ nhã, nam thuật sĩ, cử vô bá lao bà, hy minh quang, nữ chiến sĩ. Kỳ thật không nói, liền hy minh quang trước ngực kia hai đại cầu, liền đủ làm người phun cười, đặc biệt ở hắn thân xuyên nữ chiến sĩ trang bị sau, thật nhưng vì là siêu cao hình cực phẩm hán tử nữ chiến sĩ. Làm học sinh đảng Phượng Nam tất nhiên là không biết nhà mình các bạn nhỏ một đám thân phận có bao nhiêu kỳ ba, nếu làm nàng biết nhà mình bạn trai lánh vũ thương cùng hoa khỉ quân thân phận, phòng trưng nàng muốn cảm thán hạ hệ thống hố cha thuộc tính đi. Chạm vào đà đá văng ra cửa xe, nhảy ly loại nhỏ chạy bằng điện mini xe Phượng Nam, hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ, vọt đến bên đường thụ sau, nàng không nghĩ tới, thế nhưng có người tìm được rồi vũ khí nóng mai phục tại cao tốc lộ hai sườn vừa mới nếu không phải nàng cảm giác không ổn trước một bước nhảy xe nàng hiện tại phòng chừng liền tính không chết treo mà thành tan huyết ầm ầm ầm nhìn trong ngọn lửa thiêu đốt xe con phượng nam lặng yên chuyển tới bên kia thụ sau nước mặt khác thụ che đậy nàng nhẹ nhàng mà bò lên trên một cây đại thụ đem chính mình toàn bộ dấu ở tán cây chung nhìn cao tốc một khắc đầu chính nhận núp lại đây năm người phượng nam cẩn thận chú ý tới còn có hai cái lưu tại đối diện hiểm hộ này năm người Già đến nhĩ tinh người sao? Phượng Nam hờ hứng hai tròng mắt chung, cất dấu vô biên hắc ám, tưởng tượng đến bọn họ này không biết có phải hay không đã đắc thủ quá, Phượng Nam lo lắng đồng bọn đồng thời, trong lòng sát ý cũng càng thêm nùng liệt. Phượng Nam có thể từ này mấy người hành động thượng nhìn ra, bọn họ so với nàng phía trước giết kia năm người thực lực càng cường, chính là ở già đến nhĩ tinh hệ, cũng nên là tinh anh trong tinh anh. Chính như Phượng Nam sở đoán chúng đánh lén nàng này bảy người là ra đến nhị tinh hệ trước trăm tên dũng sĩ ở ra đến nhị tinh hệ nội cũng không phải là quân đội thống trị mà là hoàng quyền thống trị chính là quân đội cũng đều là hoàng quyền trong tay quân cờ chân chính không bị hoàng quyền khống chế cũng chỉ có bọn họ tinh hệ trung thực lực siêu nhiên các dũng sĩ cái gọi là dũng sĩ đó là ra đến nhị tinh hệ đối cường giả một loại gọi chung được đến dũng sĩ danh hiệu cường giả liền không ở chịu hoàng quyền quản thúc nhiên Bọn họ phải làm chính là, ở ra đến nhị tinh hệ nguy cơ khi, bọn họ liền phải toàn lực ứng phó. Con hảo lần này địa cầu liên minh khảo hạch là ở thế giới giả thuyết nội tiến hành, nếu là trong hiện thực, ra đến nhị tinh hệ phải làm liền càng nhiều, làm dũng sĩ si ra đến nhị tinh người, là sẽ không có ký lục ở tinh hệ hồ sơ chung, bọn họ có công dân thân phận, lại là tự do người. Sở dĩ như vậy, chính là vì nhằm vào một ít đặc thù sự kiện, gia đến nhị tinh hệ hoàng thất cho các dũng sĩ đặc quyền, tự nhiên cũng muốn làm cho bọn họ có điều trả giá. Sinh mệnh, vinh dự đều có thể là bọn họ muốn hy sinh rớt. Lần này vũ trụ liên minh lựa chọn ở thế giới giả thuyết tiến hành, vẫn là có chút thiên hướng địa cầu liên minh, thật muốn là ở trong hiện thực, lấy giả đến nhị vô lại, dùng vài tên dũng sĩ sinh mệnh, đổi địa cầu liên minh một đám cao thủ ngã xuống, bọn họ là làm được càng sẽ ở song việc đem sở hữu vấn đề đều đẩy cho đã mệnh kia vài vị, ai làm nhân ra là tự do người, không thể tính ra đến nhĩ tinh hệ chính thức công dân. Mà đánh lén Phượng Nam này trong 7 người, có 5 vị là có dũng sĩ danh hiệu, bọn họ 7 người càng là xuất từ quân đội đặc công cấp, trên thực lực tự nhiên năng lực sẽ không kém. Nếu Phượng Nam không phải vẫn luôn bị lãnh vũ thương đặc huấn bản thân thiên phú lại cao, cũng sẽ không có hiện giờ thân thủ. Làm nàng đối thượng cùng xuất từ quân đội định nhân, này liền muốn xem hai phương có phải hay không có mặt khác mặt trên chính lệch thực hiển nhiên, ở chỗ này Phượng Nam ưu thế muốn so đánh cấp một chỗ súng ống đạn dược kho liền tới ngồi canh bảy người cường đại hơn quá nhiều. So với may mắn, nếu là có người có thể so thượng Phượng Nam, vị kia có thể trực tiếp ngồi trên nữ chủ bảo tọa, so với Nam cung nhẹ nhẹ sờ vật tiểu hồng tay, Phượng Nam đó là làm gì đều là nhất hồng vị kia. Biểu xem nàng làm nhiều nhất chính là thu thập vật tư, sắp quái đến bây giờ liền 100 chỉ đều không có, nhưng, nhân ra giết cái bủ không nói, đoạt được đến đồ vật trùng, đa số vẫn là nàng vừa lúc yêu cầu. Mặt khác không nói, liền nàng hiện tại ba lô cũng đã tổn hảo một bộ 15 cấp mới có thể dùng tiểu tinh phẩm trang phục, mà ở kỹ năng thượng, nàng không chỉ có thuật sĩ 5 cấp khi phong tỏa hỏa đạn thuật, còn chính mình lấy ra năm bổn kỹ năng thư trong đó tam bổn tất nhiên là nàng có thể sử dụng ở phượng nam đem ba cái kỹ năng đều học sau nàng nhất vừa lòng chính là bạo vũ ly hoa cái này kỹ năng chương bốn trăm năm mươi chín ngoài ý muốn kinh hỉ canh năm cũng không biết có phải hay không bởi vì mỹ hoa làm phượng nam đối một ít nhìn qua duy mỹ công kích càng có thể hiểu ra trong đó cất giấu hủy diệt chi lực nay bạo vũ ly hoa chính là một loại quần công đại sát chiêu đáng sợ nhất chính là Nó không chỉ là tự mang lùi lại cùng nhược hóa hiệu quả 3 phút, còn tự mang bạo đánh thêm thành 5%, đánh trúng trạng thái hạ mỗi giây thêm vào liên tục rất huyết 30 điểm. Phạm vi càng là ở không thuần thục độ khi liền có 300 mễ. hiện giờ Phượng Nam đã đem nó thuần thục độ tăng lên tới 15, kia Phạm vi thế nhưng tới rồi 500 mễ. Muốn nói bạo vũ ly hoa để cho Phượng Nam vừa lòng địa phương, đó là ở nó nhưng công kích trong Phạm vi là có thể ẩn tính công kích. Hơn nữa chiêu này sử dụng làm lệnh thời gian cũng là cái diệu kỹ năng, nhưng lựa chọn vô làm lệnh liên tục sử dụng 5 phút, cũng có thể bình thường sử dụng, đó chính là làm lệnh thời gian vì 69 giây, nếu lựa chọn người trước, ở 5 phút sau, bạo vũ ly hoa kỹ năng liền phải có 5 giờ làm lệnh thời gian vô pháp sử dụng. Cái gì đều là có lợi liền có tệ, không cần xem lúc sau sẽ có 5 giờ làm lệnh thời gian, này nên nói là thực công bằng. Chân chính tệ đoan là nếu là dùng người trước khi, Phượng Nam MP liền phải toàn diện đổi kịp, nếu làm không đủ, nó trước tiên ngừng, liền tính chỉ sử dụng 10 giây, cũng sẽ không có thể lại tiếp tục, đồng thời sở phải dùng làm lệnh thời gian vẫn là 5 giờ. Nhìn xem hiện tại cao tốc trên đường kia mấy cái đáng thương đồ ngốc xuân dạng, là có thể nhìn ra Phượng Nam bạo Vũ Ly Hoa Chiêu này có bao nhiêu người tiên, năm người mạc danh cùng rất huyết, bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình bị công kích. Đau đớn trên người cũng nhắc nhở bọn họ có người ở đánh lén, nhưng nha, bọn họ nhìn không tới bất luận cái gì kỹ năng đặc hiệu không nói, chính là chung quanh cũng không thấy được công kích bọn họ người. Liên tính là thích khách đánh lén, ở phát động tiến công sau cũng sẽ bại lộ ra tới, nhưng, năm cái chính cuồng khắc dược hồi huyết dũng sĩ, liên tính là tung tăng nẻ nhót, trốn đông trốn tây, cũng trốn không thoát bị công kích vận mệnh, không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ không biết bạo vũ ly hoa hữu hiệu công kích phạm vi là nhiều ít, lại không một cái có thể chạy trốn tới 500 mễ ngoại, bọn họ chỉ có thể yên lặng mà ăn cái này ám huy. Mắt thấy năm người liền tàn huyết, bọn họ trên tay dược tựa hồ cũng không nhiều lắm, lúc này chỗ tối phượng nam cũng yên lặng mà giúp bọn hắn điểm thượng một loạt sáp, thật là tự làm bậy không thể sống mươi 31. Thêm huyết. Không làm. Đáng chết, đi 22 cùng 51 nơi đó phượng nam nghe ra năm người là muốn đi khác hai người nơi đó muốn hưởng dược nàng lập tức nhảy xuống đại thụ nương cao tốc thượng vứt đi chiếc xe hiểm hộ chính mình phi làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ bạo vũ ly hoa yêu quý dầm phượng nam chịu chịu khoe miệng nàng có thể nói mỗi hoa quá đáng thương sao như thế nào có thể ở hắn thật vất và chạy vội tới đồng bọn bên người bắt được hồng dược khi liền trên người xuất hiện liên tục bạo kích đa này không phải ông trời đều không cho hắn sống nhìn xem trên mặt đất tuân ra tới vài thứ kia phượng nam mắt đen càng sáng tất cả đều là vũ khí non a liền tính hậu kỳ không gì dùng nhưng giai đoạn trước có chúng nó đối phó người hoặc quái vật đều thực không tồi tích còn không đợi phượng nam méo mó đủ rồi lại một cái tử vong sau khi xuất hiện phượng nam che giấu vô dụng ai làm trên người nàng sáng lên thăng cấp ánh sáng như thế hô cha đồ vật phượng nam lại tưởng bạo thô khẩu 15 cấp nàng nhất định phải mau mau đến mười lăm cấp đến lúc đó nàng đem sở hữu rác rưởi đặc hiệu đều đóng đến lúc đó xem ai còn có thể mượn này đó vô dụng hiệu quả phát hiện nàng hừ hừ phượng nam trong lòng tuy rằng bất mãn chính mình bị thăng cấp ánh sáng hố nhưng nàng phản ứng lại là bổng đồng đạn liền ở nàng lên tới tám cấp nháy mắt nàng đã ném mục tiêu công kích kỹ năng băng diễm bạo đánh tới nàng trong đó một cái tàn huyết trên người địch nhân băng diễm bạo đánh Nghe tên của nó liền biết nó có cái gì hiệu quả. Đây là Phượng Nam Tân học kia Tam buồn kỹ năng thư trung đơn giản nhất, thô bạo nhất chiêu. Nhìn một cái vị kia chúng chiêu, Nhân huynh lập tức, 127 huyết, không nói hắn vốn dĩ cũng chỉ có 52 huyết, lúc này, hắn là chết không thể ở đã chết. Đương nhiên, hắn không phải cuối cùng một cái chết, đi theo phía sau hắn chỉ kém một dây vị kia đáng thương hoa là ở ăn xong dược tề sau rớt, sở dĩ nói hắn đáng thương, nên nói hắn quá xui xẻo vẫn là nói hắn có cái heo đồng đội a Nào đó heo đồng đội thật là làm tốt lắm, ngươi liền tính không có hồng dược, cũng không nên cấp nhà mình đồng đội đọc dược ăn đi, lúc này đọc chết người một nhà, ngươi cũng coi như là địch quân mạnh nhất trợ lực. Phượng Nam đang xem đến đệ tứ là chết ở chính bọn họ nhân thủ thượng khi, còn có một giây động tâm tư muốn hay không buông tha cái kia sẽ hấu người trong nhà heo đồng đội, bất quá, nàng cũng chỉ là ngẫm lại trên tay lại không ngừng đối với cuối cùng vị kia tàn huyết huynh ném lại một đám kỹ năng lúc này năm phút bạo vũ ly hoa đã ngừng ở nàng đem tàn huyết huynh đã chết khi liền nhằm vào khác hai người cuồng tạp kỹ năng không có lưu ý hệ thống tân nhắc nhở chờ nàng đem địch quân đoàn diệt sau lấy ra một cái trống không thùng đường hàng đem sở hữu vũ khí nóng đều thu được bên trong đồng thời trong lòng còn nhỏ tiểu tiết mới một phen cảm thấy này bảy người trên tay vật tư quá ít phượng nam ghét bỏ nhân gia tuân gia tới đồ vật thiếu nhưng nàng cũng không nghĩ vũ khí nóng liền có hơn một ngàn dương các loại viên đạn cũng có thượng vạn dương bởi vì có cái dương lớn nhỏ bất đồng cũng đã chiếm bọn họ bảy người không ít ba lô âu vông thêm chi bọn họ cũng góp nhặt không ít vật tư ở ba lô chung còn có quái vật trên người rất đồ vật có thể nói phượng nam lần này thu hoạch là phía trước kia năm người cấp gấp mười lần nhiều chờ phượng nam đem chiến lợi phẩm đều thu hảo khi Trước mắt nhảy ra trò chơi cửa sổ làm nàng dại ra một giây. Cái gì? Còn có loại này thần thao tác, nàng như thế nào không biết khai phá trò chơi này vị kia thế nhưng như thế đáng yêu. Nàng có phải hay không chờ khảo hạch sau khi kết thúc, hảo hảo cảm tạ hạ vị kia? Đinh! Người chơi Phượng Nam hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khai phục trong vòng 3 ngày đánh chết địch quân 10 người, khen thưởng nhưng kích hoạt đặc thù chức nghiệp một loại, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn. Đặc thù chức nghiệp? Độc dược thánh sư, thú ngữ giả, triệu hoan sư, chú văn sư, linh mùi tiên sư, thần thường sư, mị hoặc giả. Chú, mỗi cái đặc thù chức nghiệp giả chỉ biết xuất hiện một vị, thì người chơi thận trọng lựa chọn. Phượng Nam nhìn đến che giấu nhiệm vụ bốn trước khi, liên minh bạch loại này có đại kỳ ngộ nhiệm vụ sẽ không lặp lại. Nàng là vừa vận ở đi vào trong trò chơi ba ngày dết giả đến nhị tinh hệ mười người, nếu không phải có lúc trước điều kiện ở loại này che giấu nhiệm vụ làm sao như vậy hảo hoàn thành a chính như phượng nam sở đoan chúng mộ vị nhưng không muốn thả ra hắn tình yêu chức nghiệp cho nên cho dù có che giấu nhiệm vụ kia cũng đều là thái quá đến kỳ ba trình độ phượng nam cái này có thể nói là bảy cái che giấu nhiệm vụ trung bình thường nhất một cái nhiệm vụ nếu không phải có giả đến nhĩ này đàn minh xác định quân ở nàng nhiệm vụ này là tuyệt đối hoàn thành không được ngẫm lại xem Ai sẽ ở khai phục đầu 3 ngày liền treo chọc 10 tên không thể thay đổi địch nhân. Phải biết rằng hiện tại sở dĩ người chơi đều không biểu hiện trên bản đồ thượng. Chính là vì nhiệm vụ này, hiện giờ Phượng Nam mãn thập cấp, lại đem cái này che giấu nhiệm vụ hoàn thành. Trên bản đồ không ở chỉ có kia mấy cái kim điểm. Người chơi chung quanh 200 mễ nội sở hữu sinh vật đều sẽ biểu hiện chúng nó trận doanh. Như quái vật là điểm đỏ, giống nhau người chơi là hoàng điểm, địch quân chính là điểm đen người một nhà tự nhiên chính là lục điểm phượng nam chú ý tới đặc thù chức nghiệp chỉ cho chức nghiệp danh không một cái mang thuyết minh nàng quyết đoán mà lựa chọn độc dược thánh sư đối với có thể giết người lại có thể cứu người loại này chức nghiệp phượng nam vẫn là thực thích thêm chi nàng lo lắng nhà mình đám kia lựa chọn dược sư sẽ giảm rất nhiều tự nhiên nếu có thể bổ thượng một cái là một cái muốn nói phượng nam có loại này phỏng đoán là có căn cứ không nói truyền kỳ chiến đoàn đám kia chiến đấu cùng Chính là mặt khác quốc cường giả, đa số lựa chọn đều là chiến sĩ, kiếm khách cùng thích khách, thuật sĩ chỉ có không đến 300 người, dược sư ngay cả 50 người đều không có. Này vẫn là bởi vì Phượng Nam có trước tiên nhắc nhở quá, cá nhân thuộc tính thích hợp trở thành dược sư hoặc thuật sĩ, tốt nhất lựa chọn này hai loại chức nghiệp, đặc biệt nữ sĩ nhóm, tốt nhất có thể lựa chọn dược. Sư liền tuyển dược sư, hết thể vì đại cục Nếu không có Phượng Nam nhắc nhở. Đừng nói hiện giờ có 43 danh dược sư, chính là có thể có 15 tên liền phải cảm tạ ông trời mở mắt. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch vì sao như thế, giống nhau có thể trở thành một phương cường giả, không nói bọn họ thiên phú, chính là ở tính cách thượng, đa số đều là chiến đấu cùng cái loại này, kịp thời mặt thế trước không loại tính cách này, mặt thế sau vì sinh tồn hậu thiên dưỡng thành có khi càng đáng sợ. Liên nói địa cầu liên minh lần này xuất chiến 3.000 người chung. Rõ ràng nữ tính liền có mau 300 người, nhưng các nàng chung cá nhân thuộc tính thiên hướng chiến đấu loại, thế nhưng liền có 200 nhiều người, có thể thấy được trên địa cầu hiện tại đã là nữ hán tử thiên hạ. Biểu nói nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, mặt thế sau tự mình cố gắng nữ nhân đó là có thể đỉnh khởi toàn bộ thiên. Đinh Người chơi phượng nam lựa chọn đặc thù chức nghiệp, độc dược thánh sư, hiện tại kích hoạt trùng, thỉnh người chơi chờ đợi một giờ gian sau xem xét. Đối với chỉ là nhiều ra một cái chức nghiệp, trở thành song chức nghiệp giả liền phải chờ một giờ mới có thể kích hoạt, Phượng Nam lúc này càng mong đợi. Phượng Nam ở biết vũ trụ liên minh cấp khảo hạch là lúc nào, nàng liền có cẩn thận nghiên cứu quá game online thực tế hảo, vì không cho chính mình có sơ hở, còn ở giao cánh dưới sự trợ giúp đem cùng chi có quan hệ tư liệu đều ký ức một phần, nàng là biết ở chỗ này, liền tính là giao cánh cùng nàng là linh hồn trói định, cũng là cùng không tiến trò chơi nội. Liền tính nó có thể theo vào tới, Phượng Nam cũng không nghĩ đem giao cánh bại lộ ở vũ trụ liên minh đầu nào trước mặt. Ở nàng trong trí nhớ, từ 300 năm trước, game online thực tế ảo chung mỗi lần đổi mới đều giảm tới rồi một phút nội. Đến bây giờ rất nhiều game thực tế ảo đều cần thiết là hoàn chỉnh nguyên bộ trò chơi mẫu bản mới có thể khai phủ. Kịp thời là thí vận hành khi cũng là như thế, chính là loạt một ít đại dung lượng tư liệu. Ở có tinh vong khu vực cũng không dùng được 3 giây là có thể hoàn thành. Từ này liền có thể nhìn ra, tinh võng đầu não giải toàn có bao nhiêu cường hãn. Liền tính là nhiều ra tới đặc thù chức nghiệp, kia cũng là vốn là ở cái này tên là tận thế sinh tồn trong trò chơi. Nếu đã ở cho nên hệ thống số liệu nội, nhưng hiện tại kích động nó lại vẫn yêu cầu một giờ. Bởi vậy có thể thấy được độc dược thánh sư cái này chức nghiệp sở cần số liệu có bao nhiêu khổng lồ, hoặc là nên nói là đặc thù chức nghiệp đều thực không bình thường. Liên ở phượng Nam một bên hướng thành hạo nguyệt lên đường, một bên chờ độc dược thánh sư chức nghiệp kích hoạt khi, một khác chỗ có hai cái hảo huynh đệ cùng nhau hoàn thành che giấu nhiệm vụ, cũng được đến lựa chọn đặc thù chức nghiệp quyền lợi. Đinh Người chơi ít ít ít hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khen thưởng nhưng kích hoạt đặc thù chức nghiệp một loại, thì người chơi tự hành lựa chọn. Đặc thù chức nghiệp Thú ngữ giả, triệu hoán sư, chú văn sư, linh mùi tiên sư, tay súng thiện xạ bị hoặc giả. Đinh. Người chơi ít ít ít hoàn thành che dấu nhiệm vụ, khen thưởng nhưng kích hoạt đặc thù chức nghiệp một loại, thì người chơi tự hành lựa chọn. Đặc thù chức nghiệp. Thú ngữ giả, triệu hoan sư, chú văn sư, linh mũi tiên sư, bị hoặc giả. Đinh. Người chơi lựa chọn đặc thù chức nghiệp, tay súng thiện xạ, hiện tại kích hoạt trùng, chờ người chơi 10 phút sau xem xét. Đinh. Người chơi lựa chọn đặc thù chức nghiệp, linh mũi tiên sư. Hiện tại kích hoạt chung, chờ người chơi 10 phút sau xem xét. Cái gì kêu thái quá đến kỳ ba che giấu nhiệm vụ. Nhìn một cái kia hai vị biểu tình, lại nhìn một cái bọn họ trong lòng bóng ma diện tích, còn có liền hệ thống đại thần đều không nghĩ nhắc nhở nhiệm vụ nội dung, nên minh bạch, Phượng Nam có bao nhiêu may mắn. Đến nỗi lựa chọn tay súng thiện xạ cùng linh mũi tên sư kia hai vị, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ quên vừa mới phát sự. Tốt nhất liền này tận thế sinh tồn trò chơi đều cấp tiêu trừ, còn có kia chỉ làm cho bọn họ xấu mặt quái vật, bọn họ cảm thấy làm nó chết quá đơn giản. So với mô hai vị hắc cám trong lòng, tận thế sinh tồn trò chơi chủ điều khiển nội, có một vị thanh niên ở lập tức ném ba cái ô hiếm chức nghiệp, đặc biệt hắn yêu nhất trói định mãi cũng bị liên quan cùng nhau không ở thuộc về hắn khi, hắn trực tiếp khóc vượng ở đường trường. Liên tính tẽ xỉu. Mỗ thanh niên ngay cả nằm mơ đều đang hối hận như thế nào liền không thể đem che giấu nhiệm vụ làm cho lại đặc biệt kỳ ba, đặc biệt tàn bạo, đặc biệt ghê tởm, đặc biệt. Cái kia gì gì a, ô ô ô, chả ta chói định mãi. Mỗ thanh niên cảm thấy chính mình làm không đủ đặc biệt, nếu là hắn có lưu ý đến lúc ấy chủ điều khiển nội một vị khắc giám thị biểu tình, nên minh bạch, đều có thể làm thiết huyết tướng quân tái rồi mặt che giấu nhiệm vụ có bao nhiêu làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Đến nỗi vận may hoàn thành kia hai vị, cũng coi như là nhờ họa được phúc ở vũ trụ liên minh nhất công chính mộ vị tướng quân kia để lại khắc sâu ấn tượng. Phòng chừng kia hai người một chút sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt đi. So với mộ hai người, Phượng Nam cấp mộ vị tướng quân lưu lại ấn tượng đã tăng lên tới 85 phần. Phượng Nam lần này thật đến muốn cảm tạ hai mảnh lá xanh đem nàng hảo phóng đại. Tìm được một gian phòng ngự không tồi nghỉ ngơi chỗ. Phượng Nam lúc này mới mở ra nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ: Phượng Nam. Chức nghiệp: Thuật sĩ, che giấu chức nghiệp, độc dược thánh sư. HP: 1200, 1200. MP: 3200, 3200. Thể lực: Vật lý phòng ngự 15. Trí lực: Pháp thuật phòng ngự 28. Lực lượng: Vật lý công kích 10. Tinh thần: Pháp thuật công kích 58. Nhanh nhẹn Di động tốc độ 21, may mắn giá trị, che dấu. Cấp bậc 10, kinh nghiệm 127, 51200, nhưng phân phối thuộc tính điểm. 2. Phượng Nam đem phân phối thuộc tính điểm thêm tới rồi tinh thần thượng, liền trực tiếp cắt độc dược thánh sư, nàng lưu ý hạ cắt khi sử dụng thời gian là 10 giây sau, trong lòng nhẹ nhàng không ít, nếu là chức nghiệp cắt dùng thời gian quá nhiều, kia loại này song chức nghiệp cũng liền không nhiều ít chỗ tốt đáng nói. Độc dược thánh sư nhân vật thuộc tính giao diện cùng thuật sĩ không có gì trên lệnh, bất đồng chỉ có góc phải bên dưới kia mấy cái đặc thù y cồn, không có văn tự thuyết minh, Phượng Nam thuận tay điểm thượng đệ nhất cái có chút giống là tinh xảo tiểu túi tiền y cồn. Đang xem đến suốt 100 cách ghi, Phượng Nam nơi nào còn không rõ, đây là độc dược thánh sư hệ thống ba lô A, so với thuật sĩ hệ thống ba lô, nên nói mỗ vị thật sự quá thiên vị đặc thù trước nghiệp đi, mới thập cấp liền có 100 cách A con hảo trò chơi này chung ba lô sẽ không tăng thêm người chơi trên người trọng lượng nếu là thật như vậy phượng nam cho dù có một vạn cách cũng sẽ không cái gì đều thu quát chương 461 độc sủng độc dược canh 2. nếu lấy độc dược thánh sư không cấp khi mới mười cách hệ thống ba lô tới nói cái này trước nghiệp không nên là được sủng ái nhưng nếu là đương ngươi biết độc dược thánh sư một cấp sau mỗi thăng cấp một lần liền sẽ nhiều ra mười cách kia còn không thể thuyết minh này trước nghiệp có bao nhiêu được sủng ái sao. Ngay cả phượng nam cái này đầu xác nhận trước, hệ thống cũng chỉ nhiều tặng 10 cái không gian ô mặt khác cùng mặt khác người chơi giống nhau, mãn 10 mới có thể ra tăng 10 cái không gian ô vông. Đồng dạng 10 cấp, phượng nam thuật sĩ mới chỉ có 40 cách, hiện tại tranh lệch liền lớn như vậy sao, ngẫm lại về sau, kia tranh lệch tuyệt đối không phải giống nhau ngược tâm. Này đều có thể ngược sở hữu người chơi tâm. Phượng Nam tiếp được nhìn đến đồ vật mới là càng ngược thể sắc và tinh thần, chính là vẫn luôn lưu ý Phượng Nam mộ tướng quân đang xem đến vài thứ kia khi, đều tưởng đem khóc vựng kia chỉ cấp diêu tỉnh, đều hắn đem không nên tồn tại đồ vật toàn cắt bỏ, này nơi nào là khảo hạch nhiệm vụ A, rõ ràng chính là tặng không địa cầu liên minh đại lễ được không. Muốn nói Phượng Nam đều nhìn thấy gì, cái thứ hai ủy cổn mở ra là độc dược thánh sư trang bị cửa sổ, chọn bộ chân phẩm nhưng trưởng thành hình trang phục vũ khí đều đã trang bị hảo, tuy rằng tất cả đều là không cấp, đã có thể xem kia từng cái thượng thuộc tính thêm thành, lại xem trang phục thuộc tính thêm thành, nói nó là cực phẩm đều kéo thấp nó cấp bậc ngươi gặp qua một bạc trang bị không cấp quần áo liền có 23 vật lý phòng ngự 27 ma pháp phòng ngự sao. Phải biết rằng liền tính là chiến sĩ loại này bản thân liền để phòng ngự là chủ cũng chỉ đến bốn mươi nhiều cấp sau trang bị mới có thể nhìn đến có như vậy cao phòng ngự thuộc tính lại xem kia không cấp gậy trống vật lý công kích tám chín mươi mệnh trùng bốn mươi sáu ma pháp công kích năm mươi như thế nghịch thiên độc dược thánh sư trang phục thật muốn là đem này tăng lên lên tưởng cũng biết nó tồn tại có bao nhiêu nghịch thiên đặc biệt là kêu bài trang phục thuộc tính thêm thành thật thật là làm mẫu tướng quân tưởng trực tiếp giúp phượng nam xóa hảo miễn dịch loại liền có bảy loại hai loại công kích thêm thành khởi điểm chính là 5%, sinh mệnh cùng tiềm lực thêm chút kia đều là chút lòng thành, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bạo đánh tăng lên 5%, công kích phản xạ 1%, đóng băng bắn ngược 1%, thạch hóa bắn ngược 1%, trúng độc bắn ngược 1%, giảm tốc độ bắn ngược 1%, suy nhược bắn ngược 1% chờ đã đủ khi dễ người cái kia bị mệnh trung liền đưa vận đen đó là cái quỷ gì. Còn có cái kia trí manh nguyền rủa lại là cái quỷ gì? Lần đầu tiên mỗi tướng quân muốn tạp khai người nào đó đầu vóc, nhìn xem bên trong đều là cái gì, hắn thật sự chỉ là cái trò chơi khai phá cùng sao? Như thế bất công, đối mặt khác chức nghiệp công bằng sao? Phượng Nam đến là không để ý độc dược thánh sư tự mang trang phục sự, ở nàng xem ra, đặc thù chức nghiệp trang bị tưởng tại quái vật trên người bạo, đó là không thể xuất hiện lỗ hổng mới đúng, nếu không... Như thế nào có thể thể hiện ra đặc thù chức nghiệp phi phàm? Đương Phượng Nam mở ra cái thứ ba ủy còn khi, liền tính nàng đã có trong lòng chuẩn bị, biết này nên là chiến sủng, nhưng nhìn đến kia từng hàng đã sớm chuẩn bị tốt chiến sủng chứng khi, nàng tưởng vỗ chán. Đây là sợ độc dược thánh sư bị nàng ủy khuất, trước một bước liền chiến sủng đều chuẩn bị tốt nha, trò chơi khai phá đám kia, như thế nào liền không trực tiếp đem chúng nó cấp bậc đều thăng hảo nha. Nên nói mô vị không phải không nghĩ tới trực tiếp liền giúp chuẩn bị tốt đều là thành niên chiến sùng sự, chỉ là hắn lại hoa si độc dược thánh sư, cũng minh bạch sáng tạo trò chơi quy tắc, mới có thể không thể không toàn cho sùng vật chứng, còn giúp đem người chơi có thể sử dụng sùng vật rời ra đầy. Không, bình thường nhiều nhất người chơi nhưng có sùng vật cũng chỉ có 10 cái, độc dược thánh sư này tràn đầy 1.000 cách, đó là muốn nhiều siêu tiêu a. Còn hảo tất cả đều là sùng vật chứng. Mộ tướng quân chỉ phải dùng lời này an ủi chính mình nếu không hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đánh chết nào đó hôn đản đệ tứ đến còn hào thuyết tất cả đều là đã có thể dùng kỹ năng bởi vì không ít đều là phải chờ tới đối ứng cấp bậc mới có thể phong tỏa lúc này mới dẫn phát mộ tướng quân không ít bất quá nhìn kia một dược một độc hai bài kỹ năng mộ tướng quân vẫn là cảm thấy thực không vừa mắt ta nhưng đương vượng nam nơi đó cơ lực mở cuối cùng một cái uy khi Mộ tướng quân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lao ra môn đi tìm mộ hôn đản tính toán sổ sách đi, có thể làm một vị trình chiến trăm năm đại tướng quân mất đi định lực, có thể thấy được nhất Phượng Nam cuối cùng mở ra cửa sổ có bao nhiêu không giống bình thường. Chuyên trúc thương thành A Không xem bên trong đồ vật, liền chuyên trúc hai chữ, đã thực hảo thuyết sáng tỏ nó chỉ thuộc về thân là độc dược thánh sư Phượng Nam sự thật, để cho người vô ngự chính là, kia từng cái màu tím, màu đỏ. Kim sắc vật phẩm ở chỗ này liền cùng cải trắng giống nhau, giới càng là cùng bạch nhạt không sai biệt lắm. Còn hào đến nỗi đặc thù màu bạc thương phẩm đến là đều hưu hạn lượng, nhiều tính mỗi loại chỉ có thể mua một phần. Cũng không biết vượng nam là nghĩ như thế nào, đang xem đến kia từng trang thấp thái quá giá cả khi, trực tiếp liền bắt đầu mua mua lên. Màu bạc vật phẩm toàn mua. Kỹ năng thư, trước mỗi loại mua 14. Ngoại giáp, vũ khí, phòng cụ, phụ tùng. Đồng dạng trước mỗi loại mua năm kia Công năng tấm cạn Cũng trước mỗi loại mua 10 trường Liên ở Phượng Nam phải đối hạt giống Cùng đặc thù đạo cụ xuống tay khi Toàn bộ thương thành nội vật phẩm đều nhiều 3 đến 5 cái linh Phượng Nam bình tĩnh mà thu hồi tưởng mua hạt giống tay Trực tiếp đóng thương thành Nàng không có chú ý chính là Thời trang sắc ngoài kia khu Không có một chút biến hóa Lúc này nàng mới chú ý tới chính mình Một thân phục cổ độc dược thánh sư trang điểm Còn không đợi nàng nhìn kỹ hạ Trên người nàng trang bị tự động quay lại thuật sĩ kia một bộ, đồng thời trong thai vang lên hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm. Đinh! Sở hữu đặc thù chức nghiệp muốn tới mãn 20 cấp mới có thể khai khởi, thì người chơi Phượng Nam cố lên thăng cấp đi. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, nàng nơi nào còn không rõ, đây là nào đó nhân sĩ ở tu trình đặc thù chức nghiệp thượng Lô hưởng A. Nếu là thật làm nàng hiện tại liền có thể dùng công phòng cứu nhất thể độc dược thanh sư, hậu quả tưởng cũng biết. Không chỉ là nàng có thể sử dụng độc dược thánh sư này chức nghiệp thêm những cái đó bảo bối tạp chết sở hữu người chơi, chính là mặt khác kích hoạt rồi đặc thù chức nghiệp người chơi cũng có thể ngược chết bình thường các người chơi. Phượng Nam là đoán chúng nguyên nhân, lại không biết ngay lúc đó toàn bộ phát triển quá trình, phải biết rằng mỗi tướng quân đó là trực tiếp làm thủ hạ binh viên đem người chuyển phát nhanh hồi trò chơi chủ điều khiển. Hắn trực tiếp uy hiếp không hảo hảo tu chỉnh độc dược thánh sư thượng vấn đề, chờ khảo hạch sau khi kết thúc hắn liền phong sát tận thế sinh tồn trò chơi này, Mỗ vị kỹ năng hình trò chơi cuồng tại như vậy khủng bố huy hiếp hạng, không thể không trước đem chuyên trúc thương thành nội đồ vật đều điều chỉnh bỏ thêm vài cái linh. đang xem đến mộ tướng quân sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, lập tức liền thu tay lại. hắn vừa thu lại tay, mộ tướng quân mới chuyển tốt tâm tình tự nhiên không ổn. mộ trò chơi cuồng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà đem đặc thù chức nghiệp sử dụng ngạch cửa thêm cao. lúc này mới đổi đến mộ tướng quân miễn cưỡng quá quan ở mỗi trò chơi cuồng tưởng vì hắn yêu nhất độc dược thánh sư lại làm việc thiên tư một chút đem có thể thấy kênh thế giới cấp bậc đổi thành hai mươi cấp ghi, hắn ở mỗi tướng quân bạc huy hạng không thể không từ bỏ anh anh anh nhân ra chính là không nghĩ làm những cái đó cặn bã quá sớm phát hiện hắn yêu nhất độc dược thánh sư hắn trói định lại a hắn đại bảo bối a được nó như thế nào chính là cái nữ tích nếu là nam tích liền sẽ không bị mỗi tướng quân tuyết tàng đến hai mươi cấp Chương 462, Thiên vận đại thần, canh 3. Phượng Nam cũng không biết, nàng đổi độc dược thánh sư còn mang kỳ thị giới tính, nếu lựa chọn nó chính là nam tính nói, đừng nói chuyên trúc thương thành, chính là sùng vật chứng cũng đừng nghĩ nhìn đến một cái. Chói định mãi. Tưởng cũng biết nào đó đáng khinh phẩm tính trò chơi cuồng vì sao trung tình với nữ tính độc dược thánh sư. Không chỉ là độc dược thánh sư là nữ tính hảo sẽ nổi tiếng. Mặt khác sáu loại đặc thù chức nghiệp cũng là nữ tính người chơi sẽ được đến chỗ tốt nhiều một ít. Có câu nói kêu đồng tính tương mắng, làm khai phá giả trò chơi cuồng đem này một đặc tính trực tiếp biểu hiện ở đặc thù chức nghiệp hảo thượng. Lúc này mỗi tướng quân còn không biết, ở hắn tới cửa chờ trò chơi cuồng trở về trong khoảng thời gian này, Phượng Nam đã đem không ít thứ tốt đều mua quá, tồn tại độc dược thánh sư hào ba lô nội, cảm kích giả trò chơi cuồng mới sẽ không hảo tâm nói cho mỗi tướng quân việc này hắn không lặng lẽ làm ra cái cực phẩm đại lễ bao bồi thường cấp yêu nhất trói định mãi liền không tồi nhìn không tới độc dược thánh sư hảo phương nam lúc này mới phát hiện thuật sĩ hệ thống ba lô còn có hai cái thăng cấp cấp lễ bao không có mở ra đây là làm toàn phục cái thứ nhất lên tới mười cấp cấp cái thứ hai là kích hoạt đặc thù chức nghiệp cấp nhất hào lễ bao tùy cơ kinh nghiệm phó châu năm cái thập cấp gậy chống một kiện gia tốc chiến đủng một đôi kính dâm một kiện số hai lễ bao Gấp đôi kinh nghiệm tạp một trường, một giờ. Mặt khác, Phượng Nam là không thấy được, chỉ có một câu hệ thống nhắc nhở làm nàng biết, cấp đồ vật không ít, bởi vì đều là thuộc về kích hoạt độc dược thánh sư cấp khen thưởng, tự nhiên chỉ có thể chờ cái kia trước nghiệp có thể sử dụng khi mới có thể dùng vài thứ kia, cho nên tất cả đều chuyển tới độc dược thánh sư ba lô nội, đến nỗi gấp đôi kinh nghiệm như thế nào sẽ không đi theo cùng nhau chuyển tới độc dược thánh sư hào thượng, nàng cũng không biết. Lúc này bị bóp cổ trò chơi của hắn chỉ là dùng nước mắt lưng trong đôi mắt nhỏ nhìn muốn bùng nổ tướng quân đại nhân, hắn còn không phải là không cẩn thận thiếu xoay một kiện, tướng quân đại nhân cũng không cần như vậy ngược đái hắn đi. Nếu hắn hiện tại chuyển, kia không phải làm đối phương phát hiện bọn họ vẫn luôn đều ở theo dõi toàn bộ trò chơi, hắn này không phải vì không bại lộ ra bọn họ sao. Ô ô ô ô, cổ đau quá, ô ô ô, tướng quân đại nhân muốn giết hắn này vô tội tiểu đáng thương. Ô, ô ô ta không có chói định mãi, liền biết mạng nhỏ nguy hiểm a. Tướng quân đại nhân cầu buông tha a a a. Đối với mỗi chỉ trong lòng chính trình diễn vừa ra tuồng lạc hữu tướng quân là không biết, nhưng hắn nếu là còn nhìn không ra y y tư mạng này hôn tiểu tử về điểm này tiểu tâm tư, hắn này mấy trăm năm cũng liền sống vùng phí, nha, tốt nhất cầu nguyện cái kia tiểu nha đầu không cần ở 20 cấp chức dùng cặp kia lần kinh nghiệm tạp, nếu là dùng. Hắn nhất định phải tiểu nha đầu vì y tư mạn thiên vị mua đơn, làm nàng tăng lên trang phục cùng sùng vật khó khăn thêm gấp 10 lần, làm nàng song hào tách ra, thăng cấp, còn muốn. Cho nên nói, y tư mạn tưởng che giấu những cái đó thiên hướng độc dược thánh sư bở UG, lạc hữu tướng quân tất cả đều biết, hắn cũng chỉ là xem địa cầu liên minh thuẫn mắt, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đương không phát hiện một trò chơi quẩn về điểm này động tác nhỏ. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới, Phượng Nam ăn tình ăn một loại kêu chén dung đồ ăn, đây là nàng lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến công nghệ cao vị diện đồ ăn, cho tới nay đều là nàng giao dịch ra mỹ thực cấp mặt khác vị diện thương nhân, tựa hồ chưa bao giờ có một cái hỏi qua nàng có cần hay không đồ ăn. Phượng Nam cũng không nghĩ, lấy Hoa Quốc mỹ thực văn hóa, đó là toàn thế giới có mình, Hoa Quốc nhân ái ăn sẽ ăn cũng thích ăn. Nghiên cứu ra tới mỹ thực chính mình rất nhiều đều là thích hợp đại chúng khẩu vị, vị diện thương nhân liền tính là chủng tộc bất đồng, nhưng ở khẩu vị thượng, vẫn là có thể ở Hoa Quốc mỹ thực trùng tìm được bọn họ thích. Đối mặt một cái cái gì loại mỹ thực đều có vị diện thương nhân, bọn họ muốn lại lấy đồ ăn loại tới giao dịch, đó là vả mặt ta vẫn là vả mặt ta, vấn đề là, này đánh vẫn là chính bọn họ mặt, bọn họ sẽ như vậy xuẩn sao, mới cắn một ngụm chén dung. Phượng Nam mày đẹp nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhăn một chút, thực mau liền khôi phục đạo nhiên, nhưng kia rất nhỏ biến hóa đã thuyết minh Phượng Nam cũng không thích nhập khẩu đồ ăn. Đừng nói vẫn luôn cũng chưa ở thức ăn thượng ủy khuất quá Phượng Nam không thích chén dung hương vị, chính là như y tư mạn loại này có thể vì trò chơi cái gì đều không thèm để ý, ở ăn đến chén dung khi, chính là một trường khổ qua mặt. Vũ trụ liên minh sở quản hạt sở hữu tinh cầu, đều là thông qua tinh cầu tiến hóa, Mới phát hiện đến bây giờ, đa số tinh cầu tiến hoa sau, thổ địa thượng có thể sinh trưởng thực vật đều là tiến hoa sau, mà rất nhiều tinh cầu phát triển đều là thiên hướng khoa học kỹ thuật, như vậy cũng làm cho tinh cầu nội giống loài tiến hoa trộn lẫn vào phi tự nhiên vật, liền như phi chuyển gen cùng chuyển gen, ngẫm lại giữa hai bên vị, nên minh bạch, trộn lẫn nhập tạp chất cây nông nghiệp những cái đó sẽ có. Thể ăn ngon sao? Ý dì tư mạng trò chơi này là bắt chước chân thật mà thế. Làm này hướng về khoa học viễn tưởng hệ thống trò chơi tiến hóa, cho nên nơi này rất nhiều đồ vật ở trong hiện thực đều tồn tại, liền như phía trước Phượng Nam dùng cái kia loại nhỏ nạp điện xe, đó là một loại chuyên môn lộ trên mặt đất dùng tư nhân xe thay đi bộ, liền tính là sẽ không lái xe, chỉ cần định vị, nó là có thể đưa ngươi tới mục đích địa, nếu không phải y tư mạn vì làm tận thế sinh tồn trò chơi khó khăn tăng mạnh, đem những cái. Đó vượt qua 3 cấp văn minh trở lên khoa học kỹ thuật đều không có dung nhập đến trò chơi nội, chỉ là ở đồ ăn thượng, hắn cũng không có mặt khác tinh cầu tiến hóa trước đồ ăn gốc cái, chỉ có thể dùng vũ trụ liên minh đã có đồ ăn. Nói trở về, chén dung cũng chỉ là có chút khổ có chút sáp có chút khô, nếu đổi ở mặt khác tinh hệ công dân, liền sẽ không cảm thấy có cái gì vị không tốt vấn đề. Phượng Nam miễn cưỡng chính mình ăn xong sớm tại ngày đầu tiên đã bị sở hữu địa cầu liên minh nguyên tố sư nhóm dán lên heo đều ngại nhãn thức ăn nhanh chảy lớn dung phượng nam lúc này mới có thời gian xem xét chính mình này ba ngày đều soát đến đồ vật nàng đối những cái đó trang bị tiểu dược không phải thực để ý làm nàng nhớ rõ sâu nhất chính là cái tinh lọc châu đó là dùng để tinh lọc thổ địa thuyết minh nâng lên đến một viên tinh lọc châu chỉ có thể duy trì một mẫu đất tinh lọc hiệu quả đương phượng nam đem tinh lọc châu lấy ra tới khi Chủ điều khiển nội y tư mạng trực tiếp nhảy dựng lên. Ngọa Tào, Ngọa Tào, ta liền nói sao? Ta chói đỉnh mãi như thế nào đã bị nha đầu này dễ dàng như vậy được? Nha, không nghĩ tới Lão Tử còn có thể có duyên làm Thiên Vận Đại Thần đi dạo Lão Tử trò chơi à? Ha ha ha! Lúc này Lão Tử tận thế sinh tồn trò chơi nhất định sẽ lửa lớn. Lạc Hưu nhìn ở kia chịu điên không biết lẩm nhẩm lẩm nhẩm gì đó ý nghĩa tư mạng, lạnh mặt nói, ngươi lại làm sao vậy? Y Di Tư Mạn khó được nghiêm túc mà nhìn Lạc Hữu tướng quân trong chốc lát, mới mở miệng nói: Đại thúc, ta nhìn ngươi người không tồi, ngươi nếu là tưởng vẫn luôn xuôi dòng thuận gió sống thật lâu. Nghe ta, ngươi nhất định phải cùng Địa cầu Liên minh chuẩn bị cho tốt quan hệ, đặc biệt là cùng nàng, nhất định không cần trở mặt. Lạc Hữu tướng quân nhìn đến Y Di Tư Mạn sở chỉ đúng là Địa cầu Liên minh Tổng thủ trưởng, hắn không hỏi nguyên nhân, Y Di Tư gia hắn vẫn là hiểu biết, đặc biệt Y Di Tư Mạn tiểu tử này ngày thường điên điên cùng cùng nhưng chính sự thượng trước nay đều sẽ không dễ dàng mở miệng chương 463 xôi gió xôi nước canh bốn. y lý tư gia tộc có thể nói bọn họ năng lực là cùng vận khí có quan hệ là y lý tư gia thanh niên một thế hệ trung kỹ thuật trạch y lý tư mạn thích đem chính mình tra xét vận khí vật nhỏ đều dùng trong trò chơi phượng nam được đến kia viên tinh lọc châu chính là cất giấu tra xét vận khí chi lực Người ngoài là nhìn không tới tinh lọc châu có cái gì biến hóa, y tư mạn lại có thể nhìn đến đương phượng nam đem nó lấy ở trên tay khi, toàn bộ trong suốt hạt châu nháy mắt liền chuyển thành tử kim sắc, còn tại hạ một giây tinh lọc châu thượng tra xét vận khí chi lực trực tiếp tan. Lấy y tư mạn năng lực có thể nhìn đến phượng nam khí vận là tử kim sắc thừa độ khi, đã là hắn cực hạn, cũng may hắn cũng không phải cố ý vì này, mới có thể ở không thể lại tra xét khi, đã bị đánh tan năng lực. Đúng vậy, là tan. Liên ở trong nháy mắt kia, Y Tư Mạn muốn khóc, bởi vì năng lực của hắn không đủ, mới có thể bị trực tiếp đánh tan hắn thêm ở hạt châu thượng năng lực. Đồng thời hắn cũng là cảm ơn, chỉ vì Phượng Nam là thiên vận giả, đối vô hại giả sẽ không tăng thêm phản kích. Nếu đổi thành mặt khác số phận cường đại giả, Y Tư Mạn lần này liền phải bị phản vệ. Hắn sở dĩ chỉ là nhắc nhở lạc hữu tướng quân không cần cùng Phượng Nam trở mặt, lại không giải thích nguyên nhân. Không chỉ là hắn không nghĩ nói, cũng là không thể nói. Việc làm thiên vận giả, kia cũng là muốn xem khí vận lớn nhỏ, mà có thể trở thành thiên vận giả, không phải chỉ đối mâu tinh có rất nhiều cống hiến, giúp quá vô số sinh linh, còn đối vũ trụ có cống hiến hoặc trợ giúp, mới có thể tăng thêm nàng khí vận. Y dì tư mạn sở dĩ kêu Phượng Nam thiên vận đại thần, đó là bởi vì hắn có thể cảm giác được Phượng Nam đánh tan hắn tra xét khí vận chi lực kia cổ khí vận thập phần thuần khiết từ này cũng có thể nhìn ra Phượng Nam vẫn luôn gần nhất hành động không thẹn với tâm, liền tính là nàng giết chết người, cũng đều là đại ác nên sát người. Ở Y tư mạn xem ra có thể làm được như thế, cũng chỉ có nhất công chính thần, cho nên, liền ở Phượng Nam gì cũng chưa làm khi, lại nhiều cái fan nao tản, vẫn là một vị ở vũ trụ liên minh phân lượng thực trọng, ai làm Y tư mạn trò chơi này cùng là Y tư gia tân một thế hệ nhất được sùng ái dòng chính thiếu gia. Vẫn là chuyển thừa năng lực mạnh nhất Bởi vậy có thể thấy được Y tư mạn ở Y tư gia địa vị có bao nhiêu quan trọng Mà Y tư gia đối vũ trụ tầm quan trọng Tự nhiên cũng làm hắn cũng bị vũ trụ liên minh thập phần coi trọng Nếu không, thật chỉ là một cái bình thường game thực tế ảo. Như thế nào sẽ trở thành tinh cầu cấp bậc khảo hạch chỗ Y tư mạn, kia viên tiểu cầu thực đặc thù Lạc hiệu tướng quân nhìn trong màn hình thiếu nữ thu hồi tinh học châu Mới mở miệng hắn hỏi như vậy chỉ là vì xác định cái gì chính liếc mắt một cái hoa si đối với phượng nam chảy nước miếng y dì tư mạn chỉ là gật gật đầu hắn muốn nhìn a còn muốn nhìn kia tử kim sắc vận khí hắn tâm ngựa a hảo muốn biết thiên vận đại thần khí vận rốt cuộc là có bao nhiêu nùng cầu ông trời làm hắn mau thăng cấp a kỳ thật y dì tư mạn thật muốn biết hắn hỏi một chút phượng nam là được Hắn sở khai phá ra tới trò chơi hệ thống vô pháp lấy con số tới phán định mỗi cái người chơi may mắn giá trị, nhưng vị diện giao dịch hệ thống có thể làm được a? Hào đi, một không cẩn thận bại lộ mỗi thế năng lực không đủ chỗ, khu. May mắn giá trị sở dĩ là che giấu, đó là khai phá trò chơi vị kia năng lực còn không tới nhà, ha ha. Cũng không biết có phải hay không vượng nam từ bại lộ chính mình vận khí nghịch thiên sau, nàng tiếp được liền cùng trang bị vô địch phong hỏa luân giống nhau một đường có thể nói là nghiền áp thẳng hướng thành hạ nguyệt nhà ta quá lớn thần a giờ gì ngao ngao ngao lâu cốt lạc lạc hữu tướng quân chịu chịu khoe miệng làm lơ mỗi chỉ lại chịu điên tiểu tử túi tự tiểu tử này phát hiện chuyện đó sau hắn liền cùng đánh thuốc kích thích giống nhau chỉ cần nào đó thiếu nữ một có điều hành động hắn liền tung tăng nhảy nhót ở kia cố lên trợ uy hắn sẽ không sợ chờ khảo hạch sau bị vị kia phát hiện nói như thế nào nhân gia cũng là địa cầu liên minh tổng thủ trưởng Cũng không nên cảm thấy nàng tuổi nhỏ liền dễ nói chuyện, có thể ở 22 tuổi liền đến 50 cấp, còn trước tiên, làm tốt lên tới 70 cấp sở hữu chuẩn bị, như vậy người, làm sao là ai đều có thể tùy ý theo dõi. Vốn dĩ hắn tới, cũng chỉ là xem cái nhìn đại cục liền nhưng, vấn đề là tự đối phương thành song chức nghiệp giả sau, đã bị y tư mạng tiểu tử này trọng điểm chú ý, còn như vậy đi xuống, hắn thật lo lắng chờ khảo hay qua, tiểu tử này sẽ bị phanh thây a. Lạc hưu tướng quân chưa bao giờ sẽ hoài nghi một người 50 cấp thượng tinh thần hệ nguyên tố sư cảm giác lực. Rất sớm trước hắn liền chứng kiến quá vị kia vì vũ trụ liên minh trả giá hết mươi 55 cấp tinh thần hệ nguyên tố sư siêu phàm năng lực. Vị kia cũng đồng dạng là hoàng giả nguyên tố sư, chỉ là hắn vì vũ trụ liên minh từ bỏ trở thành trăm cấp cường giả, lên tới hoàng giả cấp, cuối cùng dừng bước ở hoàng giả lăm cấp thượng. Ý Nghĩa tư mạng, ngươi nếu là không nghĩ bị nàng chán ghét, tốt nhất không cần lại như vậy đi xuống còn ở hưng phấn trung ý dưới tư mạng cả người đương trường thành hóa thật lâu về sau hắn mới cứng đờ thân thể vẻ mặt không tha quyết tuyệt mà đóng cửa đối phượng nam trọng điểm chú ý màn hình ánh mắt quay lại trên màn hình lớn cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì chờ hắn nhìn đến nào đó người sau liền gắt gao mà nhìn chằm chằm cái phương hướng lạc hữu tướng quân đối với mỗi chỉ kêu ấu trí hành vi chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài Tiểu tử thúi đây là muốn đem hắn thần tượng địch nhân đều chừng chết ta. hắn nếu là không phòng chừng sai, tiểu tử thúi hiện tại còn không biết ở trong lòng như thế nào nguyền rủa ra đến nhị tinh người đâu. Nếu không phải nơi này có lạc hưu tướng quân ở, y tư mạn đã có thể sẽ không chỉ ở trong lòng nguyền rủa mỗi nhóm người, lấy hắn tính tình, còn không còn sớm liền trong trò chơi động tay chân, làm ra đến nhị tinh người hảo hảo nếm thử cái gì kêu ác mộng cấp mặt thế. Liên ở ý khi tư mạn hủy bỏ chú ý khi, Phượng Nam Mạc danh cảm thấy không khí đều tơi mát, nàng dường như không để ý mà tiếp tục mở ra tân đến xe điện mini xe, kiên trì đương nàng tiểu dê béo. Đúng vậy, từ xem qua tinh lọc châu ngày hôm sau khởi, Phượng Nam cho chính mình định vị chính là Mạc Thế Trung, có vật tư vận khí tốt, nhược rất tra tiểu dê béo, vì đột hiện ra chính mình là tiểu dê béo, nàng còn mặc vào kia kiện màu lam phẩm chất tay mới phục cùng dày. Hơn nữa sau lại được đến hai vị màu làm phẩm chất ba cấp thuật sĩ trang bị, nhìn qua so với những cái đó còn không có gặp qua màu làm trang bị tự nhiên liền có vẻ cao lớn thượng. Lại mở ra tiểu xe điện, không bị một ít người chơi theo dõi, vậy quá không thể nào nói nổi. Cũng không biết Phượng Nam có phải hay không cố ý tránh đi sở hữu người một nhà, nàng một ngày xuống dưới gặp gỡ không ít hảo tâm người, cho nàng tiểu kim khố tăng thêm không ít nguồn cung cấp. Phượng Nam gặp gỡ là già đến nhĩ tinh người người chơi, đó là đoạt nhân ra đồ vật, còn lưu lại đối phương mệnh, đối với những cái đó bình thường người chơi, nàng chỉ là hảo tâm tình hắc ăn hắc một chút liền hảo. Nên nói Phượng Nam vận khí thực đặc biệt, vẫn là nàng nghiệm lực quá cường hãn, một lòng nghĩ dọc theo đường đi nhiều gặp gỡ chút người tốt chuyện tốt nhưng không phải như nàng nguyện, tựa hồ tự nàng có ý nghĩ như vậy sao, sở hữu tà ác phần tử đều tập trung ở nàng đi tới trên đường. Đại thúc Thật cám ơn các người. Phượng Nam cười ngọt ngào thu hồi đại hào thùng đựng hàng, đối với một đám sắc mặt hôi bại người chơi vầy vây tay nhỏ, lấy ra nàng xe điện mini xe như gió giống nhau rời đi. Chương 464, Tiểu Dê Béo đánh cướp, canh năm. Ngãi ngãi, này Tiểu Nha Đầu vẫn là cái chuyên nghiệp đánh cướp, liền hàng hóa chuyên chở thùng đựng hàng đều sớm chuẩn bị tốt. Vẻ mặt huyết tên côn đồ trong lòng kêu thảm vừa đi không trở về sở hữu gia sản càng là đau lòng nhà mình lao đại ra kêu bút mua mệnh tiền vừa mới bị phượng nam kêu đại thúc nam tử vô vô bên người tiểu đệ bả vai lần này là hắn mắt mù thế nhưng đem một con to lớn tinh thú trở thành tiểu dê béo không chỉ là bồi thường bọn họ mấy ngày nay ở trong trò chơi thu hoạch tới tất cả đồ vật hắn còn tự đào vũ trụ tệ mua hồi bọn họ ba mươi nhiều người mệnh còn hảo kia nha đầu tiến thối đã co đúng mực hắn cũng chỉ xung một nghìn liên minh tệ là đủ rồi hắn liền không rõ Tiểu nha đầu đã thu quát đi rồi bọn họ sở hữu từ trò chơi nội được đến vũ. trụ tệ, như thế nào còn ngại không đủ. Lão đại, ngươi nói nàng muốn như vậy nhiều trò chơi vũ trụ tệ làm cái gì, không phải là tưởng đổi thật tệ đi, trò chơi này nhưng không trò chơi tệ đổi liên minh tệ đổi chỗ. Vũ trụ liên minh nội sở hữu trò chơi, đều là chỉ có thể tiêu tiền, không có nhưng ở trong trò chơi kiếm tiền, các chủng tộc các người chơi đã thói quen loại này hình thức. Mới đối liền trò chơi tệ đều đánh cướp Phượng Nam cảm thấy thực kỳ ba. Bọn họ hiện tại là cảm thấy Phượng Nam làm thực kỳ ba, chờ chính thức khai phục sau, có bọn họ muốn khóc. Phượng Nam nhưng không thèm để ý nào đó xui xẻo chứng nghĩ như thế nào, nàng hiện tại lại gặp gỡ một tiểu đội nên là ra đến nhị phục kích đội đi. Này một đội thế nhưng có 10 người, xem bọn họ chung có mấy cái đã tới rồi 10 cấp thượng, như vậy hảo a, chỉ có cấp bậc đủ cao. Sắt lên cấp kinh nghiệm mới càng nhiều không phải. Ở Phượng Nam trong lòng già đến nhĩ tinh người quái vật kinh nghiệm. Lén lút thu hảo loại nhỏ xe điện, Phượng Nam vòng tới rồi già đến nhĩ tinh người phía sau, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện thiếm. đương Phượng Nam nghe thế 10 người tiểu đội ở phía trước thu thập vật tư khi trọng thương một tiểu đội người chơi khi, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đội trưởng, ngươi nói, chạy trốn kia 5 người, có thể hay không thật sự chính là địa cầu liên minh quân nhân A. Bọn họ khí trước, thân thủ thấy thế nào cũng là quân nhân xuất thân A. Liên tính là quân nhân, cũng không thấy đến chính là địa cầu Liên Minh đi. Ai biết, đáng tiếc, làm cho bọn họ toàn chạy thoát. Liên ở già đến nhĩ thanh niên còn ở kêu đáng tiếc khi, nhàn nhạt hương khi truyền vào bọn họ cái mũi trung, thơm quá, từ đâu ra mùi hương. Không hảo. Chạm vào. Ở bị kêu đội trưởng trung niên hô lên không hảo khi, hắn trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất mặt khác chín người cũng cùng nấu sủi cảo giống nhau một đám ầm ầm ầm toàn ngã xuống phượng nam vỗ tay nhỏ chậm rãi bước đi ra chỗ tiềm ẩn khoe môi mang theo nụ cười ngọt ngào hát ngọc tinh trong mắt là tràn đầy ác ý là không hảo a chính là ngươi phát hiện quá muộn này dược tề không tồi ta kêu nó một hương đảo thực chuẩn xác đi ngươi mắt thấy trung niên nhân liền phải nói cái gì phượng nam phe phẩy ngón tay ngăn cản nói trước đừng mở miệng ta hỏi cái gì các ngươi liền hồi cái gì dư thừa thoại bản cô nương nhưng không nghe nói chuyện khi trên tay nàng đã nhiều một phen trùy thủ mạo hàn quang trùy thủ bị một cổ vô hình chi lực khống chế được xuyên qua ở mười người gian làm cho bọn họ dọa một đám lông tơ đứng thẳng đại khí cũng không dám xuyễn một chút bọn họ nhưng không nghĩ thể hội tử vong khi cái loại cảm giác này này hố cha tận thế sinh tồn giả thiết chính là trăm phần trăm game mô phỏng bị thương tử vong cảm giác đều là thật sự Nghe nói những cái đó chết quá người chơi có đều đối tử vong có ám ảnh tâm lý, nếu không phải vì khắc phục cái loại này sợ hãi, bọn họ liền sẽ không trở lên tới. Đối mặt Phượng Nam uy hiếp, một đám đại nam nhân kinh sợ mà nhìn tựa ở tìm hạ đao chỗ truy thủ, ngay cả Phượng Nam kia thanh thúy sạch sẽ thanh âm, ở bọn họ trong thai, đều thành ác ma câu hồn khúc. Nói nói xem, các ngươi trọng thương kia mấy người đều có cái gì đặc thù không phải nói dối Nga, tiểu tâm đao đao không mắt Nga. Mang theo ti dụ dỗ vô chi tiểu nhi ngữ khí, Phượng Nam ác liệt bản sắc đã ngoi đầu, Phượng Nam sở dĩ như thế hỏi, đó là bởi vì nàng phát hiện liền tính là tùy cơ an bài thân phận cùng lên sân khấu mà, bọn họ tự thân thượng một ít đặc thù sẽ không thay đổi, như nàng, về cơ bản là về tới 14-15 tuổi khi, còn yếu hóa nàng dung mạo, hiện tại cùng nguyên lai like có 5 phần tương tự, duy nhất không có biến chính là nàng đôi mắt. Phía trước nàng cũng ở nơi tối tâm lưu ý quá gặp gỡ đồng bọn, Bọn họ đều có chút bên ngoài thượng không có biến động chỗ, chỉ cần là quen thuộc, muốn nhận ra ai là ai thực dễ dàng. Ta, ta nói, bọn họ chung một cái là thuận tay trái, cái tay kia giống như có vết thương cũ, sử dụng đôi tay kiếm, cánh tay vận động quá nhiều, liền thoạt nhìn không nhiều lắm vi lực. Ta cũng nói, cùng ta đối thượng người kia hạ khỏe mắt có cái màu nâu nhạt tiểu trí. Có cái gì hảo thuyết, cùng tiểu ra đánh cái kia, gì đặc thù cũng chưa. A. Cái gì kêu súng bắn chim đầu đàn, đối với không biết đúng mực trung nhị chứng tên côn đồ, phượng nam nhưng một chút đều không khách khí, ngươi không phải cái gì cũng không phát hiện, hành nào, làm ngươi phóng lấy máu, thanh thanh đại não, liền sẽ nhớ tới rất nhiều sự. Mỗi chỉ kêu thảm thiết đổi lấy hắn các bạn nhỏ chỉnh tề run rẩy một đám càng thêm hoảng sợ mà cướp đáp lại, liền tại đây trong quá trình, cũng không biết có phải hay không thường thường truyền ra tiếng kêu thảm thiết thế nhưng hấp dẫn tới một đám xem náo nhiệt người chơi. Phượng Nam đối này đàn xem diễn người chơi thực vô ngữ, ngươi nói một chút, trò chơi này kêu gì? Nơi này là mạt thế bối cảnh a, thế nhưng một đám không chạy trốn đi, còn có tâm tình vây xem bắt quái, thật là nàng không thể không kính để bọn họ bắt quái tinh thần. Thế nhưng vì có thể an tâm xem diễn, một đám xe tăng chiến sĩ cùng kiếm sĩ còn hảo tâm che ở bên ngoài. Đem những cái đó bị huyết tinh hấp dẫn tới quái vật đều cấp chém. Cái gì gọi người nhiều lực lượng đại, hiện tại Phượng Nam xem như kiến thức. Đối với Phượng Nam hung tàn ngược đãi người chơi khác sự, vây xem đảng không một cái chỉ trích nàng, bọn họ lại không phải náo tàn. Nghe một chút kia mười người đều nói cái gì, này đàn nhìn tựa như người xấu, nghe bọn hắn tự bạch làm những cái đó chuyện xấu, ai nha, giết bọn họ đều là tiện nghi bọn họ. Nên như vậy hành hạ đến chết. Muốn nói Phượng Nam hiện tại manh manh đạt tiểu lò lì hình tượng làm như thế hung tàn sự, có thể hay không làm người chơi khác không tiếp thu được. Ha ha, thiệt tình suy nghĩ nhiều, ai không biết trong trò chơi sẽ là cái gì nhân vật đều là tùy cơ, nói không chừng 3 tuổi tiểu hoa nhi chân thân là cái mấy trăm tuổi cường già đâu. Làm thật cường giả ngụy lò lì Phượng Nam đem sở hữu nghe được tin tức phân tích sau, lặng lẽ an tâm không ít, không cùng nàng nhận thức nhiệm vụ một cái đối thượng hào lúc này phượng nam còn không quên ở trong lòng cấp giao cánh điểm cai tán có nó no ký ức truyền thống nàng bất lo không ít chính là kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ cho nên bên ta người đều là một dây sự đến bây giờ nhớ lại tới một chút đều không có quên đi chỗ được rồi các ngươi cũng không cần lại biên phượng nam nói liền thấy không trung bay múa thủy thủ đột nhiên ra tốc mang theo tàn ảnh từ mười người trên người lướt qua thê lương tiếng kêu thảm thiết sau Chạm vào vật phẩm rơi xuống trong thanh âm, từng đống đồ vật xuất hiện ở 10 người nguyên bản địa phương, mà kia 10 người thân thể đang tử tử mà thất lạc chung. Liên ở vây xem đảng một đám mắt thèm kia đầy đất vật tư cùng trò chơi vật phẩm, nào đó tâm tư bất chính đều chuẩn bị muốn động thủ khi, mọi người nhìn đến Phượng Nam trên người thăng cấp ánh sáng, không khỏi đồng thời thần sắc ngơ, tiếp theo trong thai nghe được tin tức làm cho bọn họ quá trâu. Đinh. Người chơi Phượng Nam đầu cái lên tới lăm cấp. Hệ thống nào đó công năng khai khởi, khen thưởng danh vọng 100, kinh nghiệm 1.000, 15 cấp lễ bao một cái. Lệnh băng hệ thống thanh âm ở chúng người chơi bên thai vang lên, bọn họ ngơ ngác mà chỉ có một nhận chi, nàng 15 cấp, là toàn phục cái thứ nhất 15 cấp người. Cùng thời gian, Động Tinh Trở bắt đầu dùng kênh thế giới cũng bị này bá đạo tin tức sở bẻm chiếm đầu đề. Phượng Nam nhìn thăng cấp thông cáo trên kênh thế giới sở bẻm. Trong lòng không khỏi thầm than trò chơi khai phá tổ quá không cho lực, không nghĩ tới 15 cấp lập tức liền thượng thế giới, còn không có che giấu tên họ. Cái này thật đúng là phát hỏa, về sau 20 nhiều ngày muốn như thế nào quá. Phòng trưng hiện tại ra đến nhĩ tinh người đã theo dõi nàng cái này 15 cấp người chơi đi. Bất quá hiện tại nàng cũng không có thời gian đi quản này đó. Liên ở vây xem đảng còn ở khiếp sợ bọn họ trước mắt tiểu lò lì chính là toàn phục nhất như đại thần khi. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại muốn ôm đại thần chân, nào còn tìm đến người, ngay cả trên mặt đất vài thứ kia đều nhìn không tới một chút cha. Phượng Nam vừa lên thế giới, toàn bộ trò chơi nội nơi nơi đều có thể nghe được không biết nào truyền ra tiếng cười to, nếu có quen thuộc những cái đó thanh em người ở, là có thể nghe ra, cười như vậy, đều là đến từ cùng địa phương. Ta liền nói đoàn trưởng nhất định sẽ còn chiếm đệ nhất vị không cho đi, hiện tại nhìn một cái. Nàng chiêu này đến trong trò chơi cũng là nhất lưu Nói chuyện trung niên nam tử nhìn qua chính là cái tiểu nông dân, nhưng hắn quanh thân khí chất lại mang theo quân nhân độc hữu nghiêm ngặt chính khí cùng bị huyết tẩy lễ quá tiêu sát chi khí. Nói chuyện không phải người khác, đúng là đi vào trong trò chơi liền ra rồi mười mấy tuổi lưu cường, nghe ra hắn trong lời nói ở trong chứa với siêu, càng nhẹ nhàng còn có nhạc mới vừa nguyên này ba cái truyền kỳ chiến đoàn lao thành viên, yên lặng gật đầu. Bọn họ làm sao không rõ lưu huấn luyện viên chỉ chính là đoàn trưởng trước kia không có việc gì liền cấp nguyên tố đồ đẳng gia tăng tân công năng chuyện đó. Bọn họ còn nhớ rõ, năm đó chính bọn họ người biết cái này nội tình khi, một đám. Xấu hổ đi tìm bác sĩ tiếp được ba sự, tuy nói khi đó bọn họ quá mất mặt thế nhưng tập thể kinh rất cảm. Hiện tại ngẫm lại, nhà mình đoàn trưởng như vậy uy vũ khí phách, có thể làm được thao tác nguyên tố đồ đẳng công năng làm sao vậy nàng có thể làm được mới là bình thường hiện giờ bọn họ đoàn trưởng chính là ở trong trò chơi cũng có thể làm trò chơi nào đó công năng nhân nàng mà bắt đầu dùng đây mới là bình thường mở ra phương thức A đi theo một bên mấy cái người nước ngoài, đối với phượng nam năng lực bọn họ lại lần nữa yên lặng mà đưa lên chính mình kim đầu gối đại thần chính là đại thần vô luận ở đâu, đều là đứng ở thần đàn thượng vị kia kênh thế giới ít ít, chiến sĩ ta cái gì đều không nói Chỉ hỏi Phượng Nam Đại Thần thu tiểu đệ sao, có thể kháng quái, có thể nấu cơm, có thể kiên phòng. Ít ít ít, dược sư trên lầu, ta so ngươi nhiều hạng nhất Nga, ta còn có thể cứu người, liền tính không thể kháng quái, lại có thể thêm bảo hộ thuận tích. Ít ít ít, kiếm khách ta chỉ muốn biết Phượng Nam Đại Thần là cái gì chức nghiệp. Ít ít ít, thuật sĩ ngẫu nhiên cầu Đại Thần thăng cấp mật chiêu. y ít ít ít, thuật sĩ ta có thể nói. Ta là chính mắt chứng kiến đại thần đến 15 cấp sao. Y tí tí, thích khách giống như trên, đại thần chính là đại thần, ngược khởi tra tới, kia kêu, kêu một cái sảng, các huynh đệ, nhớ kỹ ngàn vạn không cần làm người xấu, Phượng Nam đại thần chuyên ngược cạt bã, thủ đoạn kia kêu, kêu một cái khốc ngoan tuyệt. Y tí tí, chiến sĩ trên lầu nói rất đúng, vừa mới đám kia tốt nhất không cần trở lên tới. Y tí tí, chiến sĩ cái kêu cái gì Phượng không phải là giết người tới rồi 15 cấp đi. Ítí, Thuật sĩ mãi mãi, trên lầu có phải hay không địch quân, nói cái gì, giết người làm sao vậy, cũng không nhìn xem phượng đại thần giết đều là cái gì, nếu là người tốt, hệ thống còn không cho nàng treo lên hồng danh A, giết một đám cặn bã bại hoại, hệ thống liền tặng không ít kinh nghiệm, người nào tản, còn không rõ đây là cái gì nguyên nhân sao. Ít ít ít, thích khách ha ha ha, nhìn đến này, ta cũng phát hiện, ngày hôm qua cùng mấy cái thuận mắt ra hỏa tổ thứ đội, Chúng ta giết một đội muốn đánh cướp chúng ta, hệ thống liền cho không ít kinh nghiệm, cùng sát soát không sai biệt lắm, kia mấy cái khi chết, tất cả đồ vật đều tuân ra tới, nếu không phải kia mấy cái huynh đệ có việc, ta mới không nghĩ theo chân bọn họ đường ai lấy đi. Ít ít ít, thuật sĩ đúng vậy đúng vậy, ta cũng phát hiện, chúng ta giống nhau tử vong khi, nhiều nhất liền rơi xuống ba, bốn kiện đồ vật đi, như thế nào có chơi này liền cùng đại bù dường như, đã chết liền trên người xuyên đều rơi xuống. Biết nội tình một đám yên lặng ở trong lòng nói, đó là bởi vì bọn họ là chân chính đối địch hai bên, đã chết liền không thể trở lên tới, tử địch gian, tự nhiên là sẽ tuôn ra tới A. Ít, ít, ít thuật sĩ ta nhớ rõ trước kia chơi qua một cái trò chơi, sát ác nhân cũng là như thế này cấp không ít kinh nghiệm, nếu là giết người tốt, vậy thảm hại hơn, trực tiếp liền rớt một bậc kinh nghiệm, giết là người bình thường, liền rớt một phần ba kinh nghiệm. Ít, ít, ít. Kiếm khách làm chỉ có bảy cấp tiểu nhân vật, ta quyết định, ta muốn tìm ác nhân đi, vì kinh nghiệm, các đồng chí, có tổ đội sao. Ít ít ít, thuật sĩ huynh đệ, ta cười chiều, ngươi có thể xác định ngươi cũng có một đôi sắc bén hai mắt, còn có một viên siêu cấp thông minh đại não, có thể đem người xấu liếc mắt một cái nhìn tấu. Tiểu tâm soát sai rồi ác nhân, cuối cùng chính mình thảm. 20. Chiến sĩ nói rất có đạo lý, ta không cầu sát ác nhân chỉ cầu đại thần nhận lấy ta này tiểu đệ. Yidis, dược sư cùng cầu thu, đại thần, ngẫu nhiên thêm dược rất tuyệt nga. Yidis, thuật sĩ nhìn đến đại thần thăng cấp, cầu báo hạ đại thần chức nghiệp a. Yidis, thích khách trên lầu nói rất đúng, đừng kích động, đại thần cùng ngươi là đồng dạng chức nghiệp. Yidis, thuật sĩ ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. chiến sĩ trên lầu cười chịu, kiên định xong. Yidis, khách ta cũng ha ha Còn không phải là mười lăm cấp, nơi nào liền thành đại thần, ta phi. Ítítít, dược sư nãi nãi, ta nhớ kỹ ngươi, là vũ em chức nghiệp, có điểm nhân tính, liền không cần cứu trên lầu tên hôn đảng kia. Ítítít, chiến sĩ mười lăm cấp làm sao vậy, ngươi có bản lĩnh báo ra ngươi cấp bậc A, các huynh đệ thịt người Hán. Ítítít, kiếm khách ta nhìn đến hắn, mười hai cấp thuật sĩ. Ítítít, thuật sĩ ta chỉ nghĩ ha hả, ngươi như vậy năng lực. Như thế nào mới 12 cấp? 20, dược sư ta đồng ý Ititit nói, về sau sẽ không cấp cái loại này rác rưởi thêm huyết, hắn đã chết cũng sẽ không cứu. Itititit, dược sư giống như trên. Ititit, dược sư đổi kịp. Ititit, kiếm khách đều nói được tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ, nhìn một cái, nào đó tìm đường chết, này có tính không là cảm thấy sở hữu vũ em đằng A. Ititit, dược sư các ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn còn không phải là tùy ý nói câu lời nói, các ngươi không cứu, ta cứu. Y tí tí, chiến sĩ mẹ ơi, đây là từ đâu ra cực phẩm, sẽ không chính là kia thích khách tiểu kỹ nữ chắc đi, ta nghe thấy được đồng dạng người vị. Chương 646, thành chủ nhiệm vụ. Y tí dược sư ha hả, ngươi cứu hảo, chúng ta lại không chống đỡ ngươi, ai không biết ngươi là bị kia thích khách bao dưỡng tiểu tam nhi. Y tí tí, thích khách ta nhược nhược nói câu. Ngày hôm qua ta nhìn đến quá cái kia ai ai ai là thật sự ở một đội chung, lúc ấy cái kia ai ai ai còn kêu mộ thích khách tình ca ca, non, không được, ta lại ghê tởm tưởng phun ra. Sở hữu người chơi yên lặng mà cấp tin nóng tiểu thích khách đưa lên đồng tình phiếu, đáng thương hoa à, đây là bị tàn phá thành gì dạng, thế nhưng có thể ghê tởm đến bây giờ. Khụ khụ. Bọn họ tự hồ, khả năng hiểu sai là người ta là bị hai cái đồ đê tiện cấp ghê tởm mới không phải hắn bị cái kia gì gì gì đối với trên kênh thế giới mưa mưa gió gió phượng nam nhưng vô tâm tư đi nhìn liếc mắt một cái tự nàng liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng sau phượng nam đã nghĩ đến ra đến nhị tinh người rất có thể đã theo dõi nàng ai làm nàng tên quá có công nhận độ không tin những người đó đoán không ra nàng là từ lâu ra vì thiếu điểm phiền toái, phượng nam trực tiếp không ở mặt khác thành thị dạo quá toàn lực hướng về thành Hạo Nguyệt lên đường, còn Hảo Phượng Nam hiện tại khoảng cách thành Hạo Nguyệt cũng chỉ có nửa ngày lộ, tới rồi này liền tinh có mai phục gì đó, cũng không sợ, chỉ hy vọng bọn họ không hối hận cả nàng là được. Đương Phượng Nam tại Hạ buổi trưa, đi vào có cổ phong cổ nhuận lại Hảo Phóng uy nghiêm thành Hạo Nguyệt khi, nàng vừa lòng cong lên khoẻ môi, nàng không có lập tức vào thành, tới trước thủ vệ chỗ nở tờ cờ lấy ra sáng sớm liền tồn tại nàng ba lô chung thành Hạo Nguyệt lâm thời lệnh bài. Phượng Nam trên tay loại này lệnh bài thời hạn có hiệu lực chỉ có một ngày, tại đây một ngày chung, Thành Hạo Nguyệt nội thủ vệ, nờ cùng nhân viên khác, nờ đều sẽ nghe kiểm giữ lệnh bài giả mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, Thành Hạo Nguyệt không ở thu người. Đúng vậy, Phượng Nam nhanh chóng muốn tới đã vào ở Thành Hạo Nguyệt người chơi danh sách, nàng không có nhìn kỹ, liếc mắt một cái quét đến thống kê tổng nhân số có 78 khi, nàng an tâm không ít, còn hảo nàng tới sớm. Lúc này mới 3 ngày nhiều, tiến vào nhân số rất ít, phòng chừng đều là tùy cơ truyền tống trên lệch gần, còn có một ít trò chơi tự mang người qua đường đi. Hiện tại Phượng Nam không có thời gian đi xem xét ai là thật người chơi, nàng liền hiện tại có lệnh bài tiện lợi, trực tiếp lái xe chạy về phía thành chủ phủ Bạn tốt cửa sổ. Lãnh vũ thương, tức phụ, ngươi tới rồi thành hạo nguyệt sao. Phượng Nam. Nàng có thể nói. Vì sao thêm bạn tốt công năng cũng là ở 15 cấp hai, còn chuyên môn có cái bạn tốt cửa sổ này lại là nháo loại nào a, đều có này công năng sau, nàng trước tiên đã bị nào đó họ Lãnh hôn đảng cấp bá soát. Lãnh Vũ Thương, Tức phụ làm sao vậy? Có phải hay không nhiệm vụ không hảo làm? Cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta giúp ngươi tìm, nếu là đánh quái, chờ ta tới rồi cho ngươi trợ thủ. Lãnh Vũ Thương, Tức phụ ngươi như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ở vội vàng? lãnh vũ thương, tức phụ, ngươi ở đâu? lãnh vũ thương, tức phụ. Phượng Nam. Hoa khỉ quân, xin lỗi Nam Nhi, ta kéo không được hắn, hắn hiện tại đều mau điên cuồng, ngươi vẫn là hồi hắn mấy chữ đi. Thân hoàng tử, quân quân ta đồng tình ngươi, như thế nào liền cùng người nào đó gặp được cùng nhau? Khang kiên quân, nên may mắn chính là tiểu cấp người chơi thêm bạn tốt là có thượng tuyến hiện tại nam nam muội tử bạn tốt đều là chúng ta bên trong người một nhà không làm mặt khác đồng bọn nhìn đến như vậy diệt bọn họ tam quan một màn điên tuyết a quân bản vẽ đồ xâm bị tế dai dai nghe nói qua một ngày không thấy như cách tam thu hiện giờ tỉ xem như kiến thức đến chân nhân tú đoạn dương dai dai ta cũng rất nhớ ngươi nam cung thiệu đoạn nhị hồ ngươi dám, báo thượng ngươi hiện tại thân phận sau lại nói mặt trên nói sao đoạn dương bản nhân lấy chết điền gia hiên hãn lộc cộc hoa lỗi bình thẩm phán đuổi kịp báo thân phận đi điền Tuyết, ra đi ô chủ bá phượng nam học sinh tần hoàng tử thiếu gia lãnh vũ thương hắc đạo thủ lĩnh hoa khỉ quân cảnh sát khang kiên quân kiến trúc sư thề giai giai nữ diễn viên nam cung giác hải tử điền gia hạo phu thân tê tử trung Trên lầu hai chỉ đều ta là ra. Chúng bạn tốt đồng thời trở về cái nga tự, đại gia trong lòng gương sáng liền tính là một đám nhìn như bình thường thân phận, chân thật là nào loại, đã có thể nói không chừng, liền như tần hoàng tử thiếu ra, đó là bình thường hình, vẫn là khủng bố hình, bọn họ tin tưởng thiếu ra hai chữ trước nhất định có càng minh sắc đánh dấu. Liền như lanh vũ thương hắc đạo thủ lĩnh, hắn như thế nào không nói thân phận mặt sau ghi chú rõ. Hắn là mới từ ngục giam chung chạy ra tới, mà hoa khỉ quân cảnh sát thân phận cũng không phải cái đơn giản mảnh nhỏ cảnh. ngẫm lại hắn xuất hiện địa phương, bất chính thuyết minh hắn đang ở đuổi bắt mộ hắc đạo lộc thủ lĩnh. Có thể tử chung nói thẳng mọi người đều không ở chờ người nào đó tự báo ra môn. Dù sao chờ gặp được mặt, bọn họ liền toàn đã biết, dám định thuật mức độ đáng tin có thể so nào đó người nói càng chân thật. Phượng Nam, khai phá trò chơi này kêu hóa chính là cái đại biến thái. Đây đều là cái gì nhiệm vụ, bình thường người chơi nếu có thể một ngày hoàn thành những nhiệm vụ này, buồn cô nương trực tiếp đi bài sư. Lãnh vũ thương, tức phụ cái gì nhiệm vụ. Tiêu Trúc Ngai, Khu, trên lầu, ngươi còn không rõ vì sao không ai không điều ngươi, ngươi rốt cuộc ở kêu ai, chúng ta chung đều không phải sẽ hạt giò số. Tiêu Trúc Phong, ta chỉ cảm thấy đến trò chơi này đối ta thật sâu ác ý, quá không công bằng. Nam Cung nhẹ nhẹ, Trúc Phong ca lại làm sao vậy? sẽ không lại bị quái vật đuổi theo đi tiêu trúc nai đại ca ta cái gì đều sẽ không nói ngươi yên tâm ta biết cái gì kêu việc xấu trong nhà tiêu trúc phong liền tính ngươi không nói chờ tập hợp sau bọn họ cũng sẽ biết đến hộp máu phượng nam mọi người đều nhìn xem có tài liệu đều hiến cho hạ đi thực mong bạn tốt cửa sổ nội liền xuất hiện một thoáng nhiệm vụ chụp hình trước mặt mọi người người nhìn đến những cái đó nhiệm vụ khi một đám yên lặng mà gửi qua biêu điện vật phẩm cấp phượng nam bọn họ còn muốn mắng nương như thế nào sẽ nghĩ đến chỉ là cái thành chủ nhiệm vụ thế nhưng liền có một trăm điều còn thật nhiều đều là phải dùng đến đánh quái rơi xuống đồ vật nếu không phải bọn họ vốn là có ba nghìn người cùng nhau đi vào nơi này muốn dựa một người hoặc một cái tiểu đội hoàn thành kia yeah. còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi phiền toái nhất chính là nếu đã không có lâm thời thành chủ mệnh ở muốn vào thành chủ phủ nhưng không hiện giờ như vậy đơn giản đó là gần một lần muốn quá sáu quan trảm sáu đem để cho người hộp máu chính là vô luận tới thành vương phủ người chơi là nhiều ít cấp đối tượng hắn đều sẽ là cao hơn ba cấp ngẫm lại chỉ là vào thành chủ phủ tiếp cái nhiệm vụ liền như vậy khó khăn còn muốn hoàn thành một trăm điều nhiệm vụ vậy càng không dễ dàng không cần nghĩ một lần tiếp được một trăm điều này hố chết người không tay nhẹ thành chủ nhiệm vụ là có hạn chế Một lần nhiều nhất tiếp năm điều. Phượng Nam ở các đồng bọn truyền tống vật phẩm cho nàng khi, nàng liền bắt đầu lựa chọn tính tiếp có tương trọng chỗ nhiệm vụ. Đối với chơi trò chơi, có chút có thể tồn tại lỗ hổng nàng là sẽ không bỏ qua, liền tính không có cái loại này lỗ hổng đối nàng tới nói cũng không nhiều ít tổn thất không phải. Phòng chứng ý gì tư mạn không tương đến sẽ có Phượng Nam loại này thuộc về trò chơi người chơi trung tài xế giả kia một quốc gia. Căn bản không có cảm thấy hắn trong trò chơi sẽ có cái gì lỗ hổng, đương hắn trong lúc vô ý nhìn đến Phượng Nam đã soát hảo 80 hơn nhiệm vụ khi, lại nhìn đến được đến vật phẩm số liệu rõ ràng cùng nhiệm vụ nhu cầu lượng trên lệch rất lớn khi, hắn mới hiểu được chính mình gặp gỡ trò chơi chi thần. Bạn tốt cửa sổ. Phượng Nam, ta như thế nào cảm thấy khai phá trò chơi này chính là vì hố quái vật rơi xuống đồ vật ta. Tiêu Trúc Ngai, ta cũng có loại cảm giác này. Vừa mới đem sở hữu nhiệm vụ sở cần đồ vật xem chắc quá, ta phát hiện không ít là dùng để luyện sinh hoạt kỹ năng yêu cầu. Nam Cung Thiệu, chúc nhai lời này làm ta hoài nghi khai phá trò chơi này vị kia, rất có thể có cái gì mục đích, không cần quên nơi này là thế giới giả thuyết, trò chơi nội đồ vật nói không chừng có thể lấy ra trò chơi. Lãnh Vũ Thương, tức phụ, ngươi còn có bao nhiêu không hoàn thành, muốn hay không trước nghỉ ngơi hạ, vội mau mở giờ, mệt muốn chết rồi đi. Hoa khỉ quân, vũ thương từ Nam Nhi thừa nhận ngươi là bạn trai thân phận, ngươi này cẩu lương giải có phải hay không quá cần mẫn. Tân hoàng tử, ta đã lâu trước liền tưởng chịu hắn. Lưu cường, lão đại, ngươi lại xoát hạ tuyến đi xuống, sẽ phân mau. Phượng Nam, ta cũng chính như vậy nghĩ, bây giờ còn có 7 cái nhiệm vụ có điểm phiền thoái, ta đi trước làm. Lãnh vũ thương, tức phụ, trời tối, ngày mai làm đi liên ở phượng nam xem xét toàn bộ thành hạo nguyệt mỗi một chỗ khi ở hướng về phương tây sôi nổi thành trên đường ba mươi mấy cái đại ở một chỗ phòng ngự không tồi nhà chết chung bọn họ vì an bài tất nhiên là đều đại ở cùng nhau toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người an tĩnh ngồi không có một cái dám phát ra một chút thanh âm ba mươi mấy người trung cầm đầu chính là danh nhìn qua gần bốn mươi trung niên nam tử từ hắn một thân biêu hãn sắc khí là có thể xác định hắn là giết qua người Hơn nữa chết ở trên tay hắn mạng người nhất định không phải ít, nếu không cũng sẽ không làm hắn một thân sát khí đều tựa mang theo nồng đậm huyết hồng. Liên ở hắn cách đó không xa góc nhập, nơi đó ngồi xổm một thanh niên, hắn nửa khuôn mặt sưng đỏ, hung ác nham hiểm mặt, không rên một tiếng mà một ngụm một ngụm nuốt vào trong tay khối hình đồ ăn. Địch tư khâu, người tốt nhất từ giờ trở đi an phận điểm, liền tính ngươi là chủ quân thiếu gia, cũng nên minh bạch lần này đối chúng ta giả đến nhĩ tinh hệ tầm quan trọng. Trung niên nam tử ngữ khí bình đạm như nước lặng, không có một chút cảm xúc phập phồng, liền tính là ở dĩ hạ phạm thượng đánh địch tư khâu thiếu ra, còn như thế trừng phạt hán, cũng không có một chút cảm xúc dao động. Địch tư khâu thu hồi đáy mắt tâm oan, như cũ trầm mặc ăn trong tay đồ ăn, hán không ngu, đã biết bởi vì chính mình phía trước hai cái mệnh lệnh rất có thể thành địa cầu liên minh phương trợ lực, việc này nếu là kết quả cuối cùng là hán già đến nhị tinh hệ thành công. Lấy ô ám tâm tính còn sẽ vì hắn giấu giếm chính mình sai lầm, nhưng, nếu lần này thất bại, hắn liền sẽ bị đẩy đến tổ phụ trước mặt, gánh vác lần này sở hữu vấn đề phụ trách, hắn cũng là đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, vì sao? Hắn ở yêu cầu theo tới khi, trước nay đối bọn họ hoàng thất sở hữu hậu bối đối xử bình đẳng ô ám sẽ đồng ý, thật muốn không đến, đáng chết ô ám sớm vì bọn họ này đàn nô tài tưởng hảo đường lui. Ô ám chưa từng giấu giếm quá mục đích của chính mình, chính là già đến nhị tinh hệ đương nhiệm chủ quân ở hắn đồng ý mang lên địch tư khâu khi, cũng cam chịu hắn hành vi. Ô ám quá rõ ràng già đến nhị hoàng thất nhất để ý chính là cái gì? Bọn họ này 3.000 người chung, nhưng đều là già đến nhị tinh hệ tinh anh, so với dùng một cái không nhiều ít tác dụng hoàng thất tư sinh tử lương đeo sau khi thất bại trách nhiệm, nhưng làm cho bọn họ cùng hoàng thất ly tâm muốn hảo quá nhiều. Thượng tướng, Chúng ta bên này có 37 người rời khỏi. Tự trên kênh thế giới sau khi xuất hiện, ô ám liền an bài chính mình bên người người thử liên hệ thượng người một nhà, hiện tại nghe được có 37 người rời khỏi trò chơi, tự nhiên minh bạch, mươi 37 người đều bị rửa sạch đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở rời khỏi trò chơi trước, có hay không rửa sạch một ít địa cầu liên minh quân nhân. Nãi nãi, trò chơi này làm cho cũng rất giống thật sự. Đặc biệt này vào đêm hàng đến dưới không nhiệt độ không khí, lao tử đều mau chịu không nổi. Thật không hiểu là cái nào biến thái khai phá ra trò chơi này, liền kiện nhiệt độ ổn định phục đều không có. So với đã ở vũ trụ liên minh hạ sinh tồn thật lâu những cái đó trùng tộc, mới đi ra mặt thế phượng nam bọn họ càng có thể thích ứng trong trò chơi các loại biến hóa. Nếu làm cho bọn họ nghe được nào đó người thế nhưng cảm thấy hiện tại dưới 0 đến 7 độ nhiệt độ không khí đều yêu cầu nhiệt độ ổn định phục. Bọn họ phỏng chừng muốn cười chịu, ngẫm lại bọn họ mấy năm trước, muốn đối mặt chính là 11 tháng dưới 050 độ dưới nhiệt độ không khí, nhất lánh một ngày đều tới rồi 61 độ, còn có đối mặt 11. Tháng cực nóng đến 50 độ trở lên khi, nơi đó liền tính là cao giai nguyên tố sư, đều tha rằng ở đồ đẳng trong thế giới xuất quái, cũng không nghĩ ở căn cứ nội đái như thế nào. Khi đó bọn họ cảm thấy có một chỗ có thể tùy thời tiến vào bị một cái tương đồng không gian cũng là thấy không tồi sự. Nhất gõ chữ nhất lãnh cùng nhất nhiệt khi, bọn họ có thể ở nhiệt độ không khí tối cao khi cũng chỉ đến 30 tả hữu đồ đằng thế giới nghỉ ngơi mấy ngày chấm dãi Đã đem toàn bộ thành hạo nguyệt đều dạo quá một lần sau, Phượng Nam lại trở lại thành chủ phụ khi, đã tìm được che giấu vật phẩm, mắt thấy hoàn thành 99 nhiệm vụ, đối mặt cuối cùng một cái nhiệm vụ nộp lên khi. Nàng yên lặng mà thu hảo muốn nộp lên đồ vật, xoay người ở thành chủ bên trong phủ tìm một chỗ trước chú hạ. Phượng Nam biết nàng nếu là hiện tại liền nộp lên sở hữu nhiệm vụ, liền sẽ lập tức thượng kinh thế giới, hiện giờ nàng các đồng bọn đã trước tiên hướng về thành Hạ Nguyệt chạy đến, càng sớm làm ra đến nhị tinh người chú ý tới thành Hạ Nguyệt, đối còn ở bên ngoài các đồng bọn càng nguy hiểm. Nàng không chỉ là vì bên trong thành không tiến quá nhiều người ngoài, còn phải cho các đồng bọn một ít tập hợp thời gian đến tốt nhất vẫn là vào ngày mai lâm thời lệnh bài quá thời hạn trước hoàn thành hảo. Có kênh thế giới cùng một ít mặt khác công năng sau, toàn bộ trò chơi nội người chơi càng thêm tươi sống, phượng nam sáng sớm lên, đối mặt chính là hoa thức xoát mạc một đám kẻ dở hơi, đối với này đó thuần người chơi tới nói, liền tính là tận thế sinh tồn trò chơi này đại bối cảnh lại như thế nào, bọn họ cũng thể hội không đến đối mặt chân chính tận thế khi tuyệt đối khủng hoảng bất lực. Phượng Nam đối với người khác cách sống không để ý nhiều, sáng sớm lên, nàng liền chạy tới ngoài thành sau núi, nàng hôm nay cho chính mình an bài nhiệm vụ chính là đem này quanh thân bản đồ đều biểu hiện, chỉ có tự mình đi qua mới được. Ra khỏi thành không lâu, Phượng Nam không nghĩ tới chính mình đã bị đánh lén, đánh lén nàng vẫn là nhìn qua bình thường vô hại đại thụ, đối mặt chúng nó dây đằng bay loạn, Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, lập tức hiểu ra đến cái gọi là an toàn chỗ cũng không thật là an toàn. Không thấy này ngoài thành không đến trăm mét cây cối đều thành tinh. Chờ Phượng Nam sử dụng giám định thuật sau, nàng càng thêm xác định an toàn chỗ cũng không phải yên vui hoa sự thật. 21 cấp quái A, đối với hiện nhất cao nàng mới 17 cấp, người chơi khác phần lớn đều còn ở thập cấp tả hữu khi, này không phải muốn chơi ngược khi sở hữu người chơi. Nói không tốt, an toàn chỗ về sau chính là cho nên quái vật dùng để quyển dưỡng nhân loại địa phương. Phượng Nam không có trực tiếp đối thượng 21 cấp thủ quái, nàng an thành hạo nguyệt an toàn phạm vi dạo qua một vòng, không chỉ gặp gỡ thủ quái, lúc sau còn có mà diễm quái, ma linh quái, hoa ăn thịt người. Lúc này Phượng Nam xem như minh bạch thành hạo nguyệt vì sao cũng chỉ có một cái tiến xuất khẩu, trừ bỏ cửa chính đối mặt an toàn khang trang đại lộ. mươi 468, thành lập gia tộc. Mặt khác ba mặt đó là quái vật thiên hạ. Loại này ngoài tường trăm mét chỗ chính là quái vật đại bản doanh, này rõ ràng chính là vì tùy thời làm quái vật đại quân vây quanh thành hạo nguyệt ta cũng không biết mặt khác mấy chỗ an toàn thành trì quanh thân có phải hay không cũng là như thế. Kỳ thật Phượng Nam nên may mắn chính mình tuyển chính là thành hạo nguyệt làm gốc theo mà, phải biết rằng sôi nổi thành nơi đó, là người thoán quá một chỗ đều là thượng 30 cấp thực vật quái rừng cây mới có thể tới, mặt khác mấy chỗ, một cái kiến trúc ở trên vách núi. Nếu thực sự có thú chiều gì đó, nơi đó liền cái đường lui đều không có. Vẫn là một cái bị ở trên đảo nhỏ, muốn bào thành, liền ở từ chính đại câu đối hai bên cánh cửa cầu treo xuyên qua là được, như vậy nhìn qua là cái dễ thủ khó công chỗ, nhưng ngươi không được quên tiểu đảo quanh thân trong biển, đó là trong biển quái vật sinh hoạt vòng, bốn phương tám hướng đều cất giấu nguy cơ A. Khác thành chi cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại thai hoàng ẩm, ở phượng Nam xem ra, Nhất định có giải quyết mấy vấn đề này biện pháp, nếu không, nơi này nào còn có tư cách têu an toàn khu A. Liên ở không ít người chơi còn ở giới liêu khi, kênh thế giới một cái thông cáo làm cho bọn họ đồng thời an tĩnh lại. Đinh! Chúc mừng người chơi Phượng Nam cái thứ nhất hoàn thành thành chủ phủ trăm lần nhiệm vụ, thành công được đến thành hạo nguyệt thành chủ lệnh. Ngay trong ngày khởi người chơi Phượng Nam trở thành thành hạo nguyệt thành chủ, khen thưởng kinh nghiệm 10.000, danh vọng 1.000. Thành chủ lễ bao một cái, mới nộp lên xong cuối cùng một cái nhiệm vụ phương Nam. Hắc khuôn mặt nhỏ, liền tính phát hiện nàng lập tức tới rồi 18 cấp, còn phải không được thiếu chỗ tốt. Nhưng Phượng Tiểu Lò lỉ chính là cười không nổi, nếu những người khác nhìn đến nàng là như thế nào nộp lên hảo cuối cùng một cái nhiệm vụ, cũng sẽ không có hảo tâm tình tích. Ngắm lại đều cho một đống nhiệm vụ vật phẩm nhất, thế nhưng còn muốn khảo thành hạo nguyệt tương lai thành chủ đà tài đa nghệ, nếu là bình thường. Phượng Nam cũng liền sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng mẫu khai phá viên rõ ràng chính là không thật sự hiểu biết quá cổ trùng tộc sinh hoạt thường thức, thế nhưng làm ra tới sở hữu khảo phương diện, đó là làm cho người ta không nói được lời nào đến muốn bắt cuồng. Người nhà khảo tài nghệ, nào có làm người phiên té ngã họa ra một trường tự bức họa, còn có cái gì độc chỉ đánh đàn, dùng vẫn là một chân chỉ, cùng hệ thống ván cờ, có thể nói là bốn hạng trung bình thường nhất. Đến nỗi cuối cùng nào đó tài nghệ, Phượng Nam là chết cũng không nghĩ lại hồi ức hạ. Nắm lấy thành chủ lệnh sau, Phượng Nam cũng coi như biết muốn xử lý như thế nào ngoài thành quanh thân những cái đó quái vật, rửa sạch quái sau, đem nơi đó mà mua tới liền có thể sẽ không lại có tân quái đổi mới. Liên tính thành thành hạo nguyệt thành chủ, cũng là có hai lựa chọn, nửa công khai, cùng toàn tư hữu. Nếu là toàn tư hữu hóa, cũng liền hạn chế thành hạo nguyệt phát triển, muốn thăng cấp thành trì cũng là muốn xem nhân khí, nửa công khai, là có thể ở trong thành làm ra một khối thành lập gia tộc, kể từ đó, gia tộc mà nội là vào không được người ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thành phát triển. Liên tính về sau thật phát sinh cùng sôi nổi thành chi gian đại chiến, cũng có thể ở trước tiên, đem không thuộc về chính mình này phương người chơi đều chuyển tới một khác chỗ an toàn trạng, chờ đại chiến sau khi kết thúc, bọn họ tất nhiên là sẽ bị truyền tống trở về. Phượng Nam nhìn một chút sáng tạo ra tộc sở cần điều kiện, chính mình nơi này đều có thể làm được, lập tức liền trực tiếp động thủ. Đinh! Đệ nhất gia tộc Hạo Nguyệt thành lập, tộc trưởng Phượng Nam hoan nghênh đồng đạo đồng bọn gia nhập. Sở hữu người chơi đều còn ở khiếp sợ cùng đã có người chơi có thể trở thành thành chủ, đối phương vẫn là toàn phục trăm tên đệ nhất Phượng Nam Đại Thần, này thật là người so người sẽ tức chết ta. Đặc biệt là xem kêu ý tứ. Nhân gia vẫn là tự mang đội ngũ tới chơi trò chơi, chỉ cần là có điểm đầu góc người chơi, đang xem đến đồng đạo đồng bọn bốn chữ khi, liền hiểu không là ai đều có thể xin tiến vào hạo nguyệt gia tộc. Phượng Nam đem lánh vũ thương bọn họ gia nhập đến hạo nguyệt trong gia tộc sau, thêm những người khắc tiến gia tộc sự nàng liền ném cho hoa khỉ quân bọn họ tiếp thu người một nhà sự, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nào đó ngụy lò lì cũng không phải là cái yêu thích hòa bình tam hảo sinh. Nàng nếu là không cho địch nhân lộng chút phiền thoái, nàng liền không phải Phượng Nam, vì có thể làm ra đến nhị tinh người hảo hảo thể hội hạ không pháo hôi cảm giác, Phượng Nam trực tiếp lợi dụng thành đặc thù, trên kênh thế giới trước làm sôi nổi thành cũng đi theo nổi danh. Đinh Thành hạo nguyệt chủ Phượng Nam tuyên bố toàn phục thông cáo, ngay trong ngày khởi thành hạo nguyệt nửa công khai thức cho phép người ngoài vào ở, tạm thời không tiếp thu vĩnh cửu cư trú giả, 23 thiên hậu. Thành hạo nguyệt sắp sửa chuẩn bị chiến tranh sôi nổi thành, thỉnh sở hữu người chơi thông cảm. Thế giới này thông cáo một toát ra tới, một ít chính hướng về sôi nổi thành người chơi trực tiếp xoay người thay đổi cái phương hướng tìm an toàn khu đi. Ô ám bọn họ đang xem đến này thông cáo, một đám khí thiếu chút nữa không phun huyết, bọn họ vốn là ở phượng Nam trở thành thành chủ sau, xác định thân phận của nàng là địch quân người, chỉ là không nghĩ tới, đối phương như thế đê tiện. Thế nhưng trước tiên làm sở hữu người chơi đều biết bọn họ sôi nổi thành là đối địch, đối mặt phượng nam loại này toàn phục đệ nhất cao thủ biến tướng nhắc nhở, cái nào ở biết sôi nổi thành đắc tội toàn phục đệ nhất cường giả sau còn sẽ an tâm đại ở sôi nổi bên. Trong thành, càng nói, bọn họ nhưng lựa chọn thành trì lại không chỉ có sôi nổi thành, vì toàn phục đệ nhất cao thủ địch nhân, lúc này liền tính đã mau đến sôi nổi thành, cũng trực tiếp thay đổi cái phương hướng. Liên ở sở hữu người chơi cho rằng tình thế phát triển đến này đã đủ, không nghĩ tới, nào đó thành lõ lý lại làm ra một kiện chủ sở hữu người chơi đều đỏ mắt sự. Đinh! Chúc mừng thành hạo nguyệt chủ phượng nam khai ra thành chủ trận kỳ, thành hạo nguyệt chính thức cư dân đem tăng lên tổng hợp thuộc tính 7%, thành hạo nguyệt lâm thời cư dân đem tăng lên tổng hợp thuộc tính 3%. Đinh! Chúc mừng thành hạo nguyệt chủ phượng nam khai ra gia tộc trận kỳ. Sở hữu hạo nguyệt gia tộc thành viên tăng lên tổng hợp thuộc tính 5%, này tăng lên nhưng trọng tổ trồng lên. Kênh Thế Giới Ít, ít, ít thuật sĩ Thiên Á Thiên A, Ta nhìn thấy gì, ta lại nghe được cái gì, ta đôi mắt không ra vấn đề đi, lô thai cũng không thành vấn đề đi. Ít, ít, ít thuật sĩ ta cho rằng Phượng Đại Thần phía trước thông cáo đã đủ khiếp sợ, không nghĩ tới chân chính đại chiêu tại đây, tổng hợp thuộc tính tăng lên A, liền tính chỉ là 3% liền đủ làm người mắt thèm ít ít ít kiếm khách cũng không phải là còn có gia tộc trận kỳ cùng thành chủ trận kỳ thế nhưng còn có thể trồng lên tăng lên tổng hợp thuộc tính mẹ ơi ta nhất định phải đi thành hạ nguyện liền tính hiện tại phượng đại thần không thu người ngoài vì kêu ba phần trăm cũng muốn trụ thành hạ nguyện đi ít, ít ít thuật sĩ trên lầu huynh đệ nói rất đúng vốn dĩ ta còn mắt thèm muốn hay không cũng lộng cái thành chủ đương đương hiện tại thành chủ có ích lợi gì Chân tuyệt sắc là tăng lên thuộc tính A. 20. Chiến sĩ nói rất có đạo lý, ta vừa lúc còn không có tưởng hảo đi A, hiện tại chuyển đi thành hạo nguyệt hảo. Ít ít dược sư làm phượng đại thần trung phấn, chúng ta sớm đã ở đi thành hạo nguyệt trên đường.